Cho người cảm giác, nếu như không phải thân ở cái này phương thần bí phủ chiếu kiến tạo thế giới ngầm bên trong, một kiếm này sợ là thật có thể giống tinh hà rơi xuống đất đồng dạng, đánh xuyên thần châu hạo thổ vòng trời, đồng thời xuyên qua đại địa, cho phương thế giới này mang đến tận thế ngày kiếp. Trần Lạc Dương thấy thế lại cười cười. Tay phải hắn vẫn là hậu thổ, tay trái lại thay đổi cái quyền giá đỡ. Một tôn mọc lên mặt người, hổ trào, lông trắng, hai trái có rán, cũng thừa hai rồng cao lớn thần chỉ xuất hiện. Chính là nhục thu. Nhục Thu vừa xuất hiện, Dương Huyền kiếm thế lập tức chịu ảnh hưởng, lại không ổn định. Vị này Thiên Hà Đích truyền lệ quát một tiếng, nháy mắt lại ổn định kiếm thế của mình. Không giống hậu thủ đạt được phương thiên địa này ra trị, Trần Lạc Dương Nhục Thu vẫn là thứ 14 cảnh lực lượng cấp độ, đối với thứ 15 cảnh Dương Huyền ảnh hưởng có hạn. Nhưng chỉ là như thế ngừng lại một chút, Trần Lạc Dương liền bắt lấy chỗ trống, một quyền đem đã trọng thương ám hoàng điện long đại trưởng lao đánh chết. Sau đó, thân hắn lần nữa lui lại, liên đối lấy huyết cô thôn cùng một chỗ chui vào vô biên đú ám bên trong. Chương 282 Đi đến số lượng, thời khắc tiến đến. Tiểu Tây thiên tục ra đệ tử Lý Diễn Tịnh, đem tự thân đại thừa điệu tạng thập luân kinh Tu Vi thôi động đến cực hạ, ý đổ lấy 10 vòng 10 nguyện áp chế Trần Lạc Dương. hắn Phật Pháp Tu Vi, cùng cái kia thần bí phù chiếu cùng hậu thổ lực lượng, có tương hợp chỗ. Thân là thứ 15 cảnh Tu Vi, đối mặt Trần Lạc Dương có cảnh giới ưu thế. Sở dị hắn một mực đang ý đồ từ Trần Lạc Dương trên tay cướp đoạt cái này phương thế giới dưới lòng đất quyền khống chế. Chỉ ít, không cho Trần Lạc Dương lại có thể mượn đến nhiều như vậy tiện lợi. Mới cứu đạo nguyên đại sư thời điểm, hắn mơ hồ trông thấy một chút thành công manh mối, trước mắt vội vàng không ngừng cố gắng. Thế nhưng là lần này, hắn xuất thủ hiệu quả ngược lại không bằng vừa rồi. Lý diễn tịnh cho mày, là đối mới có phòng bị nguyên nhân. Không đúng, cảm giác này càng giống là Trần Lạc Dương đối với cái này phương thế giới dưới lòng đất khống chế tăng cường. Một bên khác Dương Huyền nhìn xem chết đi Long đại trưởng lão, sắc mặt tái xanh. Chết một cái lao ma đầu, hắn không thèm để ý. Hắn để ý chính là mình vừa rồi thất thủ. Một bên Nam Sở Tam hoàng tử Trình Kỷ Nguyên đồng dạng nhíu mày nhìn về phía Dương Huyền, người trước kia cùng hắn giao thủ qua, hắn lĩnh giáo qua ngươi một kiếm này. Dương Huyền phun ra một ngụm trọc khí, lần thứ nhất chạm mặt. Lý diện Tịnh cùng Trình kỳ Nguyên nghe vậy đều trong lòng nghiêm nghị. Mới Dương huyền một kiếm kia, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, quả thật long trời lở đất, không phụ thiên hà đích truyền nổi danh. Trần lạc Dương nhục thu sát thực tinh diệu, khắc chế thiên hạ và kim. Nơi này khắc chế, không chỉ là chỉ thực chất các loại tinh kim, mà là tính cả sở hữu kim tướng chi khí cũng cùng nhau thông cảm ở bên trong. Trên cơ bản có thể nói, phàm sử dụng vũ khí thông thường người, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Dương huyền coi như cầm một thanh kiếm gỗ, lại hoặc là trong tay không có kiếm, chỉ cần hắn một thân kiếm ý tại ảnh hưởng này liền cuối cùng tồn tại. Trừ số rất ít lệ riêng bên ngoài, thiên hạ kiếm khách đều là giống nhau kết quả, khác biệt chỉ ở tại ảnh hưởng lớn nhỏ mà thôi. Giống như Dương Huyền, vừa rồi liền đem ảnh hưởng xuống đến nhất thấp. Trần Lạc Dương lúc trước đã hiển lộ không ngừng một thức thần võ ma quyền tu vi, Dương Huyền lại như thế nào sẽ không để phòng hắn nhập thu. Không có cái này phương thế giới dưới lòng đất lực lượng tăng cường, thứ 14 cảnh nhập tu, đối với Dương Huyền ảnh hưởng thực sự là có hạn. Nhưng chỉ là như vậy một chút chỗ trống liền bị Trần Lạc Dương bắt lấy, không chỉ có một quyền đấm chết tám hoàng điện long đại trưởng lão, càng nhẹ nhõm toàn thân trở ra. Lấy Ly Diễn Tịnh cùng Trình Kỳ Nguyên nhán lực, đều có thể nhìn ra, như vậy một chút chỗ trống, không chỉ là nhục thu hiệu quả, ngược lại càng giống là Trần Lạc Dương đã sớm nhìn đúng Dương Huyền trong kiếm thế một chút sơ hở. Chỉ bất quá cái này sơ hở rất nhỏ, khó mà bị lợi dụng. Thế nhưng là tại nhục thu ảnh hưởng dưới, Dương Huyền trong kiếm thế điểm này sơ hở, bị Trần Lạc Dương thành công sẽ rách ra một cái lỗ to lớn. Sau đó, Trần Lạc Dương liền nhẹ nhõm từ cái này lỗ lớn bên trong chui ra, ở ngay trước mặt bọn họ đánh chết Long Đại Trưởng Lao, cũng phủi mông một cái rời đi. Thật độc nhãn lực. Lý Diễn Tịnh cùng Trình Kỳ nguyên hai mặt nhìn nhau, đều có chút khó mà tin tưởng. Bọn hắn cùng Dương Huyền liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày, đối tự thân nhãn lực phán đoán cũng có sung tốc lòng tin. Không làm sao lại không cách nào bắt giữ như vậy nhỏ bé thiếu hụt. Nếu như Trần Lạc Dương chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Huyền một chiêu này, Cũng ngáy mắt làm ra nhất thích hợp phá giải, cái kia cũng quá hoảng sợ nghe nói. Ngân Hà Kiếm Dương Huyền sắc mặt khó coi, nhưng cảm xúc tỉnh táo, chỉ sợ hắn thật có bản lĩnh này, vu sư đệ. Lúc trước từ cái này thần châu hạo thổ tuyết vực cao nguyên trở về thời điểm, liền đề cập tới một câu, cái này Trần Lạc Dương hại chết Diễn Tuệ Đại sư thời điểm, tình trạng liền rất không bình thường. Nghĩ đến vị kia họ Vu Thiên Hà kiếm khách vừa mới liền chết ở trước mặt mình, cũng vì Trần Lạc Dương giết chết, Dương Huyền thần sắc rất khó nhìn, tại Trần Lạc Dương trước mặt Diễn Tuệ đại sư đột nhiên nhiều rất nhiều sai lầm, đến mức vì Trần Lạc Dương thừa lúc. Lý Diễn Tịnh nghiêm túc nghe, không có lên tiếng. Bây giờ nghĩ lại, không phải Diễn Tuệ đại sư sai lầm nhiều, mà là cái kia Trần Lạc Dương con mắt độc, khám phá Diễn Tuệ đại sư chiêu thức ở giữa một chút thiếu sơ chỗ, tiến hành nhằm vào, sở dĩ Diễn Tuệ đại sư mới bại không rõ ràng, liền cùng ta vừa rồi đồng dạng. Dương Huyền trầm giọng nói, chúng ta lúc ấy đều tưởng rằng cổ thần giáo hoán nhật đại pháp quái phá, nhưng đây không phải là căn bản. Hoán Nhật đại pháp không đạt được như thế hiệu quả. Đối với Dương Huyền chỉ ra Diễn Tuệ đại sư Võ học có sơ hở lỗ thủng, Lý Diễn Tịnh không có phản bác cũng không có có bất mãn, chỉ là vẻ sầu lo càng đậm, không thể lại cho hắn nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội, tất cả mọi người nhất định phải tập trung. Đám người vội vàng tụ hợp. Mà chân lạc Dương thì ẩn vào u ám bên trong. Hắn bình tĩnh nhìn lên trước mặt huyết cô thôn. Huyết cô thôn sắc mặt, so Dương Huyền còn khó nhìn. Muốn là hoàn toàn hút không thu được đối phương kinh lực uyết cô thôn còn sẽ không như thế kinh ngạc, dù sao vô cực huyết hải cũng không phải vô địch thiên hạ. Nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được chính mình liên tục không ngừng hấp thu Trần Lạc Dương lực lượng, nhưng Trần Lạc Dương bên kia lại một chút ảnh hưởng đều không có, vậy thì quá ly kỳ. Cảm giác kia, quả thực tựa như là chính mình tại cầm một con thuyền một chút một chút cố gắng từ trong biển rộng múc nước đồng dạng. Mặc hắn lại cố gắng, mặt biển cũng không thấy hạ xuống nửa phần. Một con bắt vỡ, thịnh được hạ biển rộng. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói: Khổng lồ hậu thổ tướng, rội ra một cái tay, đem huyết cô thôn cả người trộm vào trong lòng bàn tay. Đồng thời, bàng bạc lực lượng bắt đầu liên tục không ngừng đụng vào đối phương trong cơ thể. Dù là huyết cô thôn bây giờ muốn dừng lại vô cực huyết hải, Trần Lạc Dương lực lượng cũng giống vô tận hải chiều một dạng cuồng tuân đi qua. Theo thời gian chuyển rời, huyết cô thôn hai mắt bắt đầu phím hồng, sắc mặt thì trở nên nhậm nhạt. Hán toàn thân cao thấp si chấu một dạng run dày kịch liệt. Từng đạo nộ long giống nhau gân xanh Tại bên ngoài thân không ngừng giao thoa chập trùng. Huyết Y Dị thanh niên ngũ quan thất khiếu cũng bắt đầu chậm rãi chảy ra vết máu. Nhưng hắn dần dần nhanh muốn đến cực hạ, mắt thấy là phải bại thể mà chết thời điểm, trên người hắn đột nhiên sinh ra một đạo linh quang. Ở đây linh quang tầm bộ dưới, huyết cô thôn thân thể cuối cùng thông thả lại sức, có thể cắn răng ngăn cản Trần Lạc Dương kéo dài không ngừng, lực lượng bàng bạc vô thợ. Trần Lạc Dương thấy thế, cười lên. Ta liền nói ngươi trên thân có chỗ đặc thủ, cũng là thánh địa đích truyền. Tiểu Tây Thiên diễn từ đại sư, cùng Thiên Hà một mạch cái kia họ Vu kiếm khách, đều bị thế giới dưới lòng đất lực lượng áp chế rất thảm. Đang đối kháng với thần bí phù chiếu thời điểm, huyết hà chuyển thừa cũng không so Thiên Hà cùng Tiểu Tây Thiên có ưu thế. Nhưng cái này huyết cô thôn, dường như hồ không bị ảnh hưởng, còn rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Mà lại, thân ở hắc vụ bên trong, hắn dĩ nhiên có thể tránh né Trần Lạc Dương dò xét, che giấu mình thân hình. Tại bên trong thế giới này, Trần Lạc Dương cảm giác là không nhận hắc vụ ảnh hưởng. Mà những người khác bị áp chế tình hùng dưới, trừ Dương Huyền, Lý Diễn Tịnh, trình kỳ nguyên giải giác mấy người, những người còn lại trong mắt hắn liền cùng từng cái bia ngắm không sai biệt lắm. Có thể ở trong đó huyết cô thôn là một ngoại lệ. Biểu hiện của hắn thậm chí so Lý Diễn Tịnh bọn hắn còn tốt hơn. Cái này lập tức gây nên Trần Lạc Dương chú ý. Bây giờ đối phương đưa tới cửa, hắn đương nhiên muốn cười nạc, trình độ nào đó với hắn mà nói, đây là một cái so Lý Diễn Tịnh, Dương Huyền trình kỳ nguyên ba người càng cần hơn coi trọng mục tiêu. Ngươi, cái này dị vực không gian sáng tạo, rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì huyết cô thôn đọc nhấn rõ từng chữ gian nan. Vì cái gì cùng bảo bối của ngươi, giống như có chút liên quan bộ ráng. Ta cũng tò mò điểm này, tiếp xuống sẽ tử cân nhắc tỉ mỉ. Trân Lạc Dương nói, bất quá, chuyện này ngươi liền không cần quan tâm. Nói, hắn dẫn động trong đầu của chính mình ấm đen bên trong cái kia thần bí phù chiếu lực lượng, dẫn dắt áp chế trên người đối phương linh quang sau đó hậu thổ tướng hai bàn tay cùng một chỗ trong chiều ở giữa một ch trụp giống đánh chết con muối đồng dạng chục chết đã trọng thương huyết cô thôn mà cái kia đạo Linh Quang, thì bị hắc vụ rút lấy ra rơi vào Trần Lạc Dương trước mặt Trần Lạc Dương Định thần nhìn lại con mắt lập tức bắt đầu hi mắt kia là một hối vẻ ngoài phản phất một nửa thẻ che giống như Ngọc Quyết Cùng chính mình đạt được viên kia thần bí phù ngói vỡ giống như vẻ ngoài khác biệt lực lượng ý cảnh cũng khác biệt nhưng lại tựa hột như có chỗ liên hệ dáng vẻ Tại khối này ngọc quyết mặt ngoài cũng có huyền ảo cổ lão văn tự, cẩn thận quan sát thể ngộ, bộ phận nội dung cùng mình khối kia ngọc quyết đồng dạng, bộ phận nội dung thì khác lạ. Huyết cô thôn đạt được bảo bối này, nhưng hiển nhiên không có có thể chân chính nắm giữ kỳ diệu dùng, thậm chí liền miễn cưỡng thôi động một tia lực lượng cũng khó khăn. Có lẽ là đối phương tâm tính, cùng cái này phù chiếu ẩn chứa ý chí trái ngược, lại không như chính mình có ấm đen tương trợ nguyên nhân. Trần Lạc Dương thở ra một hơi thật dài, tạm thời trước tập trung ý chí. Chỉ đem cái này khối thứ hai Ngọc Quyết cất kỹ. Có lẽ là bởi vì có cái thứ nhất đặt cơ sở nguyên nhân, cái này viên thứ hai Ngọc Quyết thật không có toát ra phản kháng ý tứ. Cất kỹ Ngọc Quyết, Trần Lạc Dương lại nhìn cái khác đối đầu. Một đám người đã dần dần tụ tập cùng một chỗ. Còn muốn bùa xuống đơn, tựa hồ không dễ dàng như vậy. Bất quá, cũng không cần. Vừa rồi nhìn chầm chầm Dương huyền đám người vây công, Trần Lạc Dương cường sát ám Hoàng Điện Long Đại trưởng lão Dương huyền mấy người không có đoán sai Hắn sắc thực giống lúc trước đối phó diễn tuệ đại sư Đồng Dạo, hướng ấm đen tuần tra Dương Huyền tin tức. Ba cái 15 cảnh thánh địa đích truyền bên trong, tiểu Tây Thiên Ly diễn tĩnh khả năng càng am hiểu ở đây hoàn cảnh bên trong hành động. Nhưng luận tốc độ, luận thế công năng lệ, vẫn là thủ đẩy thiên hà một mạch Dương Huyền, sở dĩ Trần Lạc Dương cũng liền tuyển hắn làm mục tiêu. Hao phí huyết hồng quân tương, thật là lượng lớn. Lúc trước Trần Lạc Dương đánh giết thứ 15 cảnh Bồ Đề tự trưởng lão đạo nguyên đại sư, thu hoạch tương đối khá. Tự tay đánh chết đối thủ Càng là có ngoài định mức huyết hồng Quỳnh Tương thu hoạch. Cứ như vậy, thế mà không thể một đổi một, moi ra Dương huyền tin tức. May mắn phía trước còn có diễn từ mấy người đặt cơ sở, bổ sung một điểm cuối cùng số người còn thiếu. Kết quả ấm đen bên trong lúc trước huyết hồng Quỳnh Tương cơ hồ hao hết, cuối cùng thành công đem Dương huyền tin tức moi ra tới. Đối phương cuộc đời kinh lịch thấy hắn trong lòng hơi động, có phần có thu hoạch ngoài ý mướn. Bất quá dưới mắt, chủ yếu vẫn là nhìn lên võ học sơ hở. Sau đó, coi đây là thời cơ Lần nữa cường sát một cái đối thủ. Hiện tại đám địch nhân toàn tụ tập cùng một chỗ, không cho hắn lại đánh lén bắt đơn cơ hội. Lại đọc thủ, thế tất đối mặt một nhóm địch nhân vây công. Nhưng đối với Trần Lạc Dương đến nói, không quan hệ rồi. Bởi vì, số lượng đủ. Mới ám Hoàng Điện Long Đại trưởng lão là cái thứ tư. Huyết Cô Thôn cái thứ năm. Liên sát 5 đại cao thủ, lấy thần ma huyết cùng Sibiu, Trúc Dung, Huyền Minh, Hậu Thổ, Nhục Thu năm thức thần võ ma quyền làm căn cơ Trần Lạc Dương Một thân tinh khí thần, toàn bộ đi đến tối đỉnh phong trạng thái. Hiện tại, là lúc này rồi. chương 283, thứ 15 cảnh. Lý diện tịnh cảm giác, cũng không có sai. Đánh giết từng cái đối thủ về sau, hắn xác thực càng ngày càng mạnh. Nguyên bản liền đứng tại đỉnh núi hắn, bắt đầu hướng chỗ càng cao hơn xuất phát. Trên đỉnh đầu, phản phất có một tòa hư hào môn hộ. Liên sát 5 đại cao thủ, không chỉ có không có hao tổn hắn khí huyết, ngược lại tiến thêm một bước, không ngừng tiêu đốt. Nâng lên hắn đi vào tòa kia hư hảo môn hộ trước mặt. đó lấy, đưa tay đẩy. Vô biên nu ám bên trong, đến tự hồng trần đám người tụ tập cùng một chỗ. Ý của mọi người thấy chính lâm vào khác nhau. Một phái người ý tứ, là sóng vai một đường sông về đằng trước, tranh thủ sáng chế mảnh này cổ quái dị vực hư không. Phiến thiên địa này diện tích che phủ tích, không có khả năng vô cùng vô tận. Mặc dù bởi vì hắc vụ quay nhiễu, dẫn đến mọi người mất đi đối không gian cùng phương hướng cảm giác, tồn tại nguyên điệu đảo quanh khả năng Nhưng có ly diễn tỉnh ba người tại, tốn hao thời gian nhất định, vẫn có khá lớn nắm chắc sông đến thiên địa cuối cùng, giết ra tìm đường sống. Xông ra phương thiên địa này, bên ngoài thần châu hạo thổ trời đất bao la, chỗ nào đều có thể đi được, không đến mức hám tại chỗ này, một thân thực lực không phát huy ra được, mặc người chém giết, bị đẻ nén vô cùng. Thoát cách nơi này về sau, Trần Lạc Dương mất đi điệu lợi hoàn cảnh, cũng khó có thể lại giống mới như vậy phách lối. Mặt khác một phái người ý tứ, thì là trước cam đoan mọi người đường lui thông suốt. Tìm tới lúc đến tòa kia hư không môn hộ lại nói, như thế tiến có thể công lùi có thể thủ. Nếu không được, trước đưa một người trở về hồng trần, có thể bảo đảm hồng trần giới người biết nơi này phát sinh hết thảy Nhất là hiểu rõ Trần Lạc Dương sáng tạo mảnh này quỷ dị thiên địa. Nếu không một cái sơ sẩy, vạn nhất hồng trần bên kia đến tiếp sau có người tiền đến, cũng sẽ giống như bọn họ, đều rơi tại Trần Lạc Dương đảo cái hố to này bên trong. Tuy nói ý kiến tạm thời không đồng nhất, nhưng có chuyện mọi người lấy được khắc sâu chung nhận thức. Tại dạng này một hoàn cảnh bên trong, tuyệt không thể phân tán ra đến riêng phần mình làm việc, nếu không tương đương tìm cái chết vầu nghĩa cho Trần Lạc Dương xâm lược. Tất cả mọi người đoàn kết tụ tập cùng một chỗ, mới có thể bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Một người bị tập kích, những người khác cấp tốc chi viện, thì Trần Lạc Dương cũng không chiếm được lợi lộc gì. Hạ hồng chân trước, có thể thực sự không nghĩ tới, sẽ là hiện tại cục diện này. Một nhóm thứ 15 cảnh cao thủ, bị một cái thứ 14 cảnh người giết đến nhất định phải bảo toàn sửa ấm. Tin tức truyền về hồng trần giới, sợ không phải sẽ cởi rơi tất cả mọi người giang hàm. Sở dĩ, địa phương quỷ quái này đến cùng thế nào lại là? Không đồ ma tăng nhịn không được mắng. Tất cả mọi người thần sắc nghiêm túc. Không giống trần pháp, cũng là một loại nào đó dị bảo diễn sinh mà thành. Một bộ tăng y kìa, giữ lại bồi tóc lý diễn tỉnh nói. Cái kêu họ trần ma đầu, tiên tĩnh có một đoạn thời gian. Thái ớt sơn thủ chuyết đạo người nói. Chúng ta tập hợp một chỗ, hắn không tiện hạ thủ. Nam sở hoàng triều thiên vệ tướng quân Tân Bằng nói ra, có lẽ cần người dẫn xà xuất động. Bạch cốt cung nhị cung chủ ma cốt phủ luân con ngươi có chút có vào, ai đi? Tân Bằng lặng lặng nói ra, ta. Ma cốt phủ lục nghe vậy, liền nao nao. Đang chờ nói chuyện thời khắc Lý Diễn Tịnh lại đột nhiên thần sắc đại biến. Dương huyền cùng trình kỳ nguyên đều nhìn về hắn, thế nào? Ma đầu kia, đối với phương thiên điệu này lực khống chế mạnh lên. Lý Diễn Tịnh hít sâu một hơi. Mới... Có mọi người tại một bên thủ hộ, hắn dứt khoát mở ra tâm thần, tập trung toàn bộ lực chú ý, thầm vận Phật môn thần công, muốn cùng Trần Lạc Dương tranh đoạt cái này thế giới dưới lòng đất quyền khống chế. Nhưng mà không chỉ có không có tiến triển, ngược lại cảm giác Trần Lạc Dương đối với nơi này lực độ trưởng khủng càng ngày càng mạnh, đánh được hắn liên tục bại lui. Nhất là vừa rồi trong nháy mắt kia, đối phương đột nhiên lực khống chế tăng gọn, trực tiếp đem hắn thông qua đại thừa điệu tạm thập luân kinh tranh thủ được một chút quyền khống chế, hoàn toàn đè ép sạch sẽ. Đem hắn Phật Pháp lực ảnh hưởng triệt để chạy ra. Lý Diễn Tịnh lúc đầu không hiểu thấu. Trần Lạc Dương nếu sớm có loại này lực không chế, vừa rồi chính mình một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hiện tại bộ ráng này, không phải hắn Lý Diễn Tịnh yếu, mà là Trần Lạc Dương mạnh lên. Là bởi vì vì ma đầu kia cũng vừa vừa nắm giữ nơi đây, mới không thuần thủ, hiện tại quen tay hay việc, vẫn là nói. Ý niệm vừa mới chuyển đến nơi đây, tăng y thì thanh niên sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn cùng Dương Huyền Trình kỳ nguyên ba người đồng thời quay đầu nhìn lại còn lại người thuận theo tầm mắt của bọn hắn nhìn sang trước đó từ đầu đến cuối u ám tĩnh mịch giữa thiên địa đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân một người từ trong bóng tối chầm chậm cất bước mà ra tiểu dáng cổ phát viền vàng áo bào đen trong đôi mắt ám kim Quang Huy chốc động chính là ma Hoàng Trần Lạ Dương tất cả mọi người trong lòng bỗng nhiên xết chặt ma đầu kia lần này không tìm lạc đàn người ám sát hắn liền như thế nên ngang xuất hiện ở trước mặt mọi người Thật không tiện, đợi lâu. Trần Lạc Dương hướng mọi người phất phất tay. hắn tu vi cảnh giới tăng lên. Lý Diễn Tịnh quá to, ngay tại vừa rồi, hắn xuất thần nhập hóa. Ở đây tất cả mọi người nghe vậy, đều trên mặt biến sắc. Đi. Lý Diễn Tịnh quyết định thật nhanh, trở về hồng trần. Có thể đi một cái là một cái. Có người muốn chất vấn Lý Diễn Tịnh vừa vừa thấy được Trần Lạc Dương giống như này phán đoán, phải chăng quá mức quá loa. Một nhóm hồng trần giới cao thủ. Không chỉ có bị hồng trần dưới một phương thiên địa người dết đến bao đoàn, hiện tại càng phải quá ư sợ hay sao? Một phương diện khác, thì có người nghĩ đến, nếu như Trần Lạc Dương thật như Lý Diễn Tình nói, đã đạt đến thứ 15 cảnh tu vi cảnh giới hiện tại thấy mặt hắn, còn có thể đi rồi chứ? Vừa nghĩ đến đây, rất nhiều người cũng đều trong lòng cảm giác nặng nghề. Chỉ có thiên hà một mạch dương huyền, mặt trầm như nước. Hắn giờ phút này trên mặt không gặp phẫn hận, chỉ có một mặt kiên quyết. Ma đầu xem kiếm. Dương huyền một tiếng quát trói thai, như xa xôi ngân hà giống nhau kiếm quang, nháy mắt ngang qua ưu ám bầu trời, chém về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn đối phương, nâng lên một cái tay, năm ngón tay thu nạp, nắm thành quyền. Sau đó một quyền đánh ra. Không giống lúc trước, sẽ có to lớn thần chỉ hình tượng hiện ra trước mắt thế nhân. Nhưng Trần Lạc Dương bây giờ nhìn giống như tiện tay một quyền, nhục thu quyền ý đã bao phủ phiến thiên điệu này. Văn vẹo lực lượng khổng lồ, để cái kiếp như ngân hà giống nhau kiếm Quang Nháy mắt có hiểu rõ thể xu thế. Dương Huyền ánh mắt ngưng lại. Lý Diễn Tịnh phán đoán là chính xác. Ma đầu kia thật đột phá đến thứ 15 cảnh, nhập hóa cảnh giới. Mới thứ 14 cảnh lục thu chỉ có thể chui hắn kiếm pháp chỗ trống, đối với kiếm pháp của hắn lực ảnh hưởng có hạn. Nhưng bây giờ thứ 15 cảnh một thức lục tu, lại cơ hồ khiến hắn kiếm thế tán loạn. Trần Lạc Dương đối mặt Dương Huyền, mỉm cười. Sau đó một thức lại một thức lục tu, quyền ra liên hoàn, trực tiếp đem Dương Huyền kiếm quang biến thành thiên hà cắt đứt. Dương Huyền không có nhũ chí, thu ảnh hưởng kiếm quang, hướng dẫn theo đà phát triển, giữa không trung bên trong lao vùng vút, phát họa ra một đạo lại một đạo lưu quang, phản phất mưa sao băng một dạng hướng Trần Lạc Dương công kích. Nhục Thu khắc chế Thiên Hạ Vạn Kim Không Giả. Nhưng đường đường Hồng Trần Đệ nhất kiếm đạo thánh địa, nếu như bị một thức quyền pháp liền triệt để khắc chết, cái kia cũng không có khả năng tổn tục đến nay. Biết rõ nhục Thu uy lực, Thiên Hà một mạch tự nhiên không ngừng nghiên cứu phản chế chi pháp. Liên gặp cái kia từng đạo như là lưu tinh kiếm quang, Giờ khắc này dường như hồ toàn bộ thiêu đốt đứng lên. Trong kiêm thế, dung nhập tinh thần thiên hỏa lực lượng ý cảnh, lặng lệ mo lệ đồng thời, càng vô cùng cương mãnh dữ dạn. Lấy hỏa khắc kim lực lượng ý cảnh, cùng kiếm ý kết hợp hoàn mỹ, hóa giải thần võ ma quyền nhục thu một thức ảnh hưởng trái chiều. Có Dương Huyền dẫn đầu, những người khác không có cam lòng, cũng dồn dập đổi theo. Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc, nhục thu cùng thúc dung lực lượng tế xuất, quyền ý bao phủ khung lung tư phương. Chiêu chiêu đánh vào Dương Huyền khó chịu nhất địa phương. Hai thức thần võ ma quyển, xinh xinh đánh được trước mặt thiên hà địch chuyển kiếm thế quân lính tan dã Một bức to lớn âm dương thái cực đồ trong ú ám trải rộng ra, run dày dữ dội, chính là nguồn gốc từ thái ớt sơn trưởng lao thủ chuyết đạo nhân. Trần Lạc Dương đưa tay, quyền trái Trúc Dung, hữu quyền huyền minh. Băng hỏa sen lận dưới, hóa thành cực hạn lượng cực lực lượng, xinh xinh xé nát thái cực đồ. Sau đó Trúc Dung biến thành Siviu, sinh ra sáu tay, gỡ xuống đỉnh đầu 6 chi thần đỉ Liên hoàn chém ở nam sợ Thiên vệ tướng quân Tần Bằng trường đao bên trên, đem lưới đao chém đứt. Hữu Quyền Huyền Minh thì tiếp tục hướng phía trước, lại đánh về phía Tiên Vân Sơn trưởng lão Lưu Vân Thiên Ca Tiêu Tín. Tiêu Tín Vân Quẩn Thiên Nguyên trưởng, trưởng ý biến thành mây trôi, nặng nghề phản phất ngưng kết thành thực chất, so đại địa còn muốn càng thêm dày hơn trọng, đem đến nhẹ ý cảnh hóa thành đến trọng. Nhưng ở tiếp xúc đến Trần Lạc Dương Huyền Minh về sau, lại ngưng thực vân khí, giờ khác này cũng triệt để đóng băng thành băng, bị hắc ám sông băng đông phong có chút thái ớt đạo tông cùng phiêu miểu vân cung ý tứ. Trần Lạc Dương nói ra, hẳn là truyền thừa đầu nguồn tại các ngươi nơi này. Trong miệng hắn nói chuyện, thủ hạ không ngừng, lại là một thứ siêu, chém về phía Bạch Cốt cùng ma cốt phủ luân. Vị này Bạch Cốt cung nhị cung chủ, giờ phút này cũng không dám có bất luận cái gì bảo lưu. Hắc phát đồng nhan, phi phạm tuấn mỹ bề ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó người, lại là một bộ da bọc xương thê lương bộ dáng. Bình thường hồng nhan, thời gian chiến tranh Bạch Cốt chính là bạch cốt cung tuyệt học rõ rệt nhất đả thủ. Phản phất hóa thân thành một bộ sống khô lâu phù luân, trong lúc xuất thủ dường như hồ sơ so lúc trước Bồ Đề tự đạo nguyên đại sư Vi Đả Kim Cương Sử còn muốn càng thêm cương mánh hung hãn. Bạch cốt âm u khô lâu bản thân chính là kiên cố nhất hung hãn nhất vũ khí. Nhưng giờ phút này cùng Trần Lạc Dương si view liều mạng một chiều, phù luân thân hình lập tức bị chấn động đến hướng về sau ngã xuống. Bạch cốt giống như trên cánh tay, trực tiếp bị chém ra từng đạo khe hở, mắt thấy là phải bị Trần Lạc Dương chặt đứt. Lúc này, phản phất vô cùng vô tận quang minh hoàng sáng lên. U ám thế rồi dưới lòng đất, tựa hồ cũng nên đón quang minh. Nam sợ Tam hoàng tử Trình Kỳ Nguyên xuất thủ, quần quận kim sắc lửa diễm, hóa thành đầy trời ánh lửa mưa tên, hướng Trần Lạc Dương phô thiên cái địa bắn rơi. Không giống với tần bằng, tiêu tín mấy người gặp cái này vô biên u ám áp chế, Trình Kỳ Nguyên giờ phút này toàn lực xuất thủ, miễn cưỡng đột phá thế giới dưới lòng đất thực hiện áp lực, bộc phát ra lực lượng kinh người. Trần Lạc Dương mỉm cười, duỗi ra một cái tay Năm ngón tay mở ra, dùng bàn tay đón đỡ đối phương một chiêu này quang minh hỏa vũ. Vô cùng châm hùng nặng nghề lực lượng trải rộng ra, đem mưa to gió lớn một dạng quang minh hoàng ngân lại. Trinh ký nguyên con người co vào. Hậu thổ. Thần võ ma quyền bên trong, hậu thổ một thức, vốn là cả công lẫn thủ. Mà Trần Lạc Dương trước mắt đứng trước trình ký nguyên vượt qua thứ 15 cảnh cực hạn một kích, không cần thần ma bất diệt thân, chỉ bằng hậu thổ đem ngăn lại. Ở đây phương thế giới dưới lòng đất lực lượng ra trì hạ hậu thổ. Trần Lạc Dương mở ra bàn tay, năm ngón tay khép lại, một lần nữa nắm tay. Sau đó, như là trời sập giống như một quyền, hướng đám người rơi đập. Thủ chuyết đạo nhân, tân bằng, tiêu tín, phủ luân toàn thể phun máu. Người ngăn cản tan tác tới bởi. chương 284. Một quyền một cái. Một quyền một mảnh. Thái ớt sơn truyền thái ớt âm dương quyết, diễn hóa âm dương thái cực đổ, cuối cùng ảo diệu. Bị hậu thổ lực lượng xé rách. Nam sở Hoàng triều thiên vệ tướng quân tần bằng cương mãnh bá đạo la thiên chém, đao thế phảng phất khai thiên tịch địa. Bị hậu thổ lực lượng bẻ gãy. Tiên vân sơn đích truyền văn quyển thiên nguyên trưởng, hóa đám mây như vực sâu, thâm trầm vô tận. Bị hậu thổ lực lượng đả phá. Bạch cốt cung đích truyền xương vương chân thần, cương mãnh cực kỳ, không thể phá vỡ cảng hơn cương cân thiết cốt. Bị hậu thổ lực lượng đập nát. Trần Lạc Dương một thức này thần võ ma quyền, đối mặt một loại cùng chính mình cùng vi thứ 15 cảnh đối thủ, thậm chí không phải một quyền một cái mà làm một quyền một mảnh. Đông đảo Hồng Trần cao thủ hợp lực ngăn cản, vẫn bị đánh được người ngã ngửa đổ, mình đầy thương tích. Mọi người hiện tại cuối cùng xác thực tin, cái kia tiểu Tây Thiên tục ra đệ tử Lý Diễn Tịnh phán đoán mới là chính xác. Cái này căn bản không có cách nào đánh. Trần Lạc Dương đến thứ 15 cảnh, mọi người càng khó phá mở hắn thần ma bất diệt thân không nói, chỗ ngấu chốt nhất ở chỗ, ở đây phương thế giới dưới lòng đất gia chỉ dưới, hậu thổ một thức quyền pháp vĩ lực, đã không chỉ là vượt qua võ đế thông thường tức hạ. Mà là chân chính có thể so với võ thánh. Cái này hậu thổ cả công lẫn thủ. Có một chiêu này tại, Trần Lạc Dương không chỉ là công kích, liền thần ma bất diệt thân phòng ngự đều có thể bất đi. Hắn đến thứ 15 cảnh tu vi cảnh giới, bảng cũng chỉ có Lý Diễn Tịnh, Dương Huyền, trình kỳ nguyên ba người mới có lực lượng chính diện tranh phong. Đồng thời cũng chỉ là có lực lượng tranh phong, cũng không có 5 chắc có thể chiếm cứ ưu thế. Những người khác liền càng không phải là Trần Lạc Dương đối thủ. Hết lần này tới lần khác mọi người thực lực phát huy còn bị cái này phương thế giới dưới lòng đất áp chế quá nhiều. Một phương thực lực tăng nhiều, một phương thực lực giảm bớt, thế thì còn đánh như thế nào? T E Z U I N C U A T U I V N. Trong lòng mọi người triệt để đoạn mất tưởng nghiệm, không dám tiếp tục cùng Trần Lạc Dương đối kháng chính diện. Mọi người ánh mắt quét qua, liền phát hiện Tiểu Tây Thiên Lý diễn tịnh đã sớm không thấy, trong lòng không khỏi cảm thán, Sắc thực chuyện này hòa thượng nhãn lực cùng phán đoán đều cao nhân nhất đẳng. Đồng thời cũng thầm mắng đối phương thật trượt. Một đám người muốn thoát thân đào tẩu, lại không làm sao bị vây ở vô biên hắc vụ bên trong, khó phân biệt phương hướng, càng không biết trở về Hồng Trần hư không môn hộ ở đâu. Tất cả mọi người trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Trần Lạc Dương thì không ngừng bước, thân thể hướng về phía trước. Hai tay của hắn tả Hữu Khai cung, quần trái Huyền Minh, ngưng kết vô tận hắc ám sông băng, đem vô hình thanh âm cùng tia sáng đều cùng một chỗ đóng băng. Tiên Vân Sơn trưởng lão Lưu Vân Thiên ca tiểu tín, Lúc trước liền đã bị Hậu thổ một thức trọng thương, giờ phút này thì vô thanh vô tức ở giữa, bị Huyền Minh Đông lạnh phòng. Ma chân lạc dương hữu quyển, thì thi triển trúc dung, lực lượng cùng bạo đập ầm ầm tại Bạch cốt khô lâu bộ dáng ma cốt phù luân trên thân. Lúc trước đã bị Hậu thổ đạp nát Bạch cốt, lúc này bị vô tận liệt diễm nung khô, cuốn bánh bảo tạc, từ đức gãy Bạch cốt nội bộ không ngừng liên hoàn nổ tung. Phù luân tiếng kêu thảm thiết đều bị tiếng nổ chói che đậy. Vô cùng vô tận biển lửa nuốt hết Bạch cốt khô lâu, sau đó trong liệt hỏa Bạch cốt hóa thành cho cốt, cuối cùng tất cả đều hôi phi yên diệt. Trần lạc dương đủ xuống bước chân không nhanh không chậm, giống như đi bộ nhả nhã, tiện tay giết chết một chính một mà hai đại cao thủ. Một bên khác dương huyền giải quyết thâm nhập vào trong cơ thể hắn trúc dung hòa kình, sau đó xanh mặt sắc, lại lần nữa nhắc lên như xa xôi tinh hà giống nhau kiếm quang. Với tư cách giữa sân ít có còn dám chủ động công hướng trần lạc dương người, kiếm thế vẫn lăng lệ, không chút nào bởi vì lúc trước ngăn trở mà từ bỏ. Nam Sở Tam Hoàng Tử Trình Kỳ Nguyên đồng dạng sắc mặt khó coi. Bất quá, tại Dương Huyền công kích Trần Lạc Dương thời điểm, Trình Kỳ Nguyên cũng không có ngồi nhịn. Trước mắt trong thời gian ngắn tìm không thấy trở về hồng Trần Hư không môn hộ, chật vật đào tẩu cũng không có khả năng tại phương thế giới này bên trong chạy qua Trần Lạc Dương. Sở dĩ Trình Kỳ Nguyên mặc dù rất coi trọng tự vệ, nhưng giờ khắc này cũng không có lùi bước, nâng lên dự dũng, cùng Dương Huyền cùng một chô giáp công trước mắt cái này đáng sợ đối thủ một cây cung lớn Xuất hiện tại Trình Kỳ Nguyên trong tay. Kim sát quang minh hoàng độ cao cô động, lực lượng không ngừng trong đó, cuối cùng hóa thành giống như là so Thái Dương còn muốn càng thêm chướng mắt tiến mang. Theo Trình Kỳ Nguyên buông tay, hạo đãng kim quang hiện lên thẳng tắp một đường, tách ra trùng điệp hát vụ, nháy mắt liền đến Trần Lạc Dương trước mặt. Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc, hai cánh tay cùng một chỗ nâng lên, một trái một phải, đồng thời thi triển hậu thổ. Trung quanh thân thể hắn thời không, phản phất đều bị lại, nặng nề đến tột đỉnh. Bất luận là kim quang cháy hừng hợp mũi tên, vẫn là tinh quang trùng trùng điệp điệp ngân hà, nhất thời ở giữa đều giữa không trung đình trệ. Hình tượng phản phất đứng im. Trần Lạc Dương thân thể tả hữu, phản phất có hai con vô hình cự thủ, phân biệt bắt lấy kim quang cùng kim quang, để bọn chúng không thể động đậy. Sau đó, Trần Lạc Dương phân tại hai bên hai tay, cùng một chỗ hướng ở giữa khép lại, liên đối lấy đưa trong tay đồ vật cùng một chỗ lôi kéo hướng ở giữa. Trinh ký nguyên một mũi tên thả ra. Nhưng một thân tinh khí thần cùng ý niệm cũng còn cùng mũi tên tương thông, lúc này thân hình không tự chủ được, khó mà khống chế bị mạc đại lực lượng kéo lấy, lão đảo hướng Trần Lạc Dương tới gần. Một bên khác thân cùng kiếm hợp dương huyền, liền càng thêm khống chế không nổi thân hình của mình, bị Trần Lạc Dương kéo lấy. Hai con vô hình cự thủ, tại Trần Lạc Dương trước mặt khép lại. Đồng thời cũng kéo theo lấy cái kia quang minh hoàng biến thành lợi tiễn, cùng tinh hà giống như kiếm quang sáng chói, vang đụng vào nhau. Kích liệt lực lượng va chạm, Giơ khắc này mới bạo phát đi ra. Vô số kiếm quang cùng ánh lửa hướng bốn phía phiêu tán nổ tung. Còn lại tần bằng, thủ quyết đạo nhân, không lục ma tăng mấy người, tất cả đều thấy tê cả ra đầu. Mới, Trình Kỳ Nguyên cùng Dương Huyền công kích, bị Trần Lạc Dương dẫn dắt đụng vào nhau. Nhưng cái kia cũng không phải cái gì hoán nhật đại pháp một loại mượn lực tá lực tuyệt học. Mà là Trần Lạc Dương hậu thổ, về mặt sức mạnh hoàn toàn thắng qua Trình Kỷ Nguyên, Dương Huyền hai người. Vừa mới chẳng diện nhìn xem nhẹ nhàng linh hoạt Nhưng kỳ thật liền tương đương với Trần Lạc Dương hai tay trái phải một bên một cái, bắt lấy Trình Kỳ Nguyên, Dương huyền hai người cổ, sau đó đem bọn hắn đầu của hai người dùng sức đối với đụng nhau. Kịch liệt và chạm dưới, hai vị thánh địa đích chuyển xuất thân thứ 15 cảnh võ đế, đều đâm đến đầu rơi máu chảy mắt nổi đong đóm. Trần Lạc Dương thì điềm nhiên như không có việc gì, nhìn xem Trình Kỳ Nguyên càng Trình Hổ Nguyên hơi giống hệ khuôn mặt, nhàn thoại việc nhà giống như hỏi, có cái gọi Trình Hổ Nguyên người, cùng ngươi xưng hôi như thế nào Trình Ký Nguyên khỏe miệng chảy máu, xung quanh thân thể quang minh hoàng đại ảm diệt không ít. Nhờ có trên thân sáng rực bảo cùng chúng nhiều bảo vật cùng một chỗ bảo vệ, nếu không vừa rồi bị thương càng nặng. Dù là như thế, cũng cảm giác toàn thân khí huyết hôi bại. Hắn tự có Tôn Nghiêm Kiêu ngạo tại, lạnh lùng nhìn chầm chằm Trần Lạc Dương không nói một lời. Trần Lạc Dương đối với cử động như vậy, tựa hồ cũng cũng không tức giận, chỉ là dưới tay hắn đồng dạng không ngừng, liền lại là một quyền đánh ra. Một thứ hậu thủ quét ngang dưới, Trình Ký Nguyên Dương Huyền lần nữa bị trọng thương. Nhất là Dương Huyền, hắn kiếm đạo công kích so Trình Kỳ Nguyên sắc bén hơn, lại không giống như Trình Kỳ Nguyên nặng bao nhiêu bảo vật hộ thân, trước mắt bị thương càng nặng, cơ hồ thoát thoát. Trần Lạc Dương tay lại một chiều, hậu thổ nặng nghề đến cực điểm lực lượng, đem phương xa ý đồ đảo tẩu Không Lục Ma Tăng hút lại. Không Lục Ma Tăng ra sức bỏ chạy, kết quả lại phát hiện tự mình di động tốc độ càng ngày càng chậm, thậm chí ngược lại có hướng về sau rút lui ý tứ. Hắn hoảng sợ quay người, liền có khủng bố quyền ý phủ thiên mà tới. Phản phất thần sơn sụp đổ một dạng lực lượng, ép tới hắn không thể động đậy. Lao ma đầu gắt gao cắn chặt răng kiên trì, cũng bị kích phát hung ác tính tình, nhìn xem Trần Lạc Dương cười lạnh. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, hôm nay bẩn tăng là triệt để cắm. Bất quá ngươi không cần đắc ý, thủ đoạn của ngươi, chúng ta phá giải không được, lại không có nghĩa là không người có thể phá. Ta khổ hải chi chủ, không nhận trí tôn bày hồng Trần Rào có hạ. Nha! Trần Lạc Dương thuận miệng lên tiếng. Bàn tay hắn chậm chạp nhưng không có chút nào dừng lại, lực lượng không ngừng tăng cường, ép tới không lục ma tăng toàn thân muốn vỡ nát. Không lục ma tăng nghiêm nghị cười nói, không chỉ là bẩn tăng, người nơi này, thiên hạ, huyết hạ, nam sở còn có cái kia nhóm tạc hòa thượng, có một cái tính một cái, hôm nay chết ở đây, rất nhanh liền đều sẽ có người tới tìm ngươi. Ngươi cho rằng cái này phương dị vực không gian liền có thể bảo trụ ngươi. Ở trong mắt cường giả chân chính đều là cho bụi mà thôi. Trần Lạc Dương cười cười lũy lông gà góp bụi, gan tử quần ẩu về sau, còn muốn cứ gọi ra trưởng sao? Trong miệng hắn nói chuyện đồng thời, một cái tay khác lại lần nữa hướng Dương Huyền đánh tới. Dương Huyền tính tình bướng bỉnh, thà chết không lùi, bộc phát ra lực lượng cuối cùng, cùng chân lạc dương lấy công đối công. Kết quả liền phảng phất lao vụ tuấn mã, đập đầu chết tại dãy núi dưới chân. Hạo đạn kiếm quang, phá thành mảnh nhỏ. Vô số tinh thần, như vậy ảm đạm. Dương Huyền thân thể, cùng kiếm ý của hắn một đạo bị Trần Lạc Dương một thức hậu thổ đánh được vỡ nát. Thiên hà một mạch tại võ đế cảnh giới, kiến suất nhất truyền nhân một trong, như vậy chết, chôn xương tại cái này Hồng Trần cùng Thần Châu ở giữa vũ ám thế giới dưới lòng đất bên trong. Không Lục Ma tăng trận mắt hốt mồm. Tiểu tử này, ngốc lớn mặt sao? Trần Lạc Dương cũng đã không nhìn nữa cái này lão ma, trong tay lực lượng, đem đối phương triệt để nghiền nát. Đúng lúc này, hắc ám trong hư không, đột nhiên có Phật quang xuất hiện. Nương theo Phật quang cùng một chỗ, còn có vạn vèo hư không khẽ hở. Khe hở bên trong lẩn ẩn có huyết hồng quang mang chấp động. Bất quá, khe hở bên trên có đạo đạo hắc khí lượn lờ chặn đường. Lý Diễn Tịnh cùng Tiện Khổ Đại sư thân hình đang đứng tại hư không môn hộ bên cạnh. Mặc dù đã bất lực lại cùng Trần Lạc Dương tranh đoạt cái này thế giới dưới lòng đất quyền không chế, nhưng ngượn nhờ đại thừa điệu tạng thập luân kinh Phật pháp tu vi, Lý Diễn Tịnh cuối cùng thành công tìm tới trở về hồng trần con đường. Thiên Khổ Đại sư vội vàng xua tan hắc khí, đã thông phương pháp. Lý Diễn Tịnh thì trở lại, mấy đạo Phật quang bay ra cuốn lên trọng thương thủ truyệt đạo nhân, thần bằng còn có Trình Kỳ Nguyên, hướng hư không môn hộ bên này kéo tới. Trước mắt chỉ có thể hắn cũng chỉ có thể cứu được một cái là một cái. Trần Lạc Dương liên tiếp đánh chết Dương Huyền cùng Không Lục Ma Tăng, lúc này quay đầu hướng Lý Diễn Tịnh mấy người nhìn bên này tới. Tang Y gì thanh niên trong lòng căng thẳng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí không chế cuốn lấy Trình Kỳ Nguyên đám người Phật quang, chỉ sợ cái này thế giới dưới lòng đất hắc vụ phát sinh biến hóa, cắt đứt Phật quang. Nhưng vượt quá Lý Diễn trước, Phật Quang Bình Yên vô sự, Trần Lạc Dương trợn hồ trơ mắt nhìn xem hắn cứu người, không có bất luận cái gì ngăn cản ý tứ, liền giống như là muốn mục đưa bọn hắn trở về hồng trần giới đồng dạng. Có thể cái dạng này, ngược lại để lý diễn tịnh đái lòng sinh ra vô tận hắn ý. Ngay tại tăng ý gì thanh niên thầm tiêu không ổn thời điểm, trước mắt hắn Trần Lạc Dương bỗng nhiên biến mất. Sau đó, toàn thân hắn lông mang dựng thẳng. Bỗng nhiên trở lại, liền gặp Trần Lạc Dương chính ở hậu phương, ngăn chặn hư không môn hộ. Một cái tay bắt lấy thiện khổ đại sư cái cổ, đem lăng không sách lên. Trần Lạc Dương hiền lành cười cười. năm ngón tay dùng sức, bẻ gãy thiện khổ đại sư cái cổ. chương 285 Toàn diện Thiện khổ sư thúc Lý diễn tịnh hít sâu một hơi, mục hiện buồn sắc. Lần trước tại tuyết vực cao nguyên, bọn hắn tiểu tây thiên gãy diễn tuệ, diễn không thiện đức ba vị cao tăng. Lần này, diễn tử, thiện khổ hai người cũng đều gặp nạn, chỉ còn hắn lý diễn tịnh một người. Mà trước mắt tên ma đầu này, lại đem trở về Hồng Trần đường lui phong kín. Xuống tới hơn 10 người, trước mắt thình lình liền chỉ còn hắn cùng trình kỷ nguyên, tân bằng, thủ chuyết đạo nhân 4 cái. Liên thiên hà một mạch dương huyền, cũng bị Trần Lạc Dương đánh chết. Trước mắt người này, đến cùng cái gì lai lịch. Cùng hắn cùng cảnh giới, tại Hồng Trần giới cổ thần giáo đích truyền, cũng chưa từng có qua như thế lớn thủ bút, như thế nhanh nhẹn rụng manh chiến tích. Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn lên trước mặt bốn người, dưới tay động tác không ngừng Giết chết thiện khổ đại sư về sau, hán tiện tay đem lão hòa thượng thi thể ném ở một bên, sau đó lại lần đưa tay nắm tay, đánh về phía ly diễn tỉnh bốn người. Thăng y gì thanh niên hít sâu một hơi, xong trưởng tề suất Địa tàng bồ tắt tượng vẫn chưa hiện hiện, nhưng ở cái này thế giới dưới lòng đất bên trong pháng phất thêm ra nhất trọng địa ngục, ngăn cản trần lạc dương hậu thổ. Từ trong địa ngục, có 10 cái vòng ánh sáng hiện ra, cùng một chỗ làm hao mòn cường đại hậu thổ quân ý. Cùng lúc đó, một chùm cực kỳ nhỏ bé. Nhìn như yếu ớt lựa trong suốt mầm xuất hiện. Chính là tiểu tây thiên đích truyền tuyệt học, tiểu lưu ly bất động tình hỏa Cô động thuần túy đến cực điểm, bất động không giao, không sinh bất diệt, phản phất có thể tiêu mất thế giới hết thẻ phiền nào chấp nghiệm lựa trong suốt ánh sáng, rơi vào nặng nghề hậu thổ quyền ý bên trên, lại mơ hồ hình thành đục xuyên hiệu quả. Lại là lý diễn tỉnh muốn nếm thử lấy điểm phá diện biện pháp, nên chiến trần lạc dương hậu thổ. Chính diện cứng đối cứng Hàn Trú Định không tiếp nổi Trần Lạc Dương một thức này trải qua ưu ám thế giới ra chỉ lực lượng quy pháp. Chỉ có tận khả năng tập trung lực lượng tại một chút, ý đồ tại cục bộ hình thành đối kháng, nhu cầu đột phá. Đã trọng thương Trình Kỳ Nguyên, lúc này cũng không dám có chút bảo lưu, tập trung tự thân toàn bộ lực lượng để quang minh hoàng một lần nữa hiển hiện ngập trời chi thế. Sau đó phản Phất vô biên quang minh biển lửa, cũng toàn bộ tập trung vào một điểm. Một chút lực lượng này cô động thuần túy đến cực hạn, cùng với cái kia mũi tên tương tự Bất quá Trình Kỳ Nguyên không có chính mình lại độc lập công kích. Đã muốn tập trung lực lượng, vậy liền một tơ một hào đều đừng lãng phí. Nói trong đó tại một chút, đó chính là toàn lực một chút. Thế là cái này kim sắc quang minh hoàng liệt diễm liên tục không ngừng rót vào lý diễn tỉnh Tiểu Lưu Ly bất động tịnh hỏa bên trong, giống như củi lửa, vì đối phương cung cấp trợ lực. Phật pháp vô biên, bao dung ngàn vạn. Tiểu Lưu Ly bất động tịnh hỏa tinh khiết đến cực điểm, Trình Kỳ Nguyên lực lượng hòa tan vào đến, cũng không có trộn lẫn nhiễu loạn vốn là Phật môn tịnh hỏa. Ngược lại nhanh chóng dung nhập trong đó. Ngọn lửa màu vàng bị không màu hỏa diễm bao dung, để tiểu Lưu Ly bất động tĩnh hỏa lực lượng càng phát ra cường hãn. Như thế thân mật vô gian hợp tác, tại tiểu Tây Thiên cùng Nam Sở Hoàng triều trong lịch sử khả năng đều ít có. Đã không phải là đơn thuần liên thủ đối địch, mà là trình độ nhất định lực lượng hợp lưu quý nhất, không phân khác biệt. Sống chết trước mắt, Lý Diễn Tịnh cùng Trình Kỳ Nguyên hai người hoàn toàn buông ra lo lắng, chỉ cầu có thể tập trung hết thảy lực lượng nên chiến trước mặt phảng phất ma thần giống nhau Trần Lạc Dương. Hai đại thánh địa cấp bậc thế lực thiên tài, tại thời khắc này nghiền ép ra toàn bộ của bọn họ tiềm năng, thậm chí tại không có diễn luyện phối hợp tình huống dưới, hoàn thành lực lượng hợp lưu. Đối mặt đại địa giống như nặng nghề, U Minh giống như thâm thúy hậu thủ quân ý, chí ít tại cục bộ điểm này, tiểu Lưu Ly bất động tỉnh hỏa ương ngạnh chống cự, cũng xảo trá ý đồ chuyển bại thành thắng. Mà ở đây cục bộ một chút bên ngoài, nặng nghề quân ý vẫn áp được toàn thân bọn họ khung xương đều có cách rung động. Lý Diên Tịnh đại thừa điệu tạo thập luân kinh toàn lực thi triển. Mà trình ký nguyên ở trên người sáng dực bảo đã tổn hại tình hung dưới, thì dựa vào một cây tương tự quái trượng dị bảo cùng lý diễn tịnh liên thủ, đau khổ ngăn cản Trần Lạc Dương quyền thế. Trần Lạc Dương cảm thụ đối phương phản kích, mặt không đổi sắc, theo miệng hỏi, hai người các ngươi cùng mới cái kia thiên hà đệ tử đều cũng không tệ lắm, chẳng biết xưng hôi như thế nào. Vừa nói, hắn quyền ra liên hoàn. Giống nện cái đinh đồng dạng, cùng nện cái kia đóa tiểu lưu ly li bất động đồng thời, vung ra một quyền đánh vào đã trọng thương Thái Ơn Sơn trưởng lao thủ quyết đạo nhân trên thân. Thủ quyết đạo nhân trước mặt hiển hóa âm dương thái cực muốn tan mất cái này bằng bạc cự lực, lại chỉ là phí công giấy rửa. Thái cực đồ trực tiếp xé rách, mà vị này Thái Ơn Sơn Túc lão cũng bị tại chỗ đánh chết. Lý Diễn Tịnh thấy thế, hít sâu một hơi. Là hắn mời được thủ quyết đạo nhân, còn có lúc trước bồ đề tự đạo nguyên đại sư rời núi hạ hồng trần hàng ma. Kết quả cuối cùng lại hại hai người bọn họ tính mạng. Ngươi không cần hỏi bản vương là ai. Từ ngươi giết chết tứ hoàng đế một khắc kia trở đi, liền đã chú định ngươi hẳn phải chết vận mệnh, chỉ bất quá phụ hoàng lúc trước không chấp nhận với ngươi mà thôi." Trình Ký Nguyên thì cắn chặt răng nói ra, "Bản vương phải thừa nhận, trước đó coi thường ngươi, đến mức bây giờ vì thế phải trả một cái giá cực đắt, nhưng mới cái kia khổ hải ma tăng nói không sai, chúng ta vẹn vẹn đi đầu một bước, ở phía dưới chờ ngươi mà thôi, chỉ là nhìn ngươi cuối cùng sẽ chết ở đâu vị cự đầu trong tay, có lẽ có người sẽ so phụ hoàng sớm hơn một bước xuất thủ." Trần Lạc Dương thuận miệng nói ra, Nếu như ngươi chỉ khổ hải chi chủ, cái kêu đoán chừng không có hy vọng, lao nhân ra gần nhất cần phải phiền lòng sự tính rất nhiều, hắn có bận biểu đâu, ta đánh chết viên sân mấy người, còn sắp xếp không đến phía trước đi. Ma Phật khổ hải một mạch truyền thừa, hồi trước bốn phía khuyết trường, sắp hàng trải quá lớn, gặp các phương diện nhằm vào, mọi việc không thuận, trước mắt chính sức đầu mẹ chán. Bằng không trước đây tuyết vực cao nguyên bên trên cũng không trở thành rút không ra đầy đủ nhân thủ chi viện viên sân, bất không mấy người. Lần này càng là chỉ có không lục ma tăng một cái không phải đích truyền dáng lâm thần châu hạo thổ. So với tìm Trần Lạc Dương tính sổ sách, bọn hắn càng nhiều chỉ là tỏ thái độ, đồng thời xác nhận những người khác có thể xử lý Trần Lạc Dương. Thật muốn người trong nhà xuất thủ trắng trận trả thủ, trong thời gian ngắn thật đúng là đáng không xuất thủ tới. Khổ hải chi chủ gần đây càng là muốn yên tĩnh như gà, hắn nhưng không biết ma tôn đến cùng ẩn hiện xuất quan. Nếu như ma tôn không có xuất quan, mà hắn tiếp tục như lúc trước như vậy nhảy. Nói không chừng cái kia mặt kim sắc tấm gương chủ nhân, Hồng Trần bên ngoài chính thống Phật môn đại năng, liền muốn tìm hắn tâm sự. Trần Lạc Dương vừa nói, hung hồn nặng nề hậu thổ quyền ý liên miên bất tuyệt, đánh được Trình Kỳ Nguyên cùng Lý Diễn Tịnh hai người không ngừng lùi lại. Đồng thời, một quyền đấm chết nam sở hoàng triều thiên vệ tướng quân Trần Bằng. Trình Kỳ Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh. Về phần thiên hà, huyết hà, còn có tiểu Tây Thiên Trần Lạc Dương không mặn không nhạt nói ra, Hồng Trần bên trong không phải chính hồn chiến thành một đoàn sao? Nói Hai tay của hắn tế suất, hậu thổ lực lượng thôi động đến cực hạ. Phản phất toàn bộ ưu ám thế giới dưới lòng đất đều hướng đối thủ nghiền Ép lên đi. Tiểu Lưu Ly bất động tĩnh hỏa mặc dù không có giáp cắt, nhưng đã thoát thoát, không đáng kể. Mà Lý Diễn Tịnh cùng Trình kỳ Nguyên phòng ngự càng bị triệt để phá hủy. Trần Lạc Dương bước ra một bước, song quyền hướng thân thể hai bên đồng thời giơ đập, phân biệt đánh về phía hai cái đối thủ. Lý Diễn Tịnh tiếng rên rỉ bên trong, kim thân nước ra, thủ huyết ngã xuống. Nam Sở Tam hoàng tử Nguyên thì trực tiếp bị Trần Lạc Dương một thức này hậu thổ đánh chết. Kế tứ hoàng tử Trình Hổ Nguyên về sau, Trần Lạc Dương lại giết nam sở tam hoàng tử Trình Ký Nguyên. Lý diện Tịnh miễn cưỡng đứng vững góp chân, ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Toàn bộ u am thế giới dưới lòng đất bên trong, chỉ còn hắn cùng Trần Lạc Dương hai cái người sống. Hắn nhìn chăm chú Trần Lạc Dương, thần tình nghiêm túc. Hồng trần giới bên kia, vì u minh kiếm thuật vấn đề, thiên hạ cùng huyết hạ sắc thực khai chiến. Tiên minh không hạ lạc chỉ là dây dẫn nổ. Mà đổi thành có quan hệ khóa ở chỗ một cái tên là giải tinh mang thiên hà chi thứ đệ tử. Thân là thiên hà chuyển nhân, lại tìm hiểu u minh kiếm thuật, càng bị huyết hà bắt đi. Vốn là túc địch hai đại kiếm đạo thánh địa, lần nữa triển khai đại chiến. Tiểu Tây Thiên mấy cái đông đảo thế lực, đều cuốn vào trong đó, riêng phần mình ủng hộ một phương. So với thần châu hạo thổ bên này, hồng chấn nơi đó mới là chiến trường chính, song phương đứng đầu nhất nhân vật cơ hộ toàn bộ hạ trạng. Hồng Trần giới chính nhắc lên một trận năm gần đây năm chắc chính ma đại chiến. Chỉ là trước đây, không ai có thể ngờ tới, thần châu hạo thổ bên này thế mà lại là hiện tại trang diện. Trừ sinh tính cẩn thận Lý Diễn Tịnh, một mực lòng có bất an bên ngoài, lúc trước bất luận là lưu tại Hồng Trần người, vẫn là xuống tới thần châu hạo thổ người, tùy tiện ai đều cho rằng, như thế khổng lồ cường hãn đội hình, đối phó một cái trần lặng dương, dễ như trở bàn tay. Cho dù là phán đoán bảo thủ nhất Lý Diễn Tịnh, Cũng chỉ là lo lắng có thể sẽ bị người trong ma đạo kiếm tiện nghi, có thể sẽ có hồng trần cổ thần giáo tổng giáo người nhung tay, khả năng Trần Lạc Dương sẽ từ bỏ thần châu hạo thổ chạy, đào thoát vây giết. Nhưng hắn duy chỉ có không có nghĩ qua, bọn hắn nhiều người như vậy, vậy mà lại bị Trần Lạc Dương một người đánh được toàn quân bị diệt. Chỉ là kể từ đó, khó tránh khỏi liền lúng túng. Mảnh này cục bộ chiến trường mặc dù xuất chủ quan bên ngoài, nhưng hồng trần giới bên kia chiến trường chính quan trọng hơn. Bên kia không có an sinh ra tới trước Nhà mình phương trượng sợ là không để ý tới hạ Hồng Trần. Huyết hà bên kia cũng kéo cùng cấp độ đại năng cường giả trợ quyền. Cuối cùng, chẳng ai ngờ rằng thần châu hạo thổ bên này sẽ đánh thành kết quả này. Nhưng trước mắt cái này Trần Lạc Dương lại phản phất đối với Hồng Trần tình huống bên kia cực kỳ thấu hiểu. Sở dĩ như vậy hung tàn, không kiêng nghệ gì cả. Lý Diễn Tịnh nhìn xem chết đi trình kỳ nguyên cùng tần bằng hai người, chấp tay hành lễ, thấp huyên một tiếng nhậm vật, Nam Sở vẫn chưa tham dự Hồng Trần hiện tại đại chiến Sở hoàng bệ hạ mất đi hai tử, hắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nếu như nói trước đây còn khoe khoang thân phận, không có ý định tự mình hạ trạng, cùng Hồng Trần dưới một phương thiên địa người chăm chỉ, cái kia cục diện bây giờ, sợ là thật nên trọc giận vị kia trong Hồng Trần cường giả hiếm có. Trần Lạc Dương đánh chết Trình Kỷ Nguyên, lắc lắc tay, tiếp tục không nhanh không chậm đi hướng Lý Diễn Tịnh. Nếu như ta thả ngươi trở về, vị kia sợ hoàng tức giận, sắp thực có thể có thể dáng Lâm Thần Châu hạ thổ. Trần Lạc Dương ngứ khí hòa hoãn, Nhưng nếu như các ngươi đều chết ở đây, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Lý diện tịnh con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn ý thức được vấn đề. Không có người sống trở về báo tin, Hồng Trần người tự nhiên cũng sẽ biết bọn hắn thất bại, chết hết ở thần châu hạ thổ. Nhưng lại không rõ ràng là cái gì để bọn hắn toàn quân bị diệt. Không có tận mắt nhìn thấy, cho dù ai cũng rất khó tin tưởng bọn họ lật thuyền tại Trần Lạc Dương một người trong tay. Đến lúc đó mọi người khả năng nhất suy đó là Hồng Trần cổ thần giáo tương trợ Trần Lạc Dương tập trung sức mạnh cực lớn phục kích. Thậm chí khả năng vị kia Hồng Trần Cổ Thần giáo Tổng giáo giáo chủ Bế Quan cũng là giả. Hắn liền trong bóng tối chờ lấy Sở Hoàng hạ Hồng Trần. Sở Hoàng mới là Cổ Thần giáo mục tiêu cuối cùng. Hồng Trần Cổ Thần giáo cùng nam sở quan hệ trong đó luôn luôn ác liệt ta. Thậm chí Lý Diễn Tịnh hiện tại cũng có chút không nắm chắc được, Trần Lạc Dương cùng Hồng Trần Cổ Thần giáo ở giữa đến cùng làm sao miêu đồ. Hắn chỉ là đột nhiên kịp phản ứng. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, Trần Lạc Dương mặc dù đắc tội mấy mọi người, nhưng trước mắt có thể dành tay chỉ có sở hoàng một vị. Tại không xác định hồng trần cổ thần giáo giáo chủ đến cùng tình huống gì trước, sở hoàng khó tránh khỏi sẽ cẩn thận, miễn cho một cước dấm lên trong cả ấy. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diễn Tịnh nháy mắt buồn nôn được không được. Trước mắt cái này dết đến bọn hắn máu chạy thành sông hốn đàn, thế mà vững như thái sơn. chương 286 Trấn Kinh Hồng Trần Trần Lạc Dương mấy bước bước ra, đi đến Lý Diễn Tịnh trước mặt, nặng nghề hùng hậu đến cực điểm hậu thổ quyền lần nữa đối với cái này, Phật môn tục ra đệ tử đánh rơi. Lý Diên Tịnh nỗ lực chống đỡ, nhưng đã có thương tích trong người, lại tiêu hao có phần cử hắn, trước mắt đối mặt Trần Lạc Dương vừa nhanh vừa mạnh nằm đấm, càng thêm chống đỡ không nổi. Hắn khiến cho chính mình tỉnh táo muốn suy tư đối sách, lại khó có biện pháp. Không chỉ là hắn mình bây giờ không có cách nào tiếp xuống muốn nhằm vào trước mắt cái này họ Trần ma đầu, dường như cũng khó có biện pháp có thể nghĩ. Thực lực của đối phương so với lúc trước tuyết vực cao nguyên một trận chiến lúc, có quá nhiều để thăng. Mấu chốt ở chỗ cái này phương chẳng biết làm sao tạo ra thần bí u ám thế giới. Phương thế giới này ngược lại là có thể dung nạp hắn lý diễn Tịnh cùng Dương Huyền, trình ký nguyên dạng này định phong võ đê dáng lâm hồng trấn phía dưới. Thậm chí, thứ 16 cảnh võ thánh cũng không phải là không có hy vọng. Trần Lạc Dương đồng dạng bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên mới có thể tại Thần Châu Hạo thổ tiếp tục dừng lại, mà không đến mức bị bài xích, bị ép tiến về Hồng Trần. Nhưng vấn đề chính xuất hiện ở nơi này, Không chỉ có Trần Lạc Dương bản nhân đột phá tới thứ 15 cảnh cảnh giới, sức chiến đấu trực tiếp đi đến võ đế đỉnh điểm, thậm chí có thể có đặc biệt biểu hiện. Càng mẫu chốt địa phương ở chỗ, từ hồng trần dưới đến người, hoặc nhiều hoặc ít đều lại nhận cái này phương ưu ám thế giới áp chế quay nhiêu, mà Trần Lạc Dương không bị ảnh hưởng không nói, hắn hậu thủ một thức quyền pháp, thậm chí còn đạt được tăng cường. Nếu như không có cái này phương ưu ám thiên địa, đó chính là đông đảo hồng trần đích truyền đỉnh phong võ đế giáng lâm nơi đây cũng lắm thì dựa vào nhân số ngạnh sinh sinh đi để chết hắn Trần Lạc Dương. Nhưng ở đây, coi như thứ 16 cảnh võ thánh giáng lâm, cũng không có nắm chắc có thể bắt lấy hắn. huống chi, võ thánh có thể so sánh võ đế yêu có. Mấy đại thánh địa hợp lực, cũng rất khó tùy tiện kiếm ra đại lượng võ thánh cường giả. Bởi vì ai ra sự tình cũng rất nhiều, không nhàn dôi đến kiếm ra đại lượng nhân thủ chuyên môn đối phó Hồng Trần dưới thiên địa bên trong một cái võ đế đi. Nhất là hiện tại Hồng Trần bên trong liền đang buộc phát đại chiến, hừng hực khí thế. Vấn đề phản phất lại trở lại lúc trước nguyên điểm. Có thể đánh sự mặt. Có thể xuống tới đánh không lại. Trong chấp nhóm này, Tăng Y Thanh Niên có loại tâm thật cảm giác mệt mỏi. Sự tình náo đến nước này, bất kỳ người nào đều chỉ có thừa nhận, cùng Trần lạc dương cấp độ tương đương hoặc người ở gần, rất khó giải quyết cái này không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Hắn không rời đi thần châu hạo thổ, nghĩ muốn gọn gàng giải quyết hắn, tựa hồ cũng chỉ có gửi hy vọng ở cái kia không nhận trí tôn lập rào hạn chế Hồng Trần cư đầu Nhưng mà Lý Diễn Tịnh bi ai phát hiện, chí ít nhà mình tiểu tây thiên phương trượng, còn có huyết hà, thiên hà hai nhà cự đầu, trước mắt đều không để ý tới quản hồng trần dưới sự tình. Bọn hắn lẫn nhau hiện tại chỉ sợ đã đánh túi bụi. Ma Phật khổ hải chi chủ tình huống, Lý Diễn Tịnh kỳ thật không xác định. Nhưng đối phương chẳng biết nguyên nhân gì, gần nhất xác thực tương đối yên tĩnh điệu thấp, để người rất khó đối với ôm lấy trông cậy vào. Một vị duy nhất nhìn như tự nhiên nam sở đế hoàng, phong cách hành sự tương đối cẩn thận lại khả năng bởi vì cố kỵ Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ mà chủ trừ không tiến dù là cái khác bốn nhà có một nhà có thể Minh xác biểu hiện ra ủng hộ hắn thái độ sở hoàng đều có thể dứt bỏ cố kỵ nhưng bây giờ lý diễn Tịnh giờ phút này cơ hồ là mang tuyệt vọng đến tâm bình tinh tỉnh nhìn xem Trần Lạc Dương Nam đấm rơi ở trên người hắn còn chưa đủ cẩn thận A đau đớn tựa hồ rất kịch liệt nhưng lại giống là phi thường xa xôi nhưng lý diễn Tị đã không cách nào phân biệt Bởi vì Trần Lạc Dương một quyền này rất nhanh liền đem thân thể toàn bộ đánh nổ nhìn xem cái kia tiểu Tây thiên tục ra đệ tử chết tại chính mình quyền dưới Trần Lạc Dương một hơi thật dài phun ra hắn đầu tiên quay đầu nhìn cái kia hư không muôn hộ không gian trong khé hở lộ ra huyết Hồng Quang Mang đang một mực chất động Trần Lạc Dương đi ra phía trước lưu tâm hắc vụ phủ kín tòa này hư không muôn hộ bất quá nơi này vết nước không gian quá khổng lồ không giống trước đó phía tây cùng phía Bắc hai cái muốn đem phủ kín phá hoại quả thực khó khăn Trần Lạc Dương không có cưỡng cầu, đối với hắn hiện tại đến nói, việc cấp bách đại địch vẫn là sở hoàng như vậy tồn tại. Thông qua ấm đen bộ lấy Dương huyền tin tức, để Trần Lạc Dương biết được hết hà, thiên hà khai chiến, tiểu tây thiên cũng bị cuốn vào trong đó sự tình. Cái này khiến hắn áp lực nháy mắt nhẹ hơn phân nửa. Người khác không hiểu rõ ma Phật khổ hải một mạch, Trần Lạc Dương lại biết, đối phương tiếp xuống rất khó có đại động tác. Võ đế cấp độ động tĩnh có thể sẽ có, nhưng phẩm là võ đế phía trên tồn tại Đoạn thời gian này hơn phân nửa đều phải giữ giữ điệu thấp. Lúc trước Bạch Trướng phách lối quá mức, vi phạm quá mức bị phản phệ, khổ hải nhất định nén giận một đoạn thời gian. Duy nhất vấn đề chính là nam Sở hoàng triều vị kia. Dù nói đối phương khả năng bởi vì do nhiều nguyên nhân mà tạm hoán hạ hồng Trần dự định, nhưng dù sao cũng có khả năng không quan tâm mãng một đợt. Đạo lý này kỳ thật cũng thích hợp với ma Phật khổ hải một mạch người cầm lái, đối phương đồng dạng có trong trầm mặc buộc phát khả năng. Dù là khả năng này lại nhỏ, chỉ cần tồn tại chính là uy hiếp. Đối với loại này uy hiếp, chính mình cần dùng nhiều chút công phu mới được, hoặc là nghĩ cách bỏ đi đối phương ý niệm, hoặc là tìm biện pháp tại sự tình thật tiến đến thời tiến hành những đối. Trần Lạc Dương một bên suy tư, một bên ở đây u ám thế giới bên trong quét dọn chiến trường, đoạt lại chiến lợi phẩm của mình. Đương nhiên, với hắn mà nói, trước mắt trọng yếu nhất chiến lợi phẩm là viên kia thẻ che bộ dáng cổ quái ngọc quyết. Rất có thể là mặt khác một viên phụ chiếu. Cái này mai phụ chiếu Tác dụng cùng trong tay mình cái thứ nhất phải trăng giống nhau. Khác biệt, lại có tác dụng gì? Trần Lạc Dương suy nghĩ cẩn thận. Thời khắc này Hồng Trần Giới bên trong, đang buộc phát một trận tác động đến sâu xa chính tà đại chiến. Lấy thiên hà cùng huyết hạ vì trong sung độ tâm, cơ hồ nửa cái Hồng Trần Giới cùng một chỗ bị cuốn vào. Loại tình huống này, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều tạm thời trước không để mắt đến thần châu hạo thổ bên kia. Dù sao chỉ là Hồng Trần Giới một phương thiên địa. Kết quả chờ có ít người sau khi tỉnh hồn lại mới phát hiện vấn đề không thích hợp. Trước đó Hạ Hồng Trần tiến về thần châu hạo thổ người, thế mà Toàn cũng bị mất tin tức. Dù là liền cái báo tin người đều không có. Bất luận chính đạo còn là ma đạo, tất cả đều giống như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh, nửa điểm hồi âm cũng không. Lúc đầu mọi người còn chưa để ý, cảm thấy có thể là bởi vì Trần Lạc dương trốn, hoặc là chạy trốn rời đi, dẫn tới đám người lùng bắt truy tung, sở dĩ nhất thời ở giữa sự tình mới không có kết quả. Mặc dù có chút người cảm thấy đồng môn không báo lại có sai lầm ổn thỏa, nhưng cũng chỉ là trong lòng mình phàn nàn đoán thầm hai câu. Có thể dần dần theo thời gian chuyển rời, tất cả mọi người bắt đầu cảm giác càng ngày càng không thích hợp. Giờ phút này, cái kia hồng trần dưới một phương thiên địa, liền phẳng phất biến thành vực sâu không đáy đồng dạng, đem người thôn phệ về sau, không có nửa điểm gọn sóng. Nhưng vấn đề là, nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ xuống dưới, liền cái bọt nước đều tung tué không nổi. Tất cả mọi người cảm giác khó mà tin tưởng Tiểu Tây Thiên Đích Truyền, Nhân Gian Điệu Tạng Lý Diễn Tịnh, thứ 15 cảnh. Thiên Hà đi Truyền, Ngân Hà Kiếm Dương Huyền, thứ 15 cảnh. Nam Sở Hoàng Triều Tam Hoàng Tử Trình Kỳ Nguyên, thứ 15 cảnh. Bồ Đề Tự Trưởng Lão Đạo Nguyên Đại Sư, thứ 15 cảnh. Ám Hoàng Điện Long Đại Trưởng Lão, thứ 15 cảnh. Bạch Cốt Cung Nhị Cung Chủ Ma Cốt Phụ Luân, thứ 15 cảnh. Nam Sở Hoàng Triều Thiên Vệ Tướng Quân Tân Bằng, thứ 15 cảnh. Thái Ơt Sơn Túc Lao Thủ Chuyết Đạo Nhân, thứ 15 cảnh Thiên Vân Sơn trưởng lão Thiên Ca Mây trôi tiểu tín, thứ 15 cảnh. Khổ Hải một mạch túc lao hắc bồ đề không lục mà tăng, thứ 10 lâm cảnh. Tiểu Tây Thiên một mạch hồng tượng tôn giả thiện khổ đại sư, thứ 15 cảnh. Chọn mẹn 11 vị võ đế đỉnh phong tồn tại, trong đó Lý Diễn Tịnh, Dương Huyền, Trình Kỳ Nguyên ba người, càng là người nổi bật bên trong người nổi bật, thánh điệu cấp bậc thực lực hoạch tâm nhất đích truyền, thiên tư tiềm lực vô hạn. Ngoại trừ chỉ có ba cái thứ 14 cảnh võ giả, nói là thứ 14 cảnh cũng đều không tầm thường. Huyết Hà Đích truyền huyết cô thôn, huyết hà một mạch truyền thừa trước mắt tại võ đế cảnh giới người trong, một cái duy nhất tu hành vô cực huyết hại cường giả, khiến vô số người nghe đến đã biến sắc, coi như thai tinh ác ngộng. Tiểu Tây Thiên hoạch tâm nhất đích truyền diễn từ đại sư, tại thứ 14 cảnh cấp độ, cơ bản liền tương đương với lý diễn tịnh tại thứ 15 cảnh cường giả bên trong phân lượng. Thiên Hà Đích truyền tại Hồng Kiệt, cũng là thiên hà một mạch hoạch tâm nhất đích truyền cường giả, tại thứ 14 cảnh bên trong. Tương đương với Dương huyền tại thứ 15 cảnh. Giống như Ma Cốt Phủ Luân, đạo nguyên đại sư, thủ chuyết đạo nhân trở danh môn đại phái bên trong thứ 15 cảnh cứng giả, đối đầu huyết cô thôn, diễn từ bọn hắn dạng này thánh hoạch tâm đích chuyển thứ 14 cảnh, cũng không dám tùy tiện nói thắng. Như thế 14 vị cường giả tạo thành đội hình, không nói quét ngang võ thánh phía dưới hết thẻ tồn tại, cũng không xê xích gì nhiều. Kết quả hiện tại, tin tức hoàn toàn không có, liền cái trở về báo tin người đều không có. Các phe phái thế lực theo bản năng phái ra người lại xuống hồng trần. Cũng không phải nói là tiếp viện, nhưng ít ra biết rõ ràng xảy ra chuyện gì A Kết quả, cái tiêu hư không môn hộ dĩ nhiên thật giống như cái động không đáy, đem người nuốt về sau, một chút hồi âm đều không có. Cái này, rất nhiều người đều vỡ tổ, trong lòng chân chính bắt đầu lo lắng. Cái này thần châu hạo thổ, đến cùng là nơi quái quỷ gì. Thiên hạ, huyết hạ, tiểu tây thiên này địa phương tạm thời rút không ra nhân thủ, nam sở hoàng triều thì trên dưới chấn động. Kế tứ hoàng tử trình hổ nguyên về sau, lần này dĩ nhiên liền tam hoàng tử trình kỳ nguyên cũng mất. Trong dự liệu, sở hoàng tức giận. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp tiến về thần châu hạ thổ. Hắn ban bày ý chỉ là, tiến đánh hồng trần cổ thần giáo. Đại triều hội về sau, nam sở hoàng triều trên dưới, liền ẩm vang vận chuyển lại. Phụ hoàng vẫn là tỉnh táo khắc chế. Hai cái thân mang vương bảo nam tử trung niên sóng vai mà đi, có thể duy nhất một lần đem tam hoàng đệ bọn hắn tất cả đều bắt lại cổ thần giáo cũng còn nhiều hơn cao thủ đồng thời xuất động mới được. Nhưng Hồng Trần bên trong không có phát hiện bọn hắn có như thế lớn động tác, chiếu nhìn như vậy đến, khả năng nhất liền chỉ có vị kia tự mình xuất thủ. Nói hạ chỉ, tự nhiên là trong truyền thuyết bế quan vị kia Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ. Hồng Trần dưới cái kia phương thiên điệu tình huống không rõ, mạng muội xuống dưới, rất có thể gặp phục kích phụ hoàng thần công cái thế khi không có gì đáng ngại, nhưng luôn luôn không đẹp. Một người khác nói ra, đã như vậy không bằng dứt khoát rút tuổi dưới đáy nổi, Minh công, cổ thần giáo, nhìn một chút đối phương hư thực, dù sao cùng bọn hắn cũng là đối thủ cũ, lần này dứt khoát liền gặp cái cao thấp. Ra không còn lông đem chôn này phụ. cổ thần giáo toàn bộ hủy diệt, cái kia hồng trần dưới một phương thiên địa cũng cũng không sao. Nam sợ trên dưới, cỗ may chiến tranh ầm vang mở ra, hướng hồng trần cổ thần giáo tổng giáo khởi sướng tiến công. Mà cổ thần giáo trên dưới tâm tình vào giờ khắc này thì là thất go. Chương 287 Viên thứ hai phụ chiếu. Hồng chân giới bên trong, cổ thần giáo cùng nam sở hoàng chiếu quan hệ trong đó, xưa nay không hay hòa thuận. Mặc dù không đến mức giống thiên hà cùng huyết hạ như vậy thế bất lưỡng lập sinh tử tốt địch, nhưng cổ thần giáo cùng nam sở cũng coi là đối thủ cũ. Nhiều năm trước tới nay, giữa song phương thường có tranh đấu, đại chiến tiểu chiến không ngừng, ngày bình thường xung đột ma sắt thường xuyên có thể thấy được. Sở dĩ cổ thần giáo cho tới nay, đều đối với nam sở hoàng chiếu tràn ngập cảnh giác. Tứ hoàng tử trình Hổ Nguyên sự tình. Trước đó không lâu Nam Sở còn từng điều động qua sứ giả đến cổ thần giáo Tổng Đàn, song Vương cãi cỏ lẫn nhau phun nước miếng một trận. Cuối cùng Nam Sở không có nhắc lên chiến tranh toàn diện, mà là đem mục tiêu nhắm chuẩn thần châu hạo thổ kẻ cầm đầu Trần Lạc Dương. Mà cổ thần giáo nội bộ là bởi vì lúc trước Thanh Long lục tư đồ công hoành sự tình, dẫn phát một vòng mới nội đấu. Mừng dỡ Nam Sở không tới quay dày bọn hắn, mà bọn hắn đồng dạng cũng không đoái hoài tới thần châu hạo thổ bên kia. Đương nhiên, cần thiết chú ý vẫn phải có Nam sở Tam hoàng tử trình ký nguyên mấy người Hồng Trần các lộ hảo thủ, tại Thần Châu Hạo thổ đá chìm đáy biển không có tin tức. Phong thanh chuyển tới, cổ thần giáo bên này cũng cảm thấy kinh ngạc. 10 cái trở lên võ đế đỉnh phong cảnh giới cường giả, thế mà cứ như vậy vô thanh vô tức bị người một môi quái rồi. Chính là 10 tảng đá ném trong nước, chi ít cũng có thể nghe cái vang, tóe lên lớp nước, nước hoa. Cái kia Thần Châu Hạo thổ Trần Lật Dương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn có thể có bản lĩnh duy nhất một lần ăn nhiều cao thủ như vậy. Liên cái đào thoát hồi hồng trần báo tin nói rõ tình huống người đều không có. Mọi người chính kinh ngạc không hiểu thời điểm, Nam Sở Hoàng Triều lại đột nhiên phát động công kích. Quy mô, vượt quá tưởng tượng lớn. Luôn luôn cùng Nam Sở bất hòa, thời khắc để phòng đối phương cổ thần giáo, ngược lại không đến nỗi nói bị đánh trở tay không kịp. Nhưng đối phương thế công mãnh liệt, rõ ràng vượt qua mong muốn. Nhất là có tin tức xưng, Sở Hoàng Ngự giá thân trinh. Cái này khiến cổ thần giáo trên dưới đều áp lực to lớn chính mình giáo chủ có thể còn đang bế con đâu. Trước thời hạn phá quan mà ra, không chỉ có trước đó cố gắng phí công nhọc sức, thậm chí khả năng có hại vô ích, phản thụ ảnh hưởng. Cổ thần giáo trên giới liên hệ trước mắt thế cục, rất nhanh liền minh bạch nam sở bên kia vì cái gì đột nhiên nổi điên, đem mục tiêu ngắm cho phép bọn họ bên này. Chỉ là minh bạch về minh bạch, Hồng Trần cổ thần giáo trong lòng mọi người thực sự hoan được hoàng. Chơi có mắt rồi, lần này thần Châu Hạo thổ sự tình, căn bản là cùng bọn hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Bọn hắn cũng tại hiếu kỳ thần châu hạo thổ đến cùng xảy ra chuyện gì. Kết quả nam sở không tìm thần châu hạo thổ Trần Lạc Dương, thế mà tìm tới bọn hắn tới bên này. Quả thực người trong nhà tại, nồi từ trên trời tới. Bất đắc dĩ cổ thần giáo trên giới, đành phải cũng toàn diện động viên, nên chiến nam sở hoàng triều. Cái kia họ Trần, đến cùng tại thần châu hạo thổ làm cái quỷ gì. Thang hạo hiếm thấy tức đến nổ phổi, trên mặt chung quanh phảng phất đều sâu hơn một chút. Trước mặt hắn thang canh minh đồng dạng một mặt m Tân minh bên kia cũng không xác định đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn bị lưu tại thành lạc dương, không có đi Đông Hải. Thang hạo mặt tâm trầm, ngồi trên ghế, nâng lên một cái tay. Bên cạnh thì có cổ thần giáo đệ tử, đang vì hắn xử lý trên cánh tay vết thương. Lao đầu một cánh tay, suýt nữa bị người ngang vai chặt đức, dị thường chật vật. Đây là nam sở võ giả mang cho hắn lễ vật. Song Phương vừa mới buộc phát một trận đại chiến, kịch chiến đã lâu, mới tạm thời có một kết thúc. Địch nhân còn tại nhìn chằm chằm. Thang hạo chữa thương về sau, liền muốn xem tình huống một lần nữa tham chiến. Với hắn mà nói, quả thực thai bay và gió, bạn đến thật vui vẻ nghĩ cách giám thị trần lạc dương động tính. Kết quả bỗng nhiên liền biến thành hiện tại bộ ráng này, mạng già suýt nữa khó giữ được. Không có đạo ly à, coi như hắn đột phá cảnh giới, để thăng đến thứ 15 cảnh tu vi cấp độ, coi như hắn có biện pháp dừng lại tại thần châu hạo thổ không bị bài xích, cái kia cũng nhiều nhất chính là nam sở chính kỳ nguyên trình độ. Thang hạo một đôi tuyết trắng lông mày khóa chặt Hán thứ 14 cảnh có thể thắng viên sân, diễn tuệ, thứ 15 cảnh liền có thể thắng được trình kỳ nguyên. Cái này lao hủ tin tưởng, nhưng lại không phải chỉ có trình kỳ nguyên một người. Như vậy nhiều thứ 15 cảnh cao thủ cùng một chỗ xuống dưới, không nên là như thế kết quả. a Lao giả không hiểu chút nào, tiểu tây thiên đi xuống thế nhưng là lý diễn tịnh cái kia giả hòa thượng, thiên hà một mạch đi xuống là ngân hà kiếm dương huyền, luận thực lực đều không thua tại trình kỳ nguyên. Ba người bọn hắn dẫn đầu, lại thêm như vậy nhiều giúp đỡ. Bất kỳ một cái nào thứ 15 cảnh người đều cần phải ngăn cản không nổi mới đúng. Coi như cái kia Trần Lạc Dương thật lợi hại, có thể lấy một địch nhiều đem những này người toàn bộ đánh bại, hắn có năng lực bảo đảm một người sống đều trốn không trở về hồng Trần Thang hạo là thật nghĩ không thông. Đánh bại một cái đối thủ, cùng giết chết một cái đối thủ, là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Là, không sai, Trần Lạc Dương lúc trước tuyết vượt cao nguyên một trận chiến, cũng là dùng ít địch nhiều đánh giết nhiều cái đối thủ nhưng trận chiến kia đội hình có thể không so được hiện tại trận này. Mà lại khi đó còn có huyết hà kiếm khách phản bội, có Hồng Trần tổng giáo cao thủ Đồ Sơn Di hỗ trợ ngăn cản Nam Sở cảnh vương. Nếu không lúc trước trận chiến kia kết quả gì, còn muốn khác nói. Hiện tại tình huống này, là lại có người phản bội phản chiến, trợ giúp cái kia Trần Lạc Dương đối phó Trình Kỳ Nguyên mấy người. Bá phụ, ngươi nhìn có thể hay không kỳ thật vừa vặn trái lại, là cái kia họ Trần tiểu tử. Là cái kia Trần Lạc Dương, trong bóng tối đầu nhập Nam Sở. Thang Canh Minh Trần chờ nói ra nam sở hiện tại căn bản chính là vừa ăn cướp vừa la làng thang Hạo Trầm Ngâm không nói có lẽ thật sự có người phản bội phản chiến chẳng qua là Trần Lạc Dương phản bội cổ thần giáo Nam sở Hoàng Triều phản bội thiên hà huyết Hà tiểu Tây Thiên khổ Hải thần Châu Hạo thổ dưới bọn hắn cùng một chỗ hô những người khác mà Trần Lạc Dương càng tiết lộ Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ chính bế quan tin tức ngay sau đó sở Hoàng Ngự giá thân Trinh cho rằng nhi tử báo thủ vì lấy cớ Tiến đánh Hồng trần giới cổ thần giáo. Tuy nói trình hổ nguyên đúng là chết trong tay Trần Lạc Dương, nhưng vì lợi ích lớn hơn nữa, sở hoàng có khả năng hay không tạm thời gác lại cửu hận đâu. Có khả năng này, nhưng khả năng không lớn. lão giả trầm chậm nói ra, bởi vì đôi này Trần Lạc Dương đến nói, là bảo hổ lộ ra, uống rượu độc giải khác, bản giáo tao ngộ mãnh liệt đà kích về sau, sở hoàng trở tay liền có thể chấm dứt hắn báo thủ cho con trai. Thang canh minh lập tức cười khổ, vậy ta có thể thực sự nghĩ không ra Cái này Trần Lạc Dương đến cùng có năng lực gì, có thể một mình giải quyết nhiều cao thủ như vậy. Hắn nói cái này lời nói đồng thời, ánh mắt nhìn về phía nhà mình bá phụ. Thang hạo minh bạch dí hắn, lắc đầu nói ra, mấy vị kia tốt lão, không có ai có động tĩnh, không giống như là có người tự mình hạ Hồng Trần bộ ráng. Bọn hắn thực lực tu vi dù sao không so được giáo chủ, vẫn lại nhận trí tôn cho Hồng Trần dưới chư thiên thiết lập giao ảnh hưởng. Không đến giáo chủ còn có sở hoàng cấp bậc kia người, thực lực căng mạnh. Ngược lại càng khó xuống dưới. Coi như cho bọn hắn tìm được vạn nhất biện pháp, muốn xuống dưới động tĩnh cũng sẽ không nhỏ. Hiện tại xem ra, không phải cái kia hàng vị tương trợ Trần Lạc Dương. Luôn không khả năng thật là giáo chủ lão nhân ra ông ta a Thang canh minh ngay vậy, trên mặt vẻ cười khổ lập tức liền căng đậm. Lời tuy nói như thế, nhưng hắn thần tình trên mặt rõ ràng không tin. Nam sở Hoàng Triều cùng những người khác, đều đoán là cổ thần giáo trong bóng tối cho Trần Lạc Dương chỗ dựa. Thế nhưng là cổ thần giáo nhà mình lại quá là rõ ràng, bọn hắn căn bản là không có nhung tay. Tổng giáo giáo chủ trước mắt, cũng xác thực cần phải đang lúc bế quan. Giả sử giáo chủ thật xuất quan, trong bóng tối trợ giúp Trần Lạc Dương, vậy tương đương là đem hồng trần bên trong cổ thần giáo tổng giáo trên dưới tất cả mọi người che giấu. Cái này hoàn toàn không có đạo lý có thể nói. Thang hạo, thang canh minh hai chú cháu đối mặt liếm mắt, đều cười khổ lắc đầu. Lúc trước bọn hắn hoài nghi. Trần Lạc Dương là trong giáo một cái nào đó vị túc lao trong bóng tối bồi dưỡng người kế tủ. Đương nhiệm giáo chủ năm đó kế vị trước, cũng tương tự có đối thủ cạnh tranh, số ít sống sót đến nay, chính là trong giáo túc lao. Ngay trong bọn họ, hoặc khả năng có người không phục năm đó cạnh tranh thất bại, thế là trong bóng tối lần nữa bồi dưỡng người thừa kế, một lần nữa cạnh tranh tân nhiệm giáo chủ chi vị. Loại chuyện này trong giáo không phải lần đầu tiên, cũng vĩnh viễn sẽ không có một lần cuối cùng. Sở dĩ Trần Lạc Dương hoành không xuất thế. Sinh ở hồng trần dưới một phương thiên địa bên trong, lại ly kỳ tu thành thần ma huyết, liền có người suy đoán hắn là trong giáo một vị nào đó túc lao trong bóng tối bồi dưỡng. Nhưng lần này thần châu hạo thổ đều đến sống còn, nguy như trồng chứng thời khác, trong giáo mấy vị kia túc lao lại một điểm động tĩnh đều không có. Cái này khiến thang hạo chờ trong lòng hoài nghi người, một lần nữa nổi lên nói thầm. Cái kia họ trần người trẻ tuổi phía sau, đến cùng đứng ai? Dứt khoát đem chuyện của hắn, toàn thoạt cho nam sở tốt. Thang canh minh cắn răng nghiến lợi nói ra, chính hắn thống hạ cái soạn, tự mình giải quyết, dựa vào cái gì để chúng ta cho hắn khiêng. Thang hạo quét cháu mình liếm mắt, chúng ta nói cho nam sở, ngươi cảm thấy nam sở sẽ tin sao. Thang canh minh ngửa mặt lên trời thở dài, buồn bực nhắm mắt lại. Cổ thân giáo cùng nam sở ở giữa vốn là quan hệ ác liệt, mới những lại nói kia ra ngoài, đối phương căn bản liền sẽ không tin bọn họ giải thích. Thậm chí còn sẽ lên phản hiệu quả. Nam sở bên kia vốn là hoài nghi. Cổ thần giáo đang lợi dụng Trần Lạc Dương làm mồi đào hố to trở lấy hố bọn hắn. Hiện tại cổ thần giáo lại nói với Nam Sở, việc không liên quan đến chúng ta, chính các ngươi hạ thần châu hạo thổ tìm Trần Lạc Dương đi, Nam Sở Hoàng Triều chịu tin tưởng mới gặp quỷ. Vạn Hoạnh Sở Hoàng còn muốn mặt mũi mặc dù ngự giá thân trình nhưng một mực không có tự mình hạ chẳng tựa hồ đang chờ giáo chủ đáp lại. Thang canh minh thở dài, có thể Nam Sở bên kia vì trình kỳ nguyên, trình hồ nguyên trả thù ý tứ rất rõ ràng Chuyên môn cũng chọn bản giáo cao tầng cường giả tập sát, vẫn là muốn thông tri đại ca tận lực cẩn thận một chút, người khác thì cũng thôi đi, vạn nhất sở hoàng đột nhiên lại không thận trọng tự mình xuất thủ, vậy coi như nguy hiểm. Cổ thân giáo tại Hồng Trần Giới tự có điệu bàn muốn giữ gìn, bọn hắn cũng không thể giống như Trần Lạc Dương trốn đến Hồng Trần dưới thiên địa đi. Tóm lại, đều cẩn thận nhiều đi. Thang hạo chầm chầm nói ra, dù sao cũng không phải lần đầu tiên cùng nam sở đánh, đối phương muốn chiến, vậy liền chiến tốt tim từ mặc dù hào khí vượt mây, nhưng ngữ khí lại tràn ngập phiền muộn. Một trận, đánh được thật hắn á hoan uổng a. Hồng Trần Giới bên trong, kế huyết hà, thiên hà, tiểu Tây Thiên nhóm thế lực một trận đại chiến, cơ hồ cuốn vào nửa cái hồng trần về sau, nam sở cùng cổ thần giáo cũng các mời giúp đỡ, đồng thời khai chiến, không sai biệt lắm đem mặt khác nửa cái hồng trần cũng cuốn vào đại chiến bên trong. Toàn bộ hồng trần giới, chiến thành một đoàn, tác động đến phạm vi rộng, nhiều năm khó gặp. Ma thần châu hạo thổ bên trong, thì tạm thời nên đón khó được bình tĩnh. Trần Lạc Dương tại vững chắc chính mình cái thứ nhất phù chiếu biến thành thế giới dưới lòng đất về sau, bắt đầu dốc lòng nghiên cứu vừa mới tới tay viên thứ hai phù chiếu. Chương 288. Cái thứ hai. Hai viên phù chiếu ẩn chứa lực lượng ý cảnh các có khác biệt, nhưng có một mạch chỗ tương thông. Cùng cái thứ nhất ngói thạch bộ dáng phù chiếu tương tự, cái này viên thứ hai thẻ che bộ dáng phù chiếu bên trong cũng ẩn chứa một loại bảo vệ thủ hộ, chính lại đường hoàng khí tự Cùng một vị nào đó họ trần giáo chủ, không phải rất hòa hợp. Bất quá, chẳng biết là bởi vì vì lúc trước vì thần châu hạo thổ thủ vệ trận chiến kia nguyên nhân, còn là bởi vì có cái thứ nhất phù chiếu đánh xuống cơ sở, Trần Lạc Dương hiện tại phòng đoán thể ngộ cái này viên thứ hai phủ chiếu, cũng không có tao ngộ quá rõ ràng bài xích. Mặc dù nhiều ít vẫn có chút trở ngại, nhưng còn tại tha thứ phạm vi bên trong. Bảo vật này, vốn là không tầm thường, dưới tình huống bình thường, võ đế cấp độ võ giả rất khó thật xâm nhập phỏng đoán trong đó lực lượng ý cảnh. Huyết cô thôn cầm trong tay trong bảo, lại không có thể phát huy tác dụng quá lớn, một phương diện bởi vì hắn ma đạo tu vi cùng âm trầm tham lam tác phong cùng bảo vật không hợp, một phương diện khác cũng là bởi vì hắn tu vi cảnh giới không đủ. Trần Lạc Dương lúc trước đạt được cái thứ nhất phù chiếu thời điểm, tình huống cũng không sai biệt nhiều. Tô Minh cảm giác với tư cách cái thứ nhất qua tay người, bởi vì ngay lúc đó ý chí ý niệm cùng phù chiếu tương hợp, sở dĩ miễn cưỡng có thể thôi động phù chiếu lực lượng. Nhưng hắn tu vi cảnh giới quá thấp, có thể thúc dục lực lượng rất có hạn, kết quả bị Trần Lạc Dương dễ dàng bắt lại. Mà Trần Lạc Dương thì nhất định phải dựa vào ấm đen hỗ trợ mới thu phục viên kia phù chiếu. Liền cái này, phù chiếu còn một mực đang phản kháng hắn cùng ấm đen trấn áp. Về sau tại ấm đen cùng thần võ ma quyền bên trong hậu thổ một thức quyền pháp tương trợ dưới, Trần Lạc Dương tốn hao thời gian rất lâu mới rốt cục có thực chất tiến triển. Hiện tại viên thứ hai phù chiếu đối mặt Trần Lạc Dương, so cái thứ nhất muốn dịu dàng ngoan ngoãn quá nhiều. Cái này tựa hồ mở đầu xong. Thế là Trần Lạc Dương lần này thử nghiệm không tá trợ ấm đen tương trợ, chính mình luyện hóa phỏng đoán cái này mai thẻ che bộ dáng ngọc quyết phù chiếu. Mặc dù hắn rất muốn thí nghiệm một chút, viên thứ hai phủ chiếu liệu sẽ trái lại trợ giúp ấm đen lại sinh ra hoàn toàn mới biến hóa, nhưng bảo vật đi vào ấm đen nội bộ không lấy ra đến, là cái tương đối chuyện phiền phức. Như là đã có cái thứ nhất phù chiếu ở trong đó, lần này liền tạm thời thử một chút đem viên thứ hai phù chiếu thả tại tình huống bên ngoài đi. Trần Lạc Dương ngồi ngay ngắn ở u ám thế giới dưới lòng đất bên trong, thu nạp chúng quanh Hắc vụ, tụ tại bên cạnh mình, coi đây là cơ sở, đi chào hỏi cái kia thẻ che bộ dáng phụ chiếu. Lần này không sử dụng ấm đen, lực lượng liền chủ yếu ở chỗ lúc trước cái thứ nhất phụ chiếu đánh xuống cơ sở. Hắc vụ dần dần vây quanh thẻ che bộ dáng ngọc quyết phụ chiếu. Sau đó, theo thời gian chuyển rời, những này Hắc vụ lại ngưng kết thành giày đặc thổ địa, hướng về bốn phương tám hướng bày ra kéo dài tới đi, hình thành hoàn chỉnh đại địa. Thẻ che bộ dáng ngọc quyết, đã tại Trần Lạc Dương trước mặt việc nhỏ bên trên, giống như là bị vùi vào khắp mặt đất. Trần Lạc Dương không nóng không nổi, khoanh chân ngồi tại mảnh này đen kị thổ địa bên trên, yên lặng tồn thần đã ngồi, tâm niệm đồng thời câu thông hai viên phụ chiếu. hắn phẳng phất vung gieo xuống một hạt giống. Hiện tại hạt giống này chôn ở thổ nhưỡng bên trong, yên lặng hấp thu chất dinh dưỡng, chờ đợi chỗ nhánh này mầm một khắc. Thời gian không ngừng trôi qua, nhưng hạt giống này lại từ đầu đến cuối không có động tính. Giống như là Trần Lạc Dương loại một cái cây mầm, kết quả đã loại chết rồi. Trần Lạc Dương tiếp tục an tọa bất động. Xung quanh thiên địa tĩnh mình tí mắng, nghe không được chút nào vang động. Trần Lạc Dương cứ như vậy kiên nhẫn trở lấy, mỗi ngày chính mình yên lặng tuẩn thần tu luyện, ngẫu nhiên đứng dậy đem hồng trần giới một lần nữa xông đến thần châu hạo thổ tìm hiểu tin tức người giải quyết hết, bảo đảm ngoại giới từ đầu đến cuối đoán không ra bên này sâu cạn. Cái này đến cái khác người, bị hắn chôn ở đại địa bên trong phục vụ phân bón. Như thế, 7 ngày sau đó, Yên tĩnh đu ám thế giới dưới lòng đất bên trong, đột nhiên chuyển ra một tiếng yếu ớt tiếng vang. Cái kia tiếng vang như thế rất nhỏ, đến mức rất dễ dàng bị người coi nhẹ. Nhưng Trần Lạc Dương sẽ không, bởi vì ở đây âm thanh động tĩnh vang lên trước kia, hắn liền trong lòng hơi động một chút, lên cảm ứng. Nguồn gốc từ hai cái kia phù chiếu. Giờ phút này, biến hoa cuối cùng tiến đến. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng liền gặp bùn đất trên mặt đất một chút, bắt đầu có chút buông lòng Cái này buông lòng hắc cám đại địa rung chuyển bắt đầu càng ngày càng kịch liệt, thẳng đến về sau phản phất địa chấn một dạng chấn động. Trần Lạc Dương bình tâm tính khí, nhìn xem trước mặt mình mặt đất màu đen vỡ ra, sau đó một gốc gây non từ đó mọc ra, cũng phóng lên tận trời, cấp tốc trở nên cành lá rậm rạp, có thể cao ngất. Khổng lồ thân cây thẳng tắp, cành lá hướng bốn phía kéo dài, rất nhanh liền trở nên che khuất bầu trời, cực lớn đến để người nhìn mà than thở. Trần Lạc Dương ngưỡng vọng cái này gốc đại thụ che trời, không có mủ quáng tới gần, mà là trước ngưng thần cảm xúc. Kết quả phát hiện đây chính là cái kia viên thứ hai phủ chiếu biến thành đại thụ rõ ràng thẻ che bộ dáng vẻ ngoài ta còn cho rằng sẽ mọc ra một mảnh cây trúc tới Trần Lạc Dương trong lòng nôn hỏng bếp đồng thời cất bước đi ra phía trước dơ bàn tay lên tấn tại đại thụ trên cánht cây, tiến thêm một bước cảm ngộ phỏng đoán trong đó ý cảnh khi song phương tiếp xúc lúc Trần Lạc Dương liền cảm giác mạnh mẽ tràn đầy sinh cơ tự thân cây bên trong liên tục không ngừng hướng trong cơ thể mình chuyển đến loại cảm giác này cùng sinh chữa thiên thư còn có chỗ khác biệt. Nếu như muốn nói lời, sinh chữ thiên thư là hoàn toàn khách quan trung lập, không có bất luận cái gì bất công, không có bất luận cái gì lập trường hoặc tư tưởng tồn tại. Trong đó xác thực cần chứa cực kỳ cường đại sinh cơ, nhưng cái kia chỉ là bởi vì lực lượng này bản thân tồn tại, sở dĩ như vậy, không có bất luận cái gì tính khuyên hướng có thể nói. Mà cái này gốc đại thụ che trời bên trong sinh cơ, thì rõ ràng toát ra một cái ý chí, hoặc là nói một loại sứ mệnh cảm giác. Đó chính là chủ động tẩm bổ che trở văn vận, vì chúng sinh như phúc, tô dục văn vận. Nhìn từ góc độ này, ngược lại là cùng phù chiếu bản thân ý cảnh khí tức, một mạch tương thừa. Trần Lạc Dương lặng lặng phỏng đoán đạo lý trong đó ý cảnh, trong lòng bắt đầu càng ngày càng nắm chắc. Bất quá, như thế lớn ra hỏa, ta về sau cũng không thể mang theo trong người một cây đại thụ bốn phía đi thôi. Một bên nghĩ như vậy, Trần Lạc Dương nếm thử tiến một bước câu thông cái này viên thứ hai phù chiếu. Đại thụ che trời, bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Huynh thể, thu nhỏ, sau đó một lần nữa biến lớn, sau đó tiếp tục thu nhỏ, sau đó lại biến lớn. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau, đại thụ che trời cuối cùng một đường thu nhỏ, dần dần lại một lần nữa biến trở về mới cây giống bộ dáng thậm chí tiếp tục không ngừng thu nhỏ, thẳng đến cuối cùng lùi về dưới mặt đất đi. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng trên mặt đất gõ một cái. Sau đó mặt đất vỡ ra, viên tiêu thẻ che bộ dáng phù chiếu, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Lạc Dương tay khẽ vây. Thẻ che trở xuống đến hắn trong lòng bàn tay. Hắn bắt đầu đếm thử giống lúc trước ứng đối đen kính đồng dạng, tâm thần có chút vùi đầu vào cái này mai thẻ che giống như ngọc quyết phủ chiếu bên trong. Đã cùng đối phương thành lập được sơ bộ liên hệ Trần Lạc Dương, trước mặt phán phất xuất hiện một mặt hoàn toàn mới cửa lớn. Trần Lạc Dương đưa tay đẩy cửa. Lần thứ nhất, cửa lớn hơi rung nhẹ, cũng không có mở ra. Trần Lạc Dương không nụ trí, liền thôi động cái thứ nhất phù chiếu lực lượng khí tức lần nữa tương trợ thế là lần thứ tr Trần Lạc Dương thành công đem tòa này hư hảo cửa lớn đẩy ra, cũng tiến vào bên trong. Khi tự thân tâm thần ý thức tiến vào đại môn bên trong về sau, liền có thể nhìn thấy trong cửa, là một mảnh to lớn không gian, phản phất rộng lớn vô ngẩn. Mà ở đây phiến rộng lớn trong thiên địa, lần nữa trông thấy gốc kia đại thụ. Trước mắt cái này gốc đại thụ mặc dù là hư hảo, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong đó tràn đầy sinh mệnh lực. Bất quá, cùng mới nhìn thấy viên kia đại thụ, lại có chỗ khác biệt. Trần Lạc Dương ngưng thần nhìn kỹ lại Liền gặp cái kia đại thụ trên cành cây, rõ ràng treo nhiều cái quan cầu, liền pháng phất trái cây đồng dạng. hắn thúc đẩy tự thân tâm thần ý niệm, như là hưu hình thân thể con người, đi vào đại thụ dưới, sau đó leo lên đi, đi vào một cái trái cây trước mặt. Trần Lạc Dương ý đồ đụng vào cái này mai trái cây, nhưng kết quả lại không thành công. Cái kia giống như trái cây trong quan cầu, giống tuyết, cái gì cũng không có. Trần Lạc Dương cảm thấy kinh ngạc, thế là lại thí nghiệm một chút cái khác trái cây. Kết quả cũng đều không có bất cứ động tính gì. Những cái kia quang cầu liền giống như ánh đèn, tựa hồ không có đặc thủ tác dụng. Trần Lạc Dương khẽ nhữ mày Hắn lui về phía sau một chút, đi đến nơi xa, sau đó một lần nữa quay đầu nhìn qua cả cây đại thụ che trời, trong lòng chậm rãi suy tư suy nghĩ. Một lát sau, Trần Lạc Dương lần nữa thôi động cái thứ nhất phủ chiếu lực lượng. Thổ cung mục, một, một lần nữa tương hợp. Trước mắt mảnh này hư hảo thế giới bên trong, xuất hiện biến hóa. thổ địa gánh chịu lên đại thụ che trời. U ám nước sông vòng quanh đại thụ chạy xôi không thôi, phản phất trong truyền thuyết vong xuyên hoàng tuyền. Trần Lạc Dương lần nữa tới đến dưới cây, nhưng lần này hắn không có nếm thử leo lên, mà là thân hình chìm xuống phía dưới đi. Chìm vào đại địa bùn đất bên trong, đi vào đại thụ bộ rễ chỗ. Có ấm đen đặt cơ sở, Trần Lạc Dương làm một cái hành động. Mạo hiểm. Hắn mạnh lực thôi động thổ phù chiếu lực lượng, được sự giúp đỡ của đại địa, để tự thân cố này thần hồn tâm niệm Nếm thử dung nhập cái này gốc đại thụ bộ dễ bên trong, dần dần, cảnh tượng trước mắt lần nữa trở nên không tầm thường. Trần Lạc Dương cảm giác chính mình Phượng Phất cùng cái này gốc thần thụ che trời hợp làm một thể, dung hợp hóa một. Hắn bộ phận này tầm mắt, rõ ràng phát sinh biến hóa. Phượng Phất tự thân hóa thành thần thụ. Giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được, cái này gốc thần thụ ung tùn cánh lá, hướng lên bầu trời bên trong bốn phương tám hướng kéo dài, tựa như là vô số xúc giác, cùng một trôi thâm rọi vào mênh mông trong hư không trước mắt của hắn, phảng phất có vô số điểm sáng đang không ngừng chấp động. Trang diện này để Trần Lạc Dương nhìn, đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc, thấy trong lòng của hắn lén lút tự nhủ. Suy nghĩ một chút về sau, Trần Lạc Dương không có thứ nhất thời gian động tác, mà là trước nếm thử đem chính mình bộ phận này tâm thần ý niệm, từ thẻ che bộ dáng viên thứ hai phủ chiếu bên trong thu hồi lại. Nếm thử về sau, phát hiện cũng không ảnh hưởng về sau, hắn mới lần nữa đem tự thân tâm thần dung nhập thẻ che bên trong, cũng lần nữa cùng gốc kia thần thụ che trời kết hợp Sau đó, nhìn lên trước mặt phân bố điểm sáng, hãn tập trung tinh thần trên một người trong đó. Sau đó, cái khác điểm sáng ảm đạm biến mất, mà Trần Lạc Dương chú ý cái kia điểm sáng thì bỗng nhiên biến lớn, sáng tỏi như Thái Dương. Cái này Thái Dương, cùng trên thần thụ phản phất trái cây giống như một cái quang đoàn kết hợp với nhau. Sau đó, ở vào thần thụ thị giác Trần Lạc Dương, liền phản phất nhìn xem trên người mình kết xuất trái cây. Cái kia trái cây bên trong, thì hiện ra một cái mông lung bóng người. trong đó, Càng truyền xuất ra thanh âm, đây là nơi nào? Trần Lạc Dương nhìn xem viên kia trái cây còn có trong đó bóng người, nhất thời ở giữa nói không ra lời. Hắn mới phỏng đoán, thế mà thật ứng nghiệm. Cái này gốc thần thụ, dĩ nhiên cùng cái kia đen trong kính mắt trái công năng tương tự. Trong thế giới hiện thực Trần Lạc Dương lấy trưởng nâng chán. Ta đây coi như là có cái thứ hai nhóm sao. chương 289. Hình như là thổ hảo. Không chỉ có thể có rất nhiều cỡ nhỏ đồng thời còn muốn một vai bước lên hai cái nhóm chủ nhóm trách nhiệm sao. Trần Lạc Dương trong lòng điên cùng chửi bậy. Bất quá chửi bậy đồng thời, hoàn toàn không có chậm chế hắn động tác kế tiếp. Gần như theo bản năng, Trần Lạc Dương nếm thử giống ở đằng kia mắt trái bên trong thời điểm đồng dạng, nhìn có thể hay không tại gốc này trên thần thụ, cũng vì một cái chính mình mở một cái cỡ nhỏ. Hắn phân ra bộ phận tâm thần, thế là gốc kia trên thần thụ, lại một cái phảng phất trái cây bộ dáng quang đoàn bên trong, dần dần hiện hiện một bóng người. Trần Lạc Dương trước mắt giống là đồng thời hiện hiện hai cái tràng cảnh hình tượng. Một cái thị giác thuộc về thần thụ, đồng thời rõ xét hai viên trái cây cùng cái khắc đông đảo quan đoàn. Một cái khác thị giác thì thuộc về trên thần thụ một viên trái cây, nhìn qua thần thụ cùng cái khắc đông đảo giống như chính mình trùng sáng. Ta nói, nơi này có người sao? Lúc này, có thể trông thấy cái thứ nhất trái cây bên trong, cái thân ảnh kia đổi tới đổi lui, nhìn xung quanh. Khi hắn trông thấy viên thứ hai trái cây bên trong Trần Lạc Dương lúc, Thanh âm bên trong không khỏi mang hơn mấy phần vui sướng, xem ra không ngừng ta một cái a Trần Lạc Dương cũng đang đánh giá đối phương. Cùng mắt trái bên kia tình huống giống hệt, mọi người thân ở trái cây bên trong, vì quang huy bao phủ, ngươi thấy không rõ ta bộ dáng ta thấy không rõ ngươi bộ dáng đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn cái đại khái hình dáng Cái thứ nhất trái cây bên trong người, nhìn qua là cái vóc người trung đẳng Nam tử. Thanh âm nghe tuổi trẻ, bất quá không dễ phán đoán nó cụ thể tuổi tác. Quần áo. Nhìn qua tương đối lộng lẫy, nhìn không chân thiết cụ thể bộ dáng. Nhưng là Trần Lạc Dương mơ hồ cảm thấy, đối phương trên quần áo giống như theo lên lòng văn. Mặc dù kiểu dáng nhan sắc đều cách xa nhau rất xa, nhưng cảm giác cùng trình kỳ nguyên, trình hổ nguyên huynh đệ kia hai tương tự. Gia hỏa này, sẽ không cũng là hoàng tộc à. Trần Lạc Dương một bên suy tư, một bên tại viên thứ hai trái cây bên trong, dùng trêu chọc ngựa khi nói ra, đến người mới à nhà. Cái thứ nhất trái cây bên trong thanh niên nam tự hỏi. Nghe ngươi một hơi này, đối với nơi này hiểu rất rõ. Thẳng thắn nói, không hiểu rất rõ. Trần Lạc Dương trong lòng thầm nghĩ. Bất quá cái này không trở ngại hắn chậm rãi mà nói, hiểu rất rõ chưa nói tới, bất quá, xác thực không phải lần đầu tiên tới. Đối diện thanh niên nam tử hỏi, vậy huynh đài ngươi thuận tiện hay không nói với ta một chút, nơi này là nơi nào, chủ nhân là ai, mang bọn ta mang đến nơi này làm gì? Trần Lạc Dương thầm nghĩ hỏi rất hay. Chính là vì dẫn đạo ngươi, ta mới chuyên môn mở cỡ nhỏ. Đại Hào giảng giải giới thiệu tình huống, khó tránh khỏi có chút mất mặt. Lần trước tại đen kính bên kia không có kinh nghiệm, lần thứ nhất thời điểm khó tránh khỏi có chút trước suy tính, lần này đương nhiên muốn rút ra kinh nghiệm dạy dỗ. Nghĩ như vậy đồng thời, cái thứ hai trái cây bên trong Trần Lạc Dương lại không trả lời ngay vấn đề của đối phương. Trả lời ngươi trước đó, ta có cần phải nhắc nhở ngươi quy củ của nơi này. Hắn treo binh sĩ làm trong giọng nói, mang hơn mấy phần kính sợ cùng trịnh trọng, nơi này hết thảy, mặc kệ là nơi đây chủ người cùng giữa chúng ta vẫn là người ta lẫn nhau ở giữa, tất cả mọi thứ đều không phải không ràng buộc, bao quát tin tức, bao quát vấn đề đã án. Đối diện thanh niên ứng tiếng nói, "Sở dĩ, đây ý là cần ta trả tiền cho người. Trần Lạc Dương nói, "Không nhất định là tiền, có thể là bất luận cái gì vật có giá trị, cũng bao quát người trái lại trả lời vấn đề của ta, hoặc là cung cấp một chút tin tức có giá trị cho ta." Hắn vừa nói chuyện đồng thời, một bên cũng hơi nghi hoặc một chút. Nghe thanh niên này giọng điệu cùng tìm từ, tựa hồ lại không giống Trình Kỷ Nguyên. Chính hổ nguyên như thế thiên hoàng quý tộc. Gia hoà này, chẳng lẽ là cái con hát mặc long bào đóng vai thái tử, kết quả bị ta cho kéo tới nơi này à? Trần Lạc Dương nói thầm trong lòng. Mà đối diện thanh niên thì rất thẳng thắn nói ra, vậy giống ta vừa rồi hỏi người ba cái vấn đề, muốn có được đáp án, ý tư chính là ta cũng cần hồi đáp người ba cái vấn đề. Không tệ. Trần Lạc Dương thuận miệng đáp. hắn ngược lại không lo lắng đối phương một lần nữa chỉnh lý mạch suy nghĩ, nghị cách đem vấn đề tinh luyện áp súc để cầu dùng nhỏ nhất đại giới đổi lấy đáp án. Lại hoặc là chất vấn đáp án giá trị không ngang nhau, đối đáp án không hài lòng các loại. Hiện tại nói chuyện, chủ yếu là vì lập quy củ. Chỉ cần đối phương dựa theo hắn quyết định quy củ đến liền đi. Ai ngờ thanh niên kia căn bản không thèm để ý, trực tiếp nói ra, được, cứ làm như thế, ngươi trả lời trước ta vừa rồi ba cái kia vấn đề đi. A thông suốt, tiểu tử này như vậy dứt khoát, hẳn là muốn tay không bắt cơ A. Trần Lạc Dương vừa nghĩ, một bên thủ trước nói ra Như ngươi thấy, nơi này là một gốc thần thụ, lại xưng sáng mệnh thần thụ, ngươi ta vị trí, có thể xưng là nhà trên cây. Cây. Phòng. Đối diện thanh niên nghi ngờ nói, cây, ta xác thực nhìn thấy, bất quá ngươi xác định chúng ta giờ phút này treo ở trên cây tình huống, là trong phòng. Trần Lạc Dương Hữu tâm dở cho xấu, nghĩ quan sát phản ứng của đối phương. Thế là hắn bình tĩnh nói ra, đầu tiên, ta coi ngươi đây là vấn đề thứ tư, sau đó ta trả lời ngươi, đúng là nhà trên cây không sai. Bất quả muốn sau đó trở nơi đây chủ nhân chiêu đái chúng ta vào nhà. Ha ha, ta hiểu, ta hiểu, ta hiện tại nếu là hỏi ngược lại ngươi vừa rồi vậy coi như vấn đề thứ tư, cái này hỏi ngược lại khẳng định liền biến thành vấn đề thứ năm. Thanh niên kia cũng không giận, ngược lại cười lên, được, 4 cái vấn đề liền bốn cái vấn đề tốt, mời tiếp tục. Trần Lạc Dương lại nói ra, hai cái hai cái đến, hiện tại đến ngươi. Thanh niên kia gật đầu, tốt, hỏi đi. Hán sơ qua ngừng dừng một cái sau lại nói ra. Ta thấy không rõ hình dạng của ngươi, nếu như ngươi tỉnh cảnh cùng ta giống nhau, ta cảm thấy ngươi cũng thấy không rõ ta bộ dáng. Điều này nói rõ nơi đây chủ nhân không muốn chúng ta biết lẫn nhau là ai, nếu như ngươi hỏi thân phận ta vấn đề tương quan, ta liền không đáp. Mặc dù ta kỳ thật không phải rất để ý, nhưng cũng không muốn bị người làm dê được lừa gạt. Không tệ lắm. Trần Lạc Dương trong lòng cười thầm, trong miệng thì hỏi, tốt, ta vấn đề thứ nhất là, cổ thần giáo giáo chủ đến tột cùng là có hay không đang bế quan. thanh niên kia đáp Nếu như ngươi là vì thăm dò ta có phải hay không cổ thần giáo người, vậy ngươi thành công, ta có thể trực tiếp trả lời ngươi ta không phải cổ thần giáo bên trong người. Sở dĩ ngươi vấn đề này ta không có cách nào cho ra chuẩn xác đáp án Ta nghe nói tin tức chính là cái kia láo ma lúc trước đang bế quan, có thể đến tột cùng là thật là giả, ta cũng không rõ ràng. Trần Lạc Dương trong lòng trầm âm. Thanh niên này, đối với cổ thần giáo giáo chủ xưng hô, rất ý vị sâu xa. a Lại nói, Chúng ta không có cách nào xác định lẫn nhau đáp án là thật là giả." Đối diện thanh niên nói, "Trần Lạc Dương thuận miệng đáp, đợi nơi đây chủ nhân hiện thân về sau, ta cho ngươi đáp án, ngươi rất nhanh liền có thể nghiệm chứng thật giả. Mà ngươi cho ta đáp án, ta rời đi nơi này sau tự nhiên cũng sẽ thêm để nghiệp chứng. Cái này tại chúng ta đến nói, bản thân liền là cái ngoài định mức trợ giúp chính mình con đường, trước lạ sau quen, giúp đỡ cho nhau, rõ ràng lợi ích lớn hơn. Ta không biết ngươi là ai, ngươi cũng không biết ta là ai." Chúng ta không cần thiết lẫn nhau hại. Nếu như không muốn trả lời vấn đề, trực tiếp nói rõ, làm cho đối phương đổi cái vấn đề liền tốt, không phải sao. Đúng. Đối diện thanh niên cười hát hát nói, tốt, ngươi vấn đề thứ hai, ta cũng đắc qua, lại tới phiên ta. Trần Lạc Dương giả vợ như sửng sốt một chút dáng vẻ, ta lần này thật đúng là rời lên tảng đá nện chân của mình, ngươi học được cũng nhanh. Thanh niên kia cười nói, mau trả lời đi, nơi đây chủ nhân là ai, tìm chúng ta tới nơi này làm gì. Cái thứ hai trái cây bên trong Trần Lạc Dương rất thẳng thắn nói ra nơi đây chủ nhân tự xưng tôn tiên sinh đến tột cùng cái gì lai lịch ta cũng không rõ ràng hắn chọn chúng chúng ta tới cái này ở nhà trên cây là có chuyện để chúng ta xử lý để báo đáp lại cũng sẽ cho chúng ta một chút thù lao đồng thời để chúng ta có một cái giao lưu địa phương nói ngắn gọn nơi này tôn chỉ chính là tám chữ theo như nhu cầu đồng giá trao đổi thanh niên tia gật gật đầu Mặc dù ngươi cái thứ ba đáp Hán có chút quá hàm hồ Bất quá nơi đây chủ nhân nếu như ra vẻ thần bí, ta đoán chừng ngươi cũng xác thực không biết. Được thôi, liền tốt như vậy, ngươi có thể hỏi ngươi sau hai vấn đề. Ngươi có hay không nguyên tiên thảo hạ lạc? Trần Lạc Dương hỏi, còn có, ngươi biết không biết nơi nào có đại lượng thiên quốc tinh ngọc. Thanh niên kia không cần nghĩ ngợi đáp, ta trong tay liền đều có. Trần Lạc Dương ngược lại lập tức bị đối phương trả lời cho nghẹn lời. Nếu như không phải hắn còn không có nghiên cứu ra được như thế nào lợi dụng cái này gốc thần thụ thu thập bị hắn tới người Hắn nhất định trước đánh đối phương gần chết. Bất quá, hắn rất nhanh nhãn tỉnh sáng lên. Người này có vẻ như là cái thổ hào a. Thanh niên kia tựa hồ lên đùa giỡn tâm, cười hì hì nói ra, "Ngươi nếu là nghĩ muốn, có thể cùng ta đổi, bất quá dựa theo quy củ của nơi này, ngươi cũng muốn trả giá đắt mới đúng." Trần Lạc Dương cười thầm trong lòng, trên mặt thì tựa hồ có chút khó xử nói ra, "Ngươi trước ra cái giá." Ta giống như không có gì đặc biệt thiếu đồ vật. Thanh niên kia dùng một loại rất muốn ăn đòn giọng điệu nói ra, Chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết." Trần Lạc Dương hừ một tiếng, "Chờ ngươi nghĩ kỹ, chúng ta chỉ sợ cũng đã đã tìm được." Thanh niên kia tựa hồ đắm chìm trong người mới đùa giỡn lao đỉu trong khoái cảm, "Cái kia không quan trọng a, dù sao ta lại không có tổn thất gì." Viên thứ hai trái cây bên trong Trần Lạc Dương cười lạnh một tiếng, "Thật không tiện à, vừa rồi quên nói một sự kiện. Chúng ta giúp Tôn Tiên Sinh làm việc, nếu có thu hoạch, Tôn Tiên Sinh sẽ cung cấp phong phú thủ lao. Nhưng nếu như thời gian giải không có thu hoạch, Như vậy ở trong mắt tôn tiên sinh, chính là đang lãng phí lúc đó ở giữa cùng tinh lực, vậy liền cần muốn trả giá đắt. Ha ha, cũng không phải ta cầu hắn dẫn ta tới nơi này. Cái thứ nhất trái cây bên trong thanh niên lập tức bất mãn kêu lên. Trần Lạc Dương Bình chân như vậy nói ra, cái này lời nói, ngươi sau đó có thể tự mình nói với tôn tiên sinh, không có tất muốn ở chỗ này cùng ta hô. Thanh niên lập tức trầm mặt xuống dưới. Lấy bối cảnh của hắn, bị người không có dấu hiệu nào bắt tới nơi này, vốn là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nếu như dài thời gian trôi qua, Phu Hoàng cũng không phát hiện hắn mất tích, cũng không có tới tìm hắn, vậy cái này cái gọi là tồn tiên sinh, nên là như thế nào thần thông quảng đại. Nhắc lại ngươi một chút, tại ngươi đến trước đó, nơi này vốn không chỉ ta một người. Trần Lạc Dương tại cái thứ nhất trái cây bên trong cởi lấy nói ra, bất quá bây giờ, như ngươi thấy, liền thừa ta một cái. Thanh niên nghe vậy, âm thầm biểu môi. Đúng lúc này, hắn nghe thấy cái này gốc thần thụ phát ra một cái hùng vĩ mà thanh âm bình thản, ta khách mới. Hoàng Ninh Ngươi, chương 290, Thần Thông Quảng Đại Tôn Tiên Sinh. Theo thần thụ bên trong cái này hùng vĩ mà thanh em bình thản vang lên, liền gặp cành lá ở giữa, có đạo đạo quang tiềm động Sau đó những này quang huy, đăn vào một chỗ, cuối cùng tạo thành một tòa to lớn điện đường. Bất quá bởi vì thần thụ thực sự quá khổng lồ, tán cây che khuất bầu trời, sở dĩ cái này cung điện hùng vĩ, giờ khác này ở dưới bóng cây, cũng lộ ra nhỏ bé. Nhưng khi thanh niên kia theo trái cây giống như trùm sáng đi vào cung điện chỗ gần, thì phát hiện nơi này thực sự là cực kỳ hùng vĩ, mang đến cho hắn một cảm giác quả thực so với mình hoàng cung trung ương chính điện còn muốn càng càng hùng vĩ huy nghiêm. Hai viên trái cây, cùng một chỗ tiến đại điện. Thanh niên ngẳng đầu nhìn lại, liền gặp đại điện bên trong, có một cái bàn tròn. Bên cạnh bàn đã ngồi một người, nhưng toàn thân cao thấp đều bao phủ tại quang huy bên trong, để người hoàn toàn thấy không rõ bộ dáng. Giống như mặt khác một viên trái cây bên trong, Mặc dù cũng lung lung, nhưng hắn chí ít có thể thấy rõ cái kia lao điểu, là cái dáng người cao gầy cây gậy trúc giống như thân hình nam tử. Nhưng bây giờ, đối với bên cạnh bàn người kia, thì hoàn toàn thấy không rõ bất kỳ vật gì. Quang Huy cũng không chứng mắt, lại làm cho hắn hoàn toàn không có thu hoạch. Đây chính là vị kia cái gọi là tôn tiên sinh à Một bộ áo mãng bảo lý cố thành, trong lòng suy nghĩ. Hắn phát hiện mình bây giờ có thể tự nhiên hoạt động, thế là liền đi tới bên bàn tròn Lý Cô Thành quay đầu nhìn một chút cái kia gầy cây gậy trúc tựa như nam tử, đồng dạng khôi phục thân hình tự do, bất quá hình dáng đặc thù vẫn bao phủ tại quang đoàn dưới, nhìn không rõ ràng. Nam tử cao gầy xe nhẹ đường quen, tại bàn tròn một bên tòa hạ, ở vào tôn tiên sinh bên trái, bất quá cũng không có liên tiếp tôn tiên sinh ngồi. Lý cố Thành ánh mắt dừng lại tại đối diện tôn tiên sinh trên chỗ ngồi nửa ngày, sau đó lại rời. hắn cuối cùng tại tôn tiên sinh phía bên phải ngồi xuống, cũng không có liên tiếp tôn tiên sinh mà là đại khái cùng cái kia nam tử cao gầy mặt đối mặt. Hoan nghênh ngươi, khách nhân của ta. Tôn Tiên Sinh đầu tiên hướng Lý Cố Thành khẽ bước cẩm. Lý Cố Thành rút động một cái khỏe miệng, tạ tiền bối khoản đãi. Cái này Tôn Tiên Sinh cùng cái kia nam tử cao gầy, tự nhiên đều là Trần Lạc Dương tâm thần ý niệm mượn thần thụ hiện hóa. Hắn hóa thân Tôn Tiên Sinh, trước sông Lý Cố Thành gật gật đầu về sau, liền nhìn mình hóa thân nam tử cao gầy. Cả hai mặt đối mặt, Trần Lạc Dương có loại chính mình soi gương cảm giác. Nô đồng, vừa rồi trò đùa cũng không buồn cười. Tôn tiên sinh ôn tồn thì thầm nói. Nam tử cao gầy thì túi đầu xuống, ta rất xin lỗi, tiền bối, là lỗi của ta. Hắn nhìn về phía đối diện Lý Cố Thành, chân thành nói ra, bên ta mới chỉ là chỉ đùa với ngươi, mời tuyệt đối không nên để ở trong lòng, tiền bối đối xử tử tế ngươi ta ở bên trong mỗi một vị khách nhân, đề điểm có thừa là dày rộng nhất cực kỳ chứng giả. Lý Cố Thành ra mặt không chịu được run dậy. Đại ca à! Hắn muốn đúng như như lời ngươi nói rộng như vậy dài, ngươi hiện đang vì cái gì như thế sợ à? Mặc dù ngươi ngữ khí rất bình tĩnh, biểu lộ rất chân thành, nhưng thân thể của ngươi vừa rồi vì cái gì run nhẹ nhẹ A Ta nhìn thấy, ta thật nhìn thấy a Đương nhiên, đương nhiên. Lý Cố Thành trên mặt gạt ra tiếu dung, cũng mặc kệ đối diện nam tử cao gầy có thể không thể nhìn thấy. Dù sao chỉ cần tôn tiên sinh có thể nhìn thấy liền đi. Về phần nói nam tử cao gầy lúc trước nâng lên những trả giá thật lớn kia người. Không đúng, là lại không xuất hiện người, khẳng định là chính bọn hắn tại địa phương khác xảy ra ngoài ý muốn, cho nên mới không thể lại tới nơi này. Đúng, nhất định là như vậy. Đừng hỏi, hỏi chính là ngoài ý muốn. Dù sao không liên quan tôn tiên sinh sự tình chính là. Ta thích chiêu đái khách nhân, cũng hy vọng các vị khách của ta đều có thể vui sướng thư thái. Hóa thân thành tôn tiên sinh Trần Lạc Dương ngựa khí Bình Hòa nói ra, lẫn nhau cách chân thực cách một tầng, tất cả mọi người tùy ý một chút. Lý Cố Thành cười khăn nói. Tiền bối cân nhắc chú đáo. Mặc dù đối phương ôn tồn thì thầm, bình dị gần úi, nhưng đối với Lý Cố Thành đến nói, ngược lại cảm giác so thần sắc nghiêm nghị càng làm cho hắn áp lực như núi. Bất quá, đều có cái xương hô tương đối dễ dàng. Trần Lạc Dương nói, ta vốn là không có ý định gì, bất quá ngô đồng bọn hắn lúc trước đều quyết định lấy cây cối vì tên, thế là biến thành thói quen, vị tiểu hữu này, có hay không mới dự định. Lý Cố Thành nghĩ nghĩ về sau, cuối cùng vẫn quyết định nhập ra tùy tụ, không cần không cần ta liền cùng mọi người một dạng tốt. Nô Đồng, tự nhiên chính là hiện tại ngồi đối diện hắn cái kia nam tử cao gầy danh hiệu. Lý Cố Thành sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, ta tương đối thích cây tùng, liền cứ gọi tùng hoặc là thanh tùng đi. Lời còn chưa dứt, hắn liền nhìn thấy đối diện ngô Đồng lại nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Cố Thành trừng ánh mắt lên. Nô Đồng thấy thế, lắc đầu biên độ hơi lớn một chút, ứng, bằng không vẫn là thay cái khác ca. Vì cái gì? Lý Cố Thành lời mới vừa ra miệng Đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa. Sau đó, quả nhiên liền nghe đối diện ngô đồng mịt mờ nói ra, cây tùng phía trước có người chọn lửa qua. Có người chọn lửa qua, nhưng bây giờ người kia đã không có ở đây. Danh vị ngược lại là đã trống không, thế nhưng là, điểm xấu a Lý Cố Thành lập tức một mặt phiên muộn. hắn giữ vương tinh thần, hướng tôn tiên sinh miễn gượng cười nói, tiền bối, có thể hay không cho ta trở về suy nghĩ một chút, lần sau đến thời điểm lại cho ngài trả lời chắc chắn. Dù sao định về sau, liền tốt nhất đừng đổi đúng không? Nếu như có thể, hắn hy vọng mãi mãi cũng không cần lại đến này cũng lò nhà trên cây. Hóa thân thành tôn tiên sinh Trần Lạc Dương, một bộ rất dễ nói chuyện dáng vẻ, đương nhiên có thể. Hắn tốt như vậy nói chuyện, lý cố thành trong lòng ngược lại càng khổ. Loại chuyện này bên trên dễ nói chuyện, thường thường mang ý nghĩa sự tình khác liền không nói được. Nhất là vừa rồi cái kia tỏ thái độ, rõ ràng liền là lúc sau sẽ còn dẫn hắn đến nơi này. Trần Lạc Dương hóa thân mà thành Tôn Tiên Sinh, lúc này quay đầu nhìn về phía một bên đồng dạng hắn phân hồn biến thành nô đồng, dạ vờ giả, giả vịt hỏi, "Gần đây nhưng có thu hoạch?" Sau đó Lý Cố Thành liền gặp ngô đồng đứng thẳng lên sau lưng, nghiêm túc đáp, "Có một chút manh mối, xin tiền bối xem qua." Dứt lời, hắn đệ trình một kiện đồ vật cho Tôn Tiên Sinh. Từ Lý Cố Thành góc độ nhìn lại, vật kia cũng bao khởi tại quang đoàn bên trong, thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Nhìn như vậy đến, mỗi người cùng vị này Tôn Tiên Sinh ở giữa giao dịch Những người khác đối với những người khác là bảo mật. Nhưng lẫn nhau ở giữa giao dịch, tôn tiên sinh phải chăng rõ ràng nội dung cụ thể. Trước mắt xem ra, chắc là có thể a Mà lại đối phương cái này tự xưng tôn tiên sinh, thực sự là ý vị sâu xa. Chỉ thấy tôn tiên sinh từ ngô đồng nơi đó tiếp đổ vật về sau, chầm ngâm không nói. Một lát sau, tôn tiên sinh đối với ngô đồng hỏi, lúc nào tới tay. Ngô đồng đáp, 15 ngày trước. Tôn tiên sinh khẽ gật đầu, sau đó không nói thêm gì chỉ là nhẹ nhàng chiêu xuống tay. Sau đó liền thấy một cái quang đoàn từ đại điện chỗ sâu bay ra, bay đến nam tử cao gầy trước mặt. Lý Cố thành thấy thế, âm thầm nhíu mày. Cái này Tôn Tiên Sinh cho thủ Lao xem ra liền không phù hợp theo như nhu cầu tiêu chuẩn này, mà là Tôn Tiên Sinh muốn cho cái gì liền cho cái gì. Bất quá hắn rất nhanh lưu ý đến, cái kia ngô đồng rõ ràng toát ra thích thú chi tình. Tựa hồ Tôn Tiên Sinh cung cấp thủ Lao, chính hợp hắn ý. Là bọn hắn bên trên lần lúc gặp mặt đã hẹn xong Thù Lao. Vẫn là nói cái này tôn tiên sinh thần thông quảng đại như vậy. Lý Cố Thành trong lòng suy đoán không thôi. Tạ tiên bối. Nam tử cao gầy đầy cõi lòng cảm kích nói. Tôn tiên sinh ôn hòa nói ra, không cần khách khí như vậy. Nô đồng thu độ đồ tốt, tiến tính ngồi ở một bên. Mà tôn tiên sinh thì nhìn về phía Lý Cố Thành bên này, tiểu hữu nếu có nhàn hạ, cũng xin giúp ta lưu ý vài thứ được chứ. Lý Cố Thành muốn trả lời không tốt, nhưng người ở dưới mái hiên, cuối cùng vẫn lựa chọn trước nhận lấy. Chí ít trước từ nơi này rời đi lại nói. Xin tiền bối phân phó, phàm là vạn bối có thể làm được, nhất định hết sức nỗ lực. Hóa thân tôn tiên sinh Trần Lạc Dương không nhanh không chậm nói ra, tiểu hữu không cần khẩn trường, chỉ là lưu tâm vài thứ liền tốt. Lý cố Thành nói, xin tiền bối chỉ thị. Vì cái này hồng trần dưới chư thiên lập xuống rào quy của người, tiểu hữu nếu có liên quan tới hắn cụ thể hạ lạc tin tức, xin vì ta lưu ý một chút. Trần Lạc Dương nói, Lý cố Thành xứng suốt một chút Sau đó hắn mặt cơ hồ đều tái rồi. Vì cái này hồng trần dưới chư thiên lập xuống rào quy của người, là vị kia trong truyền thuyết trí tôn A. Người này, quan tâm trí tôn hành tung hạ lạc làm cái gì? Hắn đến tuột cùng thần thánh phương nào? Lý cố thành lấy lại bình tĩnh, hơi có chút khó xử nói ra, tiền bối, không phải vãn bối từ chối, thực sự là ta cách như vậy tồn tại thực sự là quá mức xa vời, thực sự tiếp xúc không đến A. Trần lạc dương lạnh nhạt nói, không sao, tiểu hữu hỗ trợ lưu tâm là đủ. Bên kia đồng dạng từ hắn hóa thân mà thành ngô đồng thì an ủi Lý Cô Thành nói, thời khắc lưu tâm liền tốt, đây là cái trưởng kỳ công phu, tiền bối cũng từng nói qua không vội tại nhất thời, chúng ta lúc trước mỗi người đều có tiếp nhận chuyện xui xẻo này, mọi người riêng phần mình lưu tâm. Lý cố Thành cười khan một tiếng. Mẹ nó, ngươi đừng nói chuyện con tốt, ngươi cái này vừa lên tiếng, ngược lại càng làm người ta kinh ngạc run dậy. Hắn suy nghĩ một chút về sau, đã là vì ổn định vị này tôn tiên sinh, cũng là nghĩ một thăm dò hư thực. Thế là liền đánh bạo hỏi, tiền bối, vạn nhất. Ta là nói vạn nhất, ta có thu hoạch, ta nên như thế nào liên hệ ngài. Trần Lạc Dương hời hợt nói ra, không nổi, thường cách một đoạn thời gian, ta sẽ lại mời các ngươi mọi người tới làm khách. Lý Cố Thành yên lặng gật đầu. Trần Lạc Dương hóa thân tôn tiên sinh thì lại hỏi, tiểu hữu tựa hồ tích xúc tương đối khá. Lý Cố Thành nghe vậy, tới điểm tinh thần, cười nói, cùng tiền bối khẳng định không thể so sánh. Lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng của hắn không khỏi miên man bất định Nếu như cái này Tôn Tiên Sinh xấu hổ vì tiền rỗng tuyết cần nhờ ta đến làm bảo vật, vậy hắn tựa hồ cũng không có mới trong tưởng tượng như vậy thần thông quảng đại. Hắn chính nghĩ như vậy, liền nghe Trần Lạc Dương nói ra, vậy ta liền trực tiếp lấy Phủ Ninh Đan Đan Phương với tư cách cho tiểu hữu ngươi thủ lao tốt, tiểu hữu ngươi chính mình nên có thể tập hợp đủ luyện đan tài liệu cần thiết. Lý Cố thành sững sở, ngơ ngác nhìn về phía hoàn toàn bao phủ tại quang mang hạ vị kia Tôn Tiên Sinh. Thanh âm đối phương ôn hòa hiền hậu bình thản, khách quan thủ người lấy cá Ta càng thích thụ người lấy cá. Lý cố Thành hô hấp nháy mắt hơi gấp rút mấy phần, thật vất vả mới tỉnh táo lại, tạ tiền bối. Không khách khí, các người trò chuyện. Tôn tiên sinh nói, thân thể tại quang mang bao phủ xuống, tại đại điện bên trong biến mất. Lưu tại bên cạnh bàn ngô đồng nhìn xem cảm xúc tựa hồ nóng bỏng mấy phần Lý cố Thành, đột nhiên cười một tiếng, tôn tiên sinh thủ lao từ trước đến nay phong phú, nhưng nơi này hết thảy, đều là muốn đồng giá trao đổi. Chương 291 Phú Quý người Nô đồng, để Lý cố thành nguyên bản nóng bỏng tâm tư, lần nữa khôi phục tỉnh táo. Hắn nhìn qua đối diện cao gầy nô đồng, nửa ngày không nói gì. Lý vương ra xuất thân bối cảnh, tại toàn bộ Hồng Trần Giới đến nói, đều là đứng đầu nhất một nhóm. Mà bản thân hắn phúc tinh cao chiếu, phản phất cùng các loại kỳ chân dị bảo đặc biệt có duyên, cái này Hồng Trần Giới bên trong rất nhiều đức dễ bảo bối, đều bị hắn một lần nữa tìm gặp. Sở dĩ thế gian tuyệt đại đa số bảo vật, hắn đều là không để vào m nhưng nhỏ Lý Vương ra cũng có chính mình một cái tâm bệnh. hắn tiên thiên căn cốt có chỗ thiếu thốn. Mặc dù mình từ nhỏ giúp hắn điều trị, bản thân hắn hồng phúc tề thiên lại có chúng nhiều bảo bối doanh thu, nhưng cũng chỉ là ở một mức độ nào đó đền bụ, tính đến cho đến trước mắt, vẫn có khuyết điểm. Là dùng võ đạo tu hành mặc dù cũng chắc có tiến triển, nhưng năm gần đây tốc độ tiến bộ càng ngày càng chậm. Phương pháp giải quyết, không phải là không có, nhưng cái kia đều không phải đơn thuần đắp lên tài nguyên bảo vật liền có thể hoàn thành. Tì như Một loại tên là Phủ Ninh Đan Quý Báo Linh Đan Diệu Dược, dựa theo sử thư ghi lại, chính thích hợp giải quyết Lý Cố Thành vấn đề. Nhưng mà đáng tiếc, Phủ Ninh Đan tại này nhân gian đã tuyệt tích nhiều năm. Lấy Lý Cố Thành nịch thiên vận khí, cố gắng thời gian rất lâu, đều không có đụng tới qua. Mà Phủ Ninh Đan Đan Phương, đồng dạng sớm đã thất truyền nhiều năm. Sở dĩ môn này Linh Đan Diệu Dược, tại Lý Cố Thành mà nói, xem như cực kỳ ít có cầu mà thứ không tầm thường. Đương nhiên, lấy hắn ngôi sao may mắn ủi chiếu vận khí Về sau nói không chừng cuối cùng cũng có một ngày có thể đụng tới. Nhưng vấn đề là, vạn nhất đụng không lên đâu. Mà lại chuyện này liên lụy đến hắn tự thân tu hành tiến cảnh, kéo đến thời gian càng lâu, đối với hắn càng bất lợi, quá muộn tìm tới sẽ không có ý nghĩa. Trước mắt, thì tự hồ là một cái khó được cơ hội. Sở dĩ Lý cố thành tâm tình mới ít có nóng bỏng. Bất quá đối diện ngô đồng, cho hắn cảnh tình. Thiên hạ này có thể không có bữa trưa miễn phí A. Nhỏ Lý Vương ra Trầm ngâm nói ra, Đối với tôn tiên sinh đến nói, chỉ là phủ ninh Đan Đan Vương cũng không thể coi là cỡ nào quý giá đồ vật ta. Nô đồng thì cười nói, thế nhưng là nhìn ngươi bộ dáng, đối với ngươi mà nói liền rất quý giá, chúng ta đều biết, một kiện đồ vật có thể bán cao bao nhiêu giá tiền, chủ yếu là nhìn người mua có mơ tưởng muốn Lý cố thành vụn trộm điểm môi. Ta vừa rồi có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Tốt à, cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là, như thế nào đem đàn phương đoạt tới tay? Ngươi vừa rồi giao cho Tôn Tiên Sinh đồ vật, liền cùng vị kia Chí Tôn có quan hệ." Lý Cố Thành nói, ngón tay hướng phía trên chỉ chỉ. Nô Đồng gật đầu, "Một điểm nhỏ manh mối mà thôi, đến tọt cùng phải chăng có quan hệ, ta cũng không dám chắc, chỉ là tận lực lưu tâm, sau đó đem có khả năng đồ vật thu thập, giao cho Tôn Tiên Sinh, phải chăng thật có hiệu quả, là từ Tôn Tiên Sinh để phán đoán." Lý Cố Thành nói, "Vậy xem ra lần này thu hoạch của ngươi quả thực có giá trị." Trần Lạc Dương đóng vai làm nô đồng đáp, Xem ra xác thực như thế, bất quá chính ta là không rõ ràng lắm, như ngươi lúc trước chỗ nói một câu nói, mặc kệ là tồn tiên sinh vẫn là trí tôn, cách chúng ta đều quá xa. Lý Cố Thành nói ra, ngươi lần này phát hiện cái gì, ở đâu tìm tới manh mối Không đợi ngô đồng lên tiếng, hắn liền đoạt trước nói ra, nguyên tiên hảo, còn có thiên cốc tinh ngọc, cam đoan số lượng, ngươi muốn bao nhiêu, ta bao no. Ngô đồng tự hồ cười lên, hiện tại cũng không chỉ cái giá tiền này. Lý Cố Thành những mày. Đừng được một tức lại muốn tiến một thước, ngươi đã đến tôn tiên sinh nơi này nghĩ biện pháp, đã nói lên ngươi không có cách nào khác thông qua đường dây khác đạt được nguyên tiên thảo còn có thiên quốc tinh ngọc. lô đồng bình tĩnh đáp, ngươi nói không sai, nhưng hai thứ này bảo bối, ta không cần dùng góp, có thể chậm rãi tìm à, ngươi giống như ta có thể chờ sao. Một kiện đồ vật có thể hay không bán hơn giá cao, muốn nhìn muốn mua người có bao nhiêu nhu cầu cấp bách, đúng không? Lý cố thành sau khi suy nghĩ một chút nói ra, ngươi có thể lại nhiều thêm một vật cái kia cũng không cần. Đối diện cao gầy thanh niên nói, xem ra ngươi là có đại bối cảnh người à, tài nguyên phi thường giàu có, nếu như cùng ngươi có thể thành lập hợp tác lâu dài, hiển nhiên càng tốt hơn, ta chỉ là hy vọng về sau vạn vừa có đối thủ cạnh tranh, cùng ta đoạt cùng một kiện đồ vật, ngươi có thể ưu tiên cung ứng ta, đương nhiên, là chỉ ta cùng người khác ra giá giống nhau tình huống dưới. Lý Cố thành cười nhạo, ngươi vừa rồi đau nhức mau một chút, hai ta kết một thệ duyên, ta lại thế nào sẽ không ưu đãi ngươi. Ngươi bây giờ nắm tại ta, tương lai của ta không ăn miếng trả miếng cũng không tệ rồi. Nô đồng không cười, lạnh nhạt nói ra, nơi này là nhà trên cây, hết thể đều muốn giảng công bằng giảng ngang nhau. Dù là ta đồng ý quan điểm của ngươi, nhưng cô ý nhường lợi là không được. Lý cố thành ngay vậy, trong lòng hơi động một chút, ngươi. Đây là kinh nghiệm lời tuyên bố. Nô đồng không có trả lời, đem chủ đề chuyển trở về, bên ta mới nói tới giao dịch nội dung, ngươi đồng ý không? Lý cố thành tâm lý ngược lại nhiều hơn mấy phần áp lực. Hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm cảnh, tỉnh táo nói ra, thành giao, ngươi muốn nguyên tiên thảo còn có thiên quốc tinh ngọc, cụ thể muốn bao nhiêu, ta lại như thế nào đem đồ vật cho ngươi. ngô đồng hỏi, ngươi có thôn vân đại sao? Lý cố thành đáp, trước mắt trên thân không có, bất quá ta có thể tìm tới. Tác dụng có thể thu nhận to lớn thậm chí cả số lượng phong phú, không có sinh mệnh vật phẩm. Bất quá cũng không phải là muốn bỏ cái gì vào liền trang cái gì, đồng thời tùy ý lấy dùng Mà là duy nhất một lần đem đồ vật cất giữ tốt sau liền là phong bế, thẳng đến lần sau lại một lần nữa tính toàn nôn ra. Vì để tránh cho đồ vật ảnh hưởng lẫn nhau, bình thường đến nói mỗi lần tốt nhất chỉ chứa cùng một loại đồ vật. Bảo vật này chính là giết chết một loại tên là nuốt vân thú linh thú về sau, lấy trong cơ thể linh túi luyện chế mà thành, cực kỳ hiếm quý. Cho dù hưu tâm chăn nuôi nuốt vân thú, loại này linh thú số lượng cũng vẫn rất có hạn. Vì vậy cái này thôn vân đại tại hồng trần giới, cũng tương đối thưa thớt Bởi vì sử dụng tương đối cứng nhắc nguyên nhân, sở dĩ nhiều khi chỉ dùng tới làm lớn quy mô chuyển vận đặc thù công năng, mà cũng không phải là người đổ cái nhanh gọn, tùy thân mang theo. lô đồng nói ra, ngươi có thể tìm tới thôn vân đại liền dễ làm, đến lúc đó trên trăm cân thiên cốc tinh ngọc cùng một chỗ giả liền thành, nguyên tiên thảo thì không cần như vậy nhiều, ta chỉ cần ba cây liền tốt, đợi đến lần sau tôn tiên sinh mời chúng ta tới làm khách thời điểm, ngươi đem đồ vật mang ở trên người liền đi, sau đó lại nơi này giao cho ta thuận tiện. Sơ qua rừng một chút về sau, hắn nói ra, dựa theo lệ cũ, tôn tiên sinh cách mỗi một tháng, tập thể kêu gọi chúng ta một lần, nhưng có khả năng không định kỳ đột nhiên triệu hắn người nào đó, thời gian này, ta liền không xác định, ngươi tại lần sau tập thể chạm mặt thời điểm đem đồ vật cho ta liền đi. Trần Lạc Dương đóng vai làm nam tử cao gầy nói ra, về phần ngươi muốn manh mối, ta có thể lần này liền cho ngươi. Lý Cố Thành có chút ngưỡng mại. Cách làm như vậy, không làm trái bình đẳng giao dịch nguyên tắc sao? Hay là nói? bởi vì tôn tiên sinh nguyên nhân, hoàn toàn không lo lắng quỵt nợ vấn đề. Lần này là bởi vì hắn muốn tôn tiên sinh phủ ninh đan đan Vương sở dĩ giao dịch tương đối có bảo hộ, vậy nếu như lần sau đơn thuần chỉ là bọn hắn giữa hai người giao dịch đâu. Mặc dù nhỏ Lý Vương ra bản nhân cũng không có quỵt nợ dự định, nhưng giờ phút này vẫn là không nhịn được sinh ra rất nhiều nghi vấn. Hắn không tiếp tục nhiều lời, chỉ là gật gật đầu, tốt, thành giao. Ta cũng không phải là tại hồng trần giới tìm tới manh mối Mà lại tại Hồng Trần dưới một phương thiên địa bên trong. Cái kia nam tử cao gầy nói, phía kia thiên địa đã bị ta lật cái út sấp, ngươi lại đi không có khả năng co thu hoạch, bất quá ngươi có thể thuận theo cái này mạch suy nghĩ, đi Hồng Trần dưới cái khác thiên địa bên trong nhìn xem, có lẽ có thể có thu hoạch, đương nhiên, ta không dám hứa chắc điểm này. Lý Cố Thành trầm ngâm chỉ chốc lát sau nói ra, mặc dù rất mơ hồ, bất quá cảm ơn ngươi chỉ điểm, thứ ngươi muốn, ta sẽ tại lần sau gặp mặt thời đúng hẹn giao cho ngươi. Nô Đồng cười nói, Cái kia không thể tốt hơn. Lý Cố Thành nhìn quanh bốn phía, chúng ta làm sao rời đi. Nô Đồng đứng dậy, hướng cung đi ra ngoài điện, đi ra đại môn này, chúng ta liền tự nhiên rời đi nhà trên tây Dứt lời, thân hình biến mất tại cửa đại điện. Lý Cố Thành không có thứ nhất thời gian đuổi theo, mà là điện bên trong dạo qua một vòng. Hán động tác cũng không dám làm cản, chỉ là đi lại quan sát, để tránh dẫn xuất tôn tiên sinh. Dạo qua một vòng, không có bất luận cái gì có giá trị thu hoạch, Lý Cố Thành đánh phải rời đi. Hắn giống nô đồng một dạng phóng ra cửa đại điện. Tại đi ra một sát na, cảnh tượng trước mắt, lập tức trở nên khác biệt. Quang ảnh biến ảo ở giữa trong tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, giống như lúc trước vừa mới bị nắm bắt đến nơi này thời tình trạng. Đợi đến cảnh tượng trước mắt khôi phục bình thường về sau, Lý cố Thành phát hiện hắn đã một lần nữa trở lại chính mình trong vương phủ. Ngoài phòng ngủ im mắng cung nữ cùng nội thị chút nào không có phát hiện chủ nhân đã đi bên ngoài đi một vòng. Lý cố Thành lấp đầu, đột nhiên cười lên. Chính mình vốn có chút cuộc sống kẻ nhạt bên trong, thêm một màn như thế, tựa hồ cũng rất có ý tứ. Trên thần thụ, Trần Lạc Dương đưa tiện Lý Cố Thành, cũng kết thúc chính mình giật dây hí. Hắn hiểu rõ Lý Cố Thành tình huống, biết đối phương nhu cầu cấp bách phủ ninh đan, tự nhiên là ấm đen công lao. Trước mắt hắn cũng biết, đối phương cũng không phải là con hát, mà là thực sự hoàng tộc. Bất quá không phải nam sở hoàng tộc, mà là tây tần hoàng tộc. Hồng chân giới bên trong, quả nhiên không có đại nhất thống hoàng triều, mà là quần hùng cùng tồn tại chứ đông đảo thánh địa danh môn bên ngoài, còn có không chỉ một hoàng triều tồn thế. Đương nhiên, nếu như nhắc tới mấy lớn hoàng tộc là đứng đầu nhất võ đạo thế gia đại tộc, cũng không thể tính sai. Nam sở là chính gia, tây tần thì là lý gia. Cái này lý cố thành, chính là đương đại tây tần đại đế hấu tử, trời sinh người yếu không nên tập võ, sau khi thành niên cũng không có bị đặt vào người thừa kế cân nhắc. Bất quá kẻ này tựa hồ giống như hàng ngôi thiên phú dị bẩm, vận khí kinh thiên. Hơn nữa còn có chút khác biệt. Hàn môi cơ duyên vận khí tương đối toàn diện cũng tương đối ngẫu nhiên, mà Lý Cố Thành thì càng thiên hướng về vật chất loại thiên tài địa bảo. Cuộc đời kinh lịch quả thực giống như là một bộ tầm bảo sử, hoặc là một thiên bảo vật danh sách, rực rỡ muôn màu, thấy Trần Lạc Dương hoa mắt. Luận chỉnh thể vô liếng, Tây Tần, Nam Sở ai càng dạy đặc có lẽ có nghi vấn. Nhưng luận người tài sản riêng, Trình Ký Nguyên, Trình Hộ Nguyên hai huynh đệ buộc cùng một chỗ đều muốn bị Lý Cố Thành nhẫn ép. Khắc Kim Hào đồng thời còn Âu khí bước người a. Trần Lạc Dương che mặt thở dài. Đã như vậy, vậy liền hảo hảo đánh cho ta công đi. Trần Lạc Dương suy tư một lát sau, không có tiếp tục nếm thử thông qua thần thụ mang những người khác đến, mà là tâm thần trước từ thần thụ bên trong rời khỏi, tiến về đen kính bên trong. chương 292. Tả hữu vật nhau. Tâm thần phân ra bộ phận tiến vào đen trong gương, Trần Lạc Dương dừng lại tại mắt trái, nhìn lên trước mắt phổn tinh một dạng tồn tại, không có thứ nhất thời gian động tác, mà là rơi vào trầm tư. Ma tôn tại Hồng Trần dưới chư thiên, bao quát thần Châu Hạo thổ ở bên trong đều lập xuống rào trướng ngại cái này đối với mắt Trần Lạc Dương đến nói tự nhiên là chuyện tốt nhưng cũng không phải là vạn vô nhất thất phải nhanh một chút tích xúc thực lực bản thân đồng thời làm tốt ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị Mặc dù trước mắt còn không thể xác nhận vị này họ đường ma tôn đến cùng người ở đâu nhưng đã chính mình có như thế nhất trọng tiện lợi liền muốn nghĩ cách đem thực hiện mới tốt bất quá ở trong đó tồn tại cái vấn đề vị này ma tôn đại nhân có hay không tùy thân đệ tử tôi tớ một loại người tồn tại. Hoặc là nói, có hay không trực tiếp nghe lệnh của hắn, trông coi hắn bê quan lệ thuộc trực tiếp thế lực. Tựa như Trần Lạc Dương chính mình mới vừa tới đến thần châu hạo thổ thời điểm, bên người có ma giáo đám người đồng dạng. Có quen thuộc người tự nhiên bất lợi cho giả mạo. Nhưng có những người này ở đây ở giữa, hiện tại thân là ma tôn hắn, thì có thể ra lệnh, tại chính mình chân chính có tương xứng lực lượng trước, ảnh hưởng hồng trần, đem quyền uy cùng địa vị biến thành thật sự đổ vật Thế nhưng là từ trước mắt đối với Hồng Trần hiểu rõ tình huống đến xem, vị này họ đường ma tôn, tựa hồ cũng không có tiếp thân đệ tử hoặc là trực hệ truyền thừa. Hồng Trần bên trong mỗi người nhắc lên trí tôn mặc dù đều kính sợ có phép, nhưng chỉnh thể thế cục giống như là quần hùng cắt cứ bộ dáng. Ma tôn bản nhân bế quan ẩn thế không ra tình huống dưới, Hồng Trần bên trong các đại đỉnh tiêm thánh địa làm theo điều mình cho là đúng, hùng cứ một phương, nhưng không có nhà ai rõ ràng che đậy thiên hạ lãnh tụ nhóm luân. Vậy thì để Trần Lạc Dương cảm giác có chút khó khăn. Đường đường ma tôn, nghĩ đùa nghịch một chút huy phong đều không có đối tượng, là thật tịch mịch. Tại hắn còn không có tìm được biện pháp hiển thánh người trước thời điểm, hắn cùng hồng trần bên trong 5 sở, Tiểu Tây Thiên, Thiên Hà, Huyết Hà, khổ Hải mấy cái thánh địa ở giữa, cách một tầng, lực ảnh hưởng vô pháp trực tiếp thực hiện đến sở hoàng, Tiểu Tây Thiên phương trượng mấy người trên thân. Sở dĩ Trần Lạc Dương một mực đang lưu đổ, tại lẫn nhau ở giữa, thành lập được một cây cầu. bất quá Không thể nóng nội. Nhất định muốn ổn thỏa mới được, nếu không rất dễ dàng bị người khác phát hiện bí mật của hắn. Tiến Minh không hàn môi mấy người chính là sơ bộ nếm thử, mượn nhờ các nàng, thông chi trong hồng trần người một tin tức. Ma Tôn Đại Nhân xuất quan. Nhưng ở trong đó phân tốc nắm chắc, quả thực khó khăn, Trần Lạc Dương không dám chút nào chủ quan, nếu không rất dễ dàng bị người trực tiếp tìm tới phía sau màn chính mình. Hết thẻ chỉ có thể trầm chấm như toan. Nhưng bây giờ lại thêm ra một cái nhà trên cây đến. Trần Lạc Dương càng lao tâm lao lực đồng thời, nhưng cũng cảm giác chính mình hoạt động không gian lớn thêm không ít. Tạm thời xem như có lợi có hại đi. Mượn nhờ nhà trên cây đến chủ động tìm kiếm Ma Tôn. Đồng thời, một bên khác thì có Ma Tôn trực tiếp nắm giữ Yến Minh không mấy người. Hai đầu tuyến cùng một chỗ tiến lên, lúc cần thiết thậm chí có thể tải hữu vật nhau, cuối cùng tạo nên Ma Tôn tái nhập hồng trần, nhưng ẩn ở sau màn hình tượng. Nếu không được, hai bên cật nã tạp yếu cho mình níu chỗ tốt, hiệu suất cũng cao hơn nhiều. Trần Lạc Dương suy tư sau một hồi lâu, lực chú ý một lần nữa phóng tới trước mắt những cái kia tinh thần bên trên. Giờ phút này, sở hữu tinh thần đều là màu trắng. Trần Lạc Dương minh bạch, tại tự thân thực lực tu vi đột phá tới thứ 15 cảnh về sau, hắn có thể chân chính tuyển lửa cái thứ tư thậm chí càng nhiều người, đem đối phương đưa đến vùng hư không này dưới, mà không phải mình hát đôi giả trang. Có thể hiện tại có thể trưởng khống nhiều ít người, Trần Lạc Dương trước mắt còn không xác định, nhưng hắn không vội mà kéo người mới. Hắn thời khắc này lực chú ý Càng nhiều đặt ở, mình liệu có thể càng thâm nhập trưởng không cái này mắt trái. Trần Lạc Dương tinh tế phỏng đoán một lát sau, trong lòng dần dần nắm chắc. Hắn nhìn về phía trước đó Yến minh không ba người. Biểu tượng các nàng ba đám tinh quang, giờ phút này chính chập trùng lên xuống. Nhìn như giống nhau như lúc, nhưng Trần Lạc Dương có thể rất rõ ràng phân biệt ra được ba người ai là ai. Bất qua dưới mắt, đại biểu Yến minh không viên kia tinh thần, đang cùng mặt khác hai đoàn tình quang dây dưa. Giống như lúc trước Trần Lạc Dương đưa nàng cùng hàn môi lần thứ nhất mang đến thời tình cảnh. Xem ra, là đang cùng người giao thủ, đồng thời gặp vây công. Trần Lạc Dương không có thứ nhất thời gian nhung tay, mà là tinh tế quan sát một lát. Sau một lúc lâu, hắn cuối cùng giật giật ý niệm. Cũng không phải là đem Yến Minh không hoặc nàng cái kia hai cái đối thủ đưa đến trước mặt mình. Mà là trực tiếp tại trong hồng trần di động Yến Minh không. Liên gặp biểu tượng Yến Minh không đoàn kia tình quang đột nhiên lắc lư một cái, nhưng vẫn bị cái kia hai đoàn tình quang dây dưa Xem ra trực tiếp di động là không được. Trần Lạc Dương trong lòng một bên suy tư, một bên lần thứ hai động nhiệm đầu. Lần này, biểu tượng Yến Minh không tinh quang đống nhiên biến lớn, bị trực tiếp đưa đến Trần Lạc Dương trước mặt. Hắn lần này rút ra lúc trước lần thứ nhất thời kinh nghiệm, không hề động Yến Minh không cái kia hai cái đối thủ, đem lưu tại nguyên địa. Tại hai người kia thị ra dưới, thì là hư không bên trong đột nhiên vỡ ra một cái khe. Sau đó Yến Minh không liền là biến mất. Cái kia quỷ dị hư không khe hở cũng lập tức khép lại để bọn hắn muốn đuổi theo cũng không kịp. Như thế chẳng diện, tự nhiên khiến người rất ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ ra. Mà Yến Minh không đã không phải lần đầu tiên kinh lịch chuyện như vậy, trấn định như hằng, nhìn xem chính mình cùng mặt khác ba đám tinh quang cùng đi đến quen thuộc Hắc ám thế giới bên trong. Tại Trần Lạc Dương đem Yến Minh không mang đến nơi này thời điểm, Hàn ngôi cùng cái kia thanh niên quan đích chuyển tuổi trẻ đạo sĩ Triệu Nhật Miên cũng đều cùng nhau bị mang đến. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên chính mình cỡ nhỏ huyền tứ. Hàn Môi trông thấy Yến Minh không Liền là cười nói, ta nghe nói ù, ngươi chính bị đuổi giết, có phải hay không đã nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Ngươi thật nên cảm tạ nơi này tiền bối, theo ta thấy, ngươi hạ cái nhiệm vụ ban thưởng, liền lấy cái này ân cứu mạng triệt tiêu A. Tên gọi triệu nhật miên tuổi trẻ đạo sĩ nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, hai nữ tử này, xem ra nhận biết, trong đó một cái là cái kia hàn môi, một cái khác chính bị đổi giết, sẽ là ai. Yến Minh không nghe thấy hàn môi, hoàn toàn không có trả lời ý tứ. Hừ không bên trong thì vang lên cái kia trầm thấp mà huy nghiêm thanh âm thần bí, từ huyền nhất bắt đầu. hắn lần này không có khác, trực tiếp bắt đầu phát ra mệnh lệnh Tiến Minh không, triệu nhật miên bị hồng quang bao phủ, chỉ còn lại Hàn môi còn lưu tại trước mặt. Hán ngôi con mắt đi lòng vòng, tiền bối, ta lần trước chịu đựng ngài bố trí nhiệm vụ khảo nghiệm, vẫn chưa hoàn thành, nam sở người, vẫn đang truy cha ta, ngài nhìn cái này. Trần Lạc Dương nói, không sao, liền cũng coi như làm tầng thứ hai khảo nghiệm một bộ phận tốt. Hàn môi lập tức xì hơi, không làm sao gật đầu, tốt ta. Thuộc về ngươi tầng thứ hai khảo nghiệm, đi thanh phong sơn, đem đỉnh núi một gốc thanh quả thụ nhổ tận gốc. Trần lạc dương phân phó nói. Hàn môi nghe vậy, trực tiếp sửng suốt, nhổ cây. Trần lạc dương nói, không sai, hạn thời 7 ngày hoàn thành. Hàn môi lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra đau răng biểu lộ. Thanh phong sơn, nàng trước đó có nghe thấy. Kia là một cái ma đạo muôn phái, tại hồng trần giới bên trong tính trung đẳng quy mô. Cùng thánh địa vô pháp so sánh, cũng so với bình thường danh môn đại phái yếu nhược, bất quá có thể xưng một phương hào cường, môn bên trong cũng không ít cao thủ. Cái này kỳ thật không quan trọng, còn mạnh hơn thanh phong sơn thế lực, hàng cô nương cũng là xông qua được. Ra vào thanh phong sơn, nổ một cái cây, đối với nàng mà nói không có khó khăn. Duy nhất đáng giá chú ý vấn đề ở chỗ, cái này thanh phong sơn xưa nay phụ thuộc huyết hà một mạch, là huyết hà phi thường nghe lời tiểu đệ một trong, huyết hà một mạch ngày bình thường cũng thỉnh thoảng sẽ trông non một hai. Lần này nhiệm vụ chỗ khó, xem ra chính là chỗ này. Hàn môi ngược lại là không sợ, nhưng chính là cảm thấy huyệt thái dương đau. Bởi vì sự tình không khỏi quá nhàm chán. Cầm cái gì không tốt, liền lấy một cái cây. Xin hỏi tiền bối, chỗ nào tổng cộng vài cộng thanh quả thụ, ngài muốn lại là cái kia một gốc? Hàn môi bất đắc dĩ hỏi. Nàng cái này hỏi một chút, kỳ thật thật đúng là đem Trần Lạc Dương cho đang hỏi. chân Đại Giáo chủ dĩ nhiên không phải thật nhàm chán đến vì một gốc phổ thông cây liền làm to chuyện Một cái này gốc thanh quả thụ nguyên nhân ở chỗ, trước đó huyết cô thôn chính là chỗ này, trong lúc vô tình đạt được viên kia thể che bộ dáng thần bí phụ chiếu. Trần Lạc Dương thông qua cái này viên thứ hai phù chiếu, hóa sinh ra sáng mệnh thần thụ. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, cái này gốc thần thụ ẩn ẩn có chút vấn đề, tựa hồ thiếu thứ gì. Mặc dù tra hỏi Lý Cố thành thời điểm không có vấn đề gì, nhưng không lợi cho mình lấy sau tiếp tục nuôi độ càng nhiều. Ra ngoài giải quyết vấn đề cân nhắc, Trần Lạc Dương hao tổn ấm đen bên trong bộ phận huyết hồng quỷ tướng. Thẩm tra huyết cô thôn tin tức tư liệu. Đối phương cuộc đời kinh lịch câu nói sau cùng, tự nhiên là biểu hiện hắn bị Trần Lạc Dương xử lý. Trần Lạc Dương quan tâm là đối phương đạt được cái này mai thần bí phù chiếu quá trình. Sau đó liền phát hiện, huyết cô thôn là lúc trước ngẫu nhiên đi ngang qua thanh phong sơn ngủ lại làm khách thời điểm, trong lúc vô tình ở trên núi một gốc thanh quả thụ dưới, phát hiện cái này mai phủ chiếu. Thanh phong sơn là huyết hà một mạch phụ thuộc, huyết cô thôn với tư cách huyết hà đi chuyển, thượng cấp thị sát hạ cấp Ở một đêm bên trên, ngược lại không có gì kỳ quái. Xem ra, thanh phong sơn trước đây hẳn không có phát hiện phù chiếu chỗ, kết quả vô cớ làm lợi huyết cô thôn. Mà huyết cô thôn mặc dù cái kia một khống chế bảo vật này, nhưng biết bảo vật bất phạm, thế là lặng lẽ cất kỹ, giữ kín không nói ra. Cuối cùng kết quả là, thì là tiện nghi Trần Lạc Dương. Bất quá cái này phù chiếu quanh năm chôn giấu tại thanh quả thụ dưới, tựa hồ cũng có biến hóa. Thời trung phải do người buộc trông, Trần Lạc Dương hoài nghi vấn đề có thể có thể vẫn là muốn tới gốc kia thanh quả thụ hạ đi tìm. Chính hắn trước mắt không rảnh đi Hồng Trần giới Thanh Phong Sơn, chỉ có cho những người khác bố trí nhiệm vụ. Nhà trên cây bên kia bản thân cùng thần thụ có quan hệ, vì cầu bảo mật, vẫn là không nên động người bên kia tay vi rượu, thế là Trần Lạc Dương liền đem nhiệm vụ phân phó cho tinh không bên này Hàn Môi. Bất quá Hàn Môi vấn đề hỏi rất hay, Trần đại giáo chủ cũng không biết là cái kia một gốc thanh quả thụ a. Nhìn huyết cô thôn cuộc đời tin tức, chỉ có thể nhìn ra hắn dưới tảng cây nhặt được phù chiếu lại căn bản không có để hết thệ vài quả cây, đến cùng cái kia một gốc dưới cây. Bất quá, Trần Lạc Dương đang chịu hoán Hàn Môi mấy người tới nơi này trước đó, liền cẩn thận suy nghĩ qua. Có phù chiếu tại, cái này gốc thanh quả thụ khẳng định không tầm thường. Trước đó phù chiếu không có có sức mạnh khuế tức dẫn ra ngoài, sở dĩ cây an quả hẳn không có điểm đặc biệt, nếu không Thanh Phong Sơn bên trên người cần phải sớm liền phát hiện vấn đề, sẽ không đến tiên huyết cô thôn kiếm tiền nghi. Nhưng bây giờ phù chiếu không có ở đây, ban đầu cân đối bị đánh vỡ. Thì gốc kia thanh quả thụ rất có thể xuất hiện biến hóa, thậm chí khô héo. Chỉ bất quá, Trần Lạc Dương không tốt trực tiếp dạng này nhắc nhở hàn môi, vạn nhất cũng chỉ có một cái cây đâu. Người đi thanh phong sơn, xem xét liền biết. Cuối cùng, Trần Lạc Dương phân phối như thế nói. Chương 293 Vòng thứ 2 khảo nghiệm Nếu thật là vạn nhất có không ngừng một gốc thanh quả thụ, mà lại thanh quả thụ tất cả đều một cái dạng, vậy cũng chỉ có thể nhìn hàn môi quyết đoán của mình. Bất quá lấy Trần Lạc Dương đối với Hàn Môi phong cách làm việc kinh lịch phòng đoán, gặp Sở Hữu cây an quả toàn một dạng tình huống, để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, nàng rất có thể duy nhất một lần đem Sở Hữu cây đều rút. Chân ngố người ngược lại là cũng có thể phân phó nàng duy nhất một lần nhổ Sở Hữu cây, nhưng cái kia khó tránh khỏi có chút không lợi cho mình duy trì thần bí ma tôn phái đoàn, đành phải khiến cho sơ qua khúc chết một chút. Sở Dĩ tuyển Hàn Môi làm chuyện này mà còn không phải cái kia gọi Triệu Nhật Miên Thanh lưu quan đích truyện, nguyên nhân liền ở chỗ Hàn cô nương tấp phòng có thể tự động giúp ma tôn đem khả năng xuất hiện sơ hở cho tròn bên trên. Đổi cái kêu họ triệu tuổi trẻ đạo sĩ, coi như không tốt giảng. Vâng, tiền bối. Hàn môi nghe Trần Lạc Dương phân phó, bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Bất quá khách quan mà nói, nàng tâm tình coi như nhẹ nhõm Trước mắt hồng trần giới bên trong, chiến thành một mảnh. Lấy thiên hà cùng huyết hà với tư cách tiêu điểm, chính tà đại chiến lần nữa bộc phát. Như tình huống như vậy dưới, rất có lợi cho nàng đục nước béo cỏ. Dù sao muốn sở cũng không phải huyết hà bản thân, chỉ là kỳ hạ thuộc phụ thuộc. Thậm chí cái kia Thanh Phong Sơn đỉnh tiêm cao thủ cần phải đều đi theo huyết hà cùng một chỗ tham chiến đi, trên núi chỉ còn lại một nhóm tôm tép Hàng cô nương đừng nói nổ cây, đem cả tòa núi toàn xúc đi đoán chừng đều không có độ khó. Chỉ là sau đó phải để phòng Thanh Phong Sơn mời ra huyết hà một mạch làm chỗ dựa tìm nợ bí mật. Bất quá liền một cái cây, cũng không về phần A. Hàng môi giờ phút này, đối với một chuyện khác tương đối đến hứng thú tiền bối. Lần này có thể có ban thưởng gì A Trần Lạc Dương nhìn lên trước mặt hồng ý gì cô nương? Đối với vấn đề này kỳ thật tương đối vào đầu. Cái này mội tử nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật không thiếu thứ gì. Cùng lý cố thành đồng dạng, nàng vận khí rất không tệ, không nói ra môn liền giẫm bảo, nhưng cũng thực không có gì đặc biệt thiếu đồ vợ. Nếu như nhất định muốn nói lời, chính là không có có danh sư chỉ điểm. Đương nhiên, bản thân nàng khả năng cảm thấy dạng này tự do tự tại rất tốt. Trần Lạc Dương cho nàng ban thưởng còn muốn cân nhắc tránh bại lộ tự thân thân phận chân thật. Người trẻ tuổi, không cần lòng tham." Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, "Chờ ngươi quá nhiều mấy cửa ải, lão phu sẽ cân nhắc trước thời hạn công bố ban thưởng nội dung cho ngươi." Hàn Môi xẹp sẹ miệng, "Tốt a." Trần Lạc Dương nói ra, "Hoàn thành tầng thứ nhất khảo nghiệm, ngươi tiết kiệm xuống tới thời gian ít nhất, tiếp xuống, chính mình lưu thêm thận." "Ách, là tiền bối." Hàn Môi lập tức có chút chột dạ. Trần Lạc Dương liền dùng hồng quang bao vây nàng, Sau đó thả ra Yến Minh Không. Yến Minh Không có chút trầm mặc về sau, hướng hư không chắp tay thi lễ, "Cảm ơn tiền bối." Vì sao nói lời cảm tạ? Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, "Đối mặt hai người kia, ngươi cho dù không thể thắng, nhưng cũng không trở thành thiệt tỏi lớn." Yến Minh Không lặng lặng nói ra, "Bọn hắn chỉ là vì ngăn chận ta." Lập tức liền có võ thánh cảnh giới đối đầu đổ tới. Tại Hồng Trần giới hoạt động một chút thời gian về sau, nàng cũng biết đến võ đế phía trên còn có tầng thứ cao hơn. Mặc dù không sợ sinh tử, nhưng nàng rất rõ ràng song phương chênh lệch. Trần Lạc Dương nghe vậy thì như có điều suy nghĩ. Nói đến, vừa rồi biểu tượng Yến Minh không tinh thần, cùng mặt khác hai đoàn tinh quang chiến đấu thời điểm, xác thực có một đoàn càng lớn tinh quang đi vào bọn hắn phụ cận. Đoàn kia tinh quang cực kỳ to lớn, mặc dù tại đầy trời quần tinh bên trong không phải nhất là khổng lồ, nhưng cơ hồ so biểu tượng Yến Minh không tinh thần lớn ra một lần còn không thôi. Trần Lạc Dương nhớ tới trước đó tuyển lựa Yến Minh không ba người, liền tất cả đều là tại quần tinh bên trong. Chọn chúng chờ thậm chí trung đẳng chết xuống dưới đến, không hề động tương đối lớn. Hiện tại xem ra, lúc trước cẩn thận hẳn là chính xác. Những này tinh thần lớn nhỏ, trình độ nhất định biểu tượng người thực lực mạnh yếu. Từ về số lượng đến xem, nhỏ bé tinh thần cũng không có trên số lượng hiện ra chỉ số cấp áp đảo ưu thế. Đây cho thấy thực lực hơi thấp hậu thiên võ giả, tiên thiên võ sư thậm chí võ tông khả năng đều không có bị đặt vào suy tính. Nơi đây quần tinh đại biểu người, thực lực nhất thấp hẳn là cũng có võ Vương mà những nhất là kia to lớn tinh thần, thì biểu tượng thực lực khá mạnh võ đế, thậm chí cả cao hơn tồn tại. Cũng tỉ như mới tới gần Yến Minh không viên kia cự tinh. Ngươi không cần cảm ơn Lao Phu, lần này là ngươi vận khí tốt. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, trừ Lao Phu cho các ngươi nhiệm vụ, ngày bình thường điểm điểm tích tích sao lại không phải khảo nghiệm. Có thể đem đây hết thể vượt qua, mới là Lao Phu chọn chúng người. Yến Minh không gật gật đầu, tiền bối hiện tại là muốn tuyên bố tầng thứ 2 khảo nghiệm sao. Trần Lạc Dương nói Không sai, lần này cho ngươi nhiệm vụ, vẫn như cũng là đánh giết một tên võ đế cảnh giới thánh địa đích truyền. Bất quá, sư môn sở thuộc, không thể cùng ngươi lần trước động thủ hòa thượng kia đồng dạng, đồng thời cũng bài trừ lần này vây bắt ngươi mấy nhà thế lực. Yến Minh không nghe vậy, nhẹ nhàng nhướng nhướng lông mi. Không cùng lần trước giết bất tịnh ma tăng đồng dạng, chính là nói, lần này không thể thấy ma Phật khổ hại một mạch. Bài trừ lần này vây bắt nàng mấy nhà thế lực, chính là nói huyết hà, thiên hà, tiểu tây thiên mấy cái mấy nhà thánh địa cũng không thể làm làm mục tiêu. Người cũng có thể hạ thủ, nhưng giết nhiều ít, cũng không tính là thông qua khảo nghiệm. Trần Lạc Dương lạnh nhật nói, thời hạn, 10 ngày. Tiến Minh không gật gật đầu, tốt, ta hiểu được. Trần Lạc Dương liền cầm hồng quang, đưa nàng bao phủ, sau đó buông ra cái kia cái trẻ tuổi đạo sĩ cấm chế. Tên là Triệu Nhật Miên Thanh Như Quan Đích Truyền, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Xuân Minh tiên quả tiêu hóa không tệ. Trần Lạc Dương hời hợp nói, Nhỏ Triệu đạo trưởng hướng Hắc cám hư không cung kính thi lễ, toàn do tiền bối ban thưởng tiền quả. Trần Lạc Dương nói ra, như là đã tiêu hóa không sai biệt lắm, như vậy ngươi nên bắt đầu cái thứ hai nhiệm vụ. Triệu Nhật Miên hít sâu một hơi, xin tiền bối chỉ thị. Hắn trên mặt bình tĩnh, trong lòng kỳ thật đã khẩn trương tới cực điểm, chỉ sợ đối phương mới bố trí nhiệm vụ, lại là hướng về phía nhà mình Thanh Như Quan mà tới. Kết quả liền nghe cái kia uy nghiêm mà trầm thấp thanh âm thần bí nói ra, một tháng bên trong, trở thành chi nhánh nhất quan quan chủ. Triệu Nhật Miên nghe xong, lấy làm kinh hãi, một tháng trong vòng. Trần Lạc Dương bình tĩnh nói ra, không tệ. Dựa theo lúc trước hắn xem Triệu Nhật Miên cuộc đời tin tức biểu hiện, đối phương thời niên thiếu chính là trước bị Thanh Như quan một cái chi nhánh quan chủ phát hiện tài hoa, sau đó dẫn vào Thanh Như quan. Vị trí này, tại Thanh Như quan nội bộ cũng không tính thấp. Triệu Nhật Miên mặc dù đã là võ đế cấp độ tu vi, nhưng muốn ngồi lên vị trí này, cần phải rất không dễ dàng. Chỉ ít, làm từng bước đi bình thường lên trước con đường trong thời gian ngắn khẳng định không tới phiên hắn. Muốn thành công thượng vị, liền nhất định phải đi điểm đường ta đạo tử. Trần Lạc Dương trong mắt, kỳ thật đã có một con đường, liền nhìn Triệu Nhật Miên chính mình có thể hay không nghĩ đến. Thanh Như quan hiện hữu từng cái phân quan, đều đã có quan chủ, cho dù có người khuyết trước, cũng lập tức có đại lượng hậu bị nhân tuyển trở lấy cạnh tranh. Triệu Nhật Miên muốn đường rẽ vượt qua, tại Thanh Như quan nội bộ chờ cơ hội rất khó, chí ít không phải một tháng trong vòng có thể lợi được. Hắn lựa chọn duy nhất là từ ngoại bộ tìm cơ hội, có thể lập xuống cự đại công lao, mới có hy vọng trổ hết tài năng. Mà lại, còn cần là đặc biệt công lao, nếu không vẫn khả năng bị quan bên trong một nhóm tiền bối đỉnh rơi. Nếu như là Trần Lạc Dương chỗ trên vị trí của hắn, như vậy Trần Lạc Dương sẽ đem chủ ý đánh tới Thái Ức Sơn trên thân. Với tư cách gần với Thành Nhu Quan đạo môn Tam Sơn một trong, Thái Ức Sơn cùng Thành Nhu Quan quan hệ kỳ thật không hề tốt đẹp gì, tương phản, bọn hắn cùng Phật môn đệ nhất Thánh Điệu Tiểu Tây Thiên đi được tương đối thân. Năm gần đây, Thái Ơt Sơn cùng Thanh Như quan ở giữa, càng thỉnh thoảng có chút ít ma sát. Bị Trần Lạc Dương đánh giết tại thần châu hạo thổ Thái Ơt Sơn trưởng lao thủ chuyết đạo nhân, chứ là Thái Ơt Sơn túc lao bên ngoài, tại Thái Ơt Sơn bên ngoài, cũng có chính mình chủ trì đạo quan. Hiện tại thủ chuyết đạo người chết rồi, chỗ này chủ trì đạo quan người liền chống không. Thái Ơt Sơn bên trong, đương nhiên sẽ có người có ý tưởng. Nhưng cái này đạo quan, triệu nhật miên cũng hoàn toàn có thể nghĩ cách. Thanh Như quan làm làm danh nghĩa bên trên hồng trần đạo môn khôi thủ, trên danh phận có rất lớn ưu thế. Cái này có sẵn tiện nghi có thể hay không nhặt được, liền muốn nhìn triệu nhật miên chính mình thủ đoạn. Từ Thanh Như Sơn mượn lực quá nhiều, dễ dàng bị người nhặt quả đảo. Mượn lực không đủ, thì chưa hẳn có thể phục chúng, ngăn trở thái ớt Sơn đưa qua tới tay. Nhưng chuyện này nếu như làm xong, cùng Thanh Như quan nội bộ, triệu nhật miên cũng là dựng lên một công. Thanh Như quan trên danh nghĩa gọi hắn hai câu, bên trong vẫn là sẽ ủng hộ. Mà đối với Trần Lạc Dương đến nói, Thanh Nhu Quan cùng Thái Ứ Sơn đạo môn nội bộ tranh chấp như thế nào không quan trọng. Trọng yếu chính là, tốt nhất có thể đem cùng Thái Ứ Sơn quan hệ thân cận Tiểu Tây Thiên quân bảo. Hoặc là ngược lại, đem Thanh Nhu Quan lôi xuống nước. Thủ quyết đạo nhân là bị Tiểu Tây Thiên lý diễn tịnh mời xuống núi, Hạ Hồng Trần hàng yêu phục ma, hiện tại xả thân vệ đạo mà chết, hiện tại thi cốt chưa lạnh bị Thanh Nhu Quan chiếm tiện nghi, Tiểu Tây Thiên các hòa thượng, vô luận nói như thế nào đều luôn có chút biểu thị a. Triệu Nhật Miên không có gọi Trần Lạc Dương thất vọng, hắn rất nhanh liền nghĩ đến cái này biện pháp. Sau đó lại lần thật sâu xoan suy. Lần trước bại lộ, nhất nhiều tự mình một người bị môn quy xử trí. Nhưng chuyện lần này, hậu quả rất khó liệu a Tuổi trẻ đạo sĩ đồng dạng ý thức được, làm như thế kết quả, rất có thể dẫn động tiểu Tây Thiên cùng thanh như quan xung đột. Trên thực tế, hai nhà mặc dù cùng thuộc chính đạo Thánh địa quan hệ lại cũng không hòa thuận. Không có chính ma xung đột nghiêm trọng như vậy. Nhưng với tư cách đương thời 2 đại học thuyết nổi tiếng ở giữa cạnh tranh tín đồ, có xung đột ma sát không thể tránh được. Không có chuyện lần này, Tiểu Tây Thiên cùng Thanh Như Quan cũng có xung đột ràng co, mượn so tài luận bản vì tên đánh lộn thời điểm. Vấn đề duy nhất là, hiện tại Tiểu Tây Thiên chính trợ trận thiên hà tiến đánh huyết hà, cùng vì chính đạo Thanh Như Quan vụng trộm đến như thế một tay, ít nhiều có chút cản trở ý tứ. Tuy nói rõ trên mặt là Thanh Như Quan chèn ép thái ớt sơn không sai, nhưng cũng đúng là thủ chuyết đạo nhân vừa mới chết liền đi kiếm ki Nói ra không dễ nghe à. Chuyện này nghiêm chỉnh mà nói, Thanh Như quan đối mặt tiểu Tây Thiên không ném lý, chỉ là đối với Thái Ơt Sơn đến nói có chút không tử tế, cho dù song phương quan hệ rất khẩn trương. Sở dĩ Thanh Như quan người không sẽ chủ động đi làm như thế, nhưng nếu là có đệ tử tiền trạm hậu tấu, thì hơn phân nửa nhìn cụ thể tình hình. Cái kêu đạo quan rất nhanh bị triệu Nhật Miên không chế, Thanh Như quan vẫn là càng khả năng thuận nước đầy thuyền. Trở thành nhất quan chi chủ, đối với triệu Nhật Miên chính mình tới nói, Tiếp xuống cũng là thực sự chỗ tốt. Tương đối mà nói, ngược lại càng cần hơn lo lắng chính là, đừng bị bản quán trưởng bồi hái quả đảo đỉnh vị trí. Nếu như có thể ngồi vững vàng vị trí này, bản thân chỗ tốt bên ngoài, còn có người bí ẩn này ban thưởng. Triệu Nhật Miên suy tư hồi lâu, thở ra một hơi thật dài, vạn bối hết sức thử một lần. chương 294. Thỏa thích nghiền ép giá trị thẳng dư. Rất tốt. Trần Lạc Dương Tử tốn nói. Triệu Nhật Miên hướng về hát cám hư không thi lễ một cái. Trong lòng cũng đang không ngừng suy đoán. Thanh Như quan nếu quả như thật cùng tiểu Tây Thiên đối mặt, Thiên Hà liền thiếu đi một cái trọng yếu giúp đỡ, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, huyết Hà là lớn nhất được lợi phương. Hẳn là thần bí nhân này, là một vị nào đó ma đạo cự phách. Kỳ thật chuyện này đối với Thanh Như quan đến nói cũng là một cái cơ hội. Có tiểu Tây Thiên ở sau lưng ủng hộ, Thái Ơt Sơn một mực cùng Thanh Như quan đình ưu Hiện tại tiểu Tây Thiên không phân thân nổi, Thanh Như quan vừa dễ thu dọn Thái Sơn Nếu Tiểu Tây Thiên thật vì Thái Ức Sơn cùng Thanh Như Quang vạch mặt, kỳ thật cái kia nhóm hòa thượng cùng Thái Ức Sơn ở giữa đồng dạng trên mặt không dễ nhìn. Hiện tại liền nhìn Tiểu Tây Thiên lựa chọn ra sao? Trần Lạc Dương tâm niệm động chỗ, Triệu Nhật Miên liền bị hồng quang một lần nữa bao phủ. Hồng quang bao phủ, ngăn cách trong ngoài cảm giác trước, Triệu Nhật Miên ánh mắt nhìn sang, liền gặp một cái khác quan đoàn, hồng quang tối lui, lộ ra cái kia danh hiệu Huyền Tứ Hoa phục nam tử. Tại ngăn cách Triệu Nhật Miên cảm giác về sau, Trần Lạc Dương nhìn qua cái kia hoa phục nam tử, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, liền cùng chiếu giống như tấm gương. Hắn cười cười, yên lặng đợi sau một thời gian ngắn, liền đem cái khác bao phủ ba người khác hồng quang triệu hồi. Cho các ngươi nhiệm vụ ghi lại, hiện tại tất cả giải tán đi. Trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm vang lên. Phía dưới bốn người, cùng theo lên hướng dạ. Tiến Minh không ánh mắt trầm tĩnh, đáy mắt chỗ sâu sát ý nghiêm nghị. Nàng năm ngón tay nhẹ nhàng hư nắm, phảng phất nắm chặt một thanh vô hình chuôi kiếm. Cả người ở vào tùy thời chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, Trần Lạc Dương để các nàng rời đi về sau, các nàng sẽ xuất hiện tại trước kêu biến mất địa phương. Cũng chính là nàng mới cùng hai địch nhân nơi giao thủ. Nếu như đối phương ở nơi đó ôm cây lợi thỏ, nàng chẳng khác nào trực tiếp tự chui đầu vào lưới. Mặc dù đại đa số người suy đoán, nàng là lợi dụng đặc thù nào đó bảo vật chạy trốn, hoặc là có đại nàng cường giả tiếp ứng mang đi nàng. Nhưng khẳng định vẫn là sẽ có chưa từ bỏ ý định người canh giữ ở nguyên điệu thử thời vận thậm chí khả năng có võ thánh tại, dù là khả năng lại nhỏ cũng không thể không phòng. Sở dĩ Yến Minh không trận địa sẵn sàng, làm tốt lộ diện một cái liền liều mạng chuẩn bị. Trần Lạc Dương lưu tâm đến nữ tử áo trắng động tác, nhưng không nói thêm gì. Tại ý niệm của hàn giới, bốn đám tinh quang đồng thời tại hắc ám trong hư không biến mất. Chính hắn cỡ nhỏ đoàn kia tinh quang trực tiếp tại chỗ tàn mất, hàn môi cùng triệu nhật miền chỗ tinh quang thì trực tiếp xa cách thu nhỏ, một lần nữa hóa thành tinh thần bộ b chỉ có Yến Minh không chỗ đoàn kia tình quang thu nhỏ về sau, Trần Lạc Dương không có bỏ mặc không quan tâm. Hắn tâm niệm động chỗ, nếm thử đối với cái này Mai tinh thần thực hiện ảnh hưởng. Sau đó, tại hắn thao túng dưới, biểu tượng Yến Minh không cái này Mai tinh thần, tại một lần nữa trở lại sâu trong hư không về sau, cũng không có trở về nguyên địa, mà là đem trước kia vây quanh nàng cái khác tinh thần hất ra, xa xa rơi vào một bên khác. Làm xong chuyện này, Trần Lạc Dương ẩn ẩn có đầu váng mắt hoa cảm giác, thần hồn hao tổn phi thường to lớn nhưng trong lòng của hắn lại tràn đầy phân chấn. Thành công, trừ đem người mang đến bên ngoài, hắn bắt đầu có thể càng nhiều ảnh hưởng những này người. Mặc dù còn không thể xác định đem người chuyển di đi nơi nào, nhưng Yến Minh không điểm rơi, khẳng định không phải lúc trước vị trí, đồng thời cách rất xa nhau. Bất quá biểu tượng Yến Minh không đoàn kia tinh quang, hiện nay tựa hồ ảm đạm một chút. Dạng này chuyển gì đối với nàng gánh vác xem ra so trần lạc dương bản nhân lớn hơn. Trần lạc dương tâm thần từ mắt trái bên trong lui ra ngoài Quay về thế giới hiện thực tự thân. Sau khi trở về, hắn lại có chút lắc thần, vượng vượng hồ hồ. Sinh chữ thiên thư cùng gốc kia thần thụ tầm bổ. Vào lúc này tựa hồ cũng không có tác dụng, chỉ có thể Trần Lạc Dương chính mình chậm rãi dưỡng thần điều tức. Sau một lát, Trần Lạc Dương một lần nữa trấn tác tinh thần, đối với kết quả coi như hài lòng. Không thể để cho hiến minh không quá sớm rơi vào huyết hạ tay, lại hoặc là bị thiên hà diệt trừ. So với nam sở Hoàng Triều đến nói, hắn kỳ thật càng để ý thiên hà, huyết hà. Tiểu Tây Thiên, cái này ba nhà. Khổ Hải tạm thời muốn yên tĩnh ẩn nấp, mà Nam Sở Hoàng Triều vốn là Hồng Trần giới bên trong cổ thần giáo lao đối đầu. Không có những người khác hỗ trợ tình huống giới, Sở Hoàng tất nhiên cố kỵ Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ tồn tại. Dù là Hồng Trần cổ thần giáo minh xác biểu thị mặc kệ hắn Trần Lạc Dương chết sống, hoặc là đem hắn khai trừ ra giáo, Nam Sở bên kia đều chưa hẳn sẽ tin tưởng. Có thể thúc đẩy Sở Hoàng Triệt để quyết định không để ý tới Hồng Trần cổ thần giáo khả năng chỉ có một cái. Chính là hắn có đáng tin cậy Minh Hiếu, có thể liên thủ áp chế cổ thần giáo giáo chủ, chính mình tốt đưa ra tay chân đến thần châu hạo thổ thu thập Trần Lạc Dương. Cho nên dưới mắt mấu chốt không ở chỗ Nam Sở, mà ở chỗ một bên khác đại chiến bên trong thiên Hà huyết Hà còn có tiểu Tây Thiên. Chỉ cần cái này ba nhà có một nhà thay đổi họng súng cùng Nam Sở cùng một chỗ để mắt tới cổ thần giáo, thần châu hạo thổ liền gặp nguy hiểm. Vì vậy Trần Lạc Dương mới muốn thông qua triệu Nhật Miên cùng Thanh Như quan cho tiểu Tây Thiên tìm phiền thoái mà thiên hà cùng huyết hà, đồng dạng không thể để cho bọn hắn rảnh rỗi. Trước mắt, cho dù không có yến minh không, bởi vì ngày xưa hoán hận chất chứa cùng giải tinh mang nguyên nhân, hai cái này đối thủ một mất một còn cũng sẽ đấu cái người chết ta sống. Nhưng nếu như một mực vô pháp triệt để quyết thắng thua, một phương áp đảo khác một phe, thời gian lâu dài, liền sẽ một lần nữa lâm vào giữ lẫn nhau rằng có giai đoạn. Song phương đại chiến độ chấn động, liền sẽ giảm xuống. Dù là một cái nào đó phương không chịu từ bỏ ý đồ tạm thời cũng muốn trước chậm khẩu khí lại nói. Tựa như bọn hắn trước kia kinh lịch vô số trận đại chiến đồng dạng. Có thể đây cũng không phải là Trần Lạc Dương muốn nhìn đến trang diện. Hai nhà bọn họ không đánh, nghỉ một hơi, cái này giữa trận thời gian nghỉ ngơi, nói không chừng liền nên chạy thần châu hạo thổ tới. Sở dĩ có cần phải ở thời điểm này, kịp thời cho bọn hắn một lần nữa thêm cây đuốc, để bọn hắn nửa chàng sau mau chóng bắt đầu. Tiến Minh không cùng nàng người mang U Minh kiếm thuật, không thể nghi ngờ là cái thích hợp lựa chọn Có thể tại nhà trên cây bên kia đem Yến Minh không tình báo một bán, để thiên hà cùng huyết hà lần nữa bởi vì nàng dẫn bạo đại chiến, chính mình tại nhà trên cây bên kia còn có thể nhiều kiếm một bút. Kẻ làm thuê giá trị thẳng dư, có thể nghiền ép liền phải tận lực nghiền ép nha Trước đó, Yến Minh không thành công lại giết một cái khác thánh địa cấp thế lực dòng chính chân truyền, liền khả năng đem một cái khác thánh địa cấp bậc thế lực kéo vào chiến tranh. Nàng rơi vào thiên hà, tiểu tây thiên một phương trong tay, hơn phân nửa khó thoát một chết. Nhưng nếu như rơi vào huyết hà bên kia trong tay, thì chưa chắc sẽ chết. Cứ như vậy, bị nàng giết chân truyền nhà kia thánh địa, liền cũng có thể là cùng huyết hà là địch. Tin tưởng cũng không phải là sở hữu nhà đều cùng khổ hại một dạng có khó khăn khó nói. Vạn nhất tiểu tây thiên triệt để cùng thanh như con đánh, liền có người có thể bổ sung vị trí của nó. Trong lúc này có lẽ sẽ có sai lầm địa phương, nhưng chỉ cần trận này chính ma đại chiến một mực đánh xuống, thiên hà, huyết hà, tiểu tây thiên ba nhà đừng nhàng rỗi. Trần Lạc Dương mục tiêu coi như đạt thành. Về phần có thể kéo bao lâu, chính là làm hết mình an thiên mệnh. Trước làm hết mình, sau đó mới có thể an thiên mệnh. Trần Lạc Dương nhìn qua gốc kia thần thụ, lại bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ. Mắt trái bên này, hắn cần phải có thể kéo người mới, bất quá tạm thời không nổi, trước tiên có thể nhìn xem nhà trên cây bên này, tại lý cố thành về sau, có thể hay không tăng thêm mới nhân viên. Hai bên đều có giống nhau vấn đề, tìm ai là ngẫu nhiên. Trần Lạc Dương khó mà quyết định bị hắn kéo tới người mới là ai. Mắt trái bên kia kỳ thật còn tốt một chút, có thể nhìn ra khác biệt người ở giữa mạnh yếu. Càng là cường đại tinh thần, số lượng liền càng ít. Hồng chân giới nhất cường giả đứng đầu số lượng vốn là có hạn, mặc dù vẫn vô pháp xác định ai là ai, nhưng ít ra biết đại khái phạm vi Nhà trên cây bên này liền có chút hơi hố, nhìn mỗi cái biến thành trái cây trước điểm sáng đều không có gì khác nhau, chân chính ngẫu nhiên. Trần Lạc Dương trong lúc đang suy tư, đồng nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn gỡ xuống bên hông tùy thân Ngọc bội giờ phút này Ngọc bội khác hẳn với thường ngày, chấp động quỷ Dị Hương Quang đây là đã sớm ước định cẩn thận siêu viễn trình thông tin không giống với lúc trước lần thứ nhất bởi vì ngũ trưởng lao Đảm Vân sinh truyền tin mà kinh ngạc giờ phút này giờ phút này Trần Lạc Dương đã hiểu rõ trong đó môn đạo vì nên chiến một đám Hồng Trần cao thủ cũng phòng ngừa bọn hắn phá hoại thần Châu Hạo Thổ sở dĩ Trần Lạc Dương trực tiếp tới Đông Hải nơi này đảo hấu ngăn cửa thế là một đám Hồng Trần cao thủ đến nhiều ít liền rơi trong hố bao nhiêu. Thậm chí đến tiếp sau ý đồ tìm hiểu tin tức người, cũng đều bị Trần Lạc Dương chôn ở chỗ này. Bản thân hắn cũng vì vậy một mực đóng giữ Đông Hải cái này hư không môn hộ lối vào. Cái ngọc bội này bên trên hồng quang, là Trần Lạc Dương cùng Trần Sơ Hoa, tô vĩ mấy người ước định khẩn cấp phương thức liên lạc, nếu như có chuyện ngoại ý muốn xảy ra, cực xa cách thứ nhất thời gian liên hệ hắn. Như thế dự phòng, cũng không phải là buồn lo vô cớ Dù sao thần châu hạo thổ bên trên trừ Đông Hải bên này bên ngoài, chí ít tại Nam Hoàng còn có một cái thông hướng Hồng Trần Đại Môn. Nơi đó kết nối cổ thần giáo địa bàn, trên lý luận đến nói, cổ thần giáo sẽ không tha thứ người khác vượt biên dẫm lên nhà mình địa bàn bên trên muốn làm gì thì làm. Nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Thế lực khác không biết thì cũng thôi đi, nhưng nếu như bọn hắn biết được tin tức, nói không chừng liền sẽ có bí quá hóa liều người. Chí ít, cũng xuống người lại tìm hiểu một chút tình huống. Hồng Trần Cổ Thần giáo đồng dạng sẽ hiếu kỳ thần châu Hạo thổ động tĩnh. Trần Lạc Dương đổi mới ấm đen bên trong nhân vật tin tức, dựa theo đổ sơn di cuộc đời kinh lịch biểu hiện, Hồng Trần Cổ Thần giáo tổng giáo thay hắn cùng thần châu Hạo thổ gánh tội, trước mắt cả cùng Nam Sở chiến thành một đoạn. Chiến sự kịch liệt, Nam Sở một phương trừ Sở Hoàng còn không có tự mình hạ tràng bên ngoài, cái khác có thể lên thủ đoạn, cơ hội toàn dùng tới. Tuy nói hai bên là lao đối đầu, ba thiên nhất nhỏ đánh năm thiên nhất đánh lớn cơ bản thành quen thuộc nhưng cái kia cũng đô sự ra có nhân. Hiện tại trận này đại chiến, thì khẳng định để hồng trần cổ thần giáo cảm thấy buồn bực không thôi. Núi tuyết cái kia một cầm thì cũng thôi đi, tốt xấu đổ sơn di thật hạ thần châu hạ thổ, đồng thời hỗ trợ ngăn cản nam sở cảnh vương. Nhưng lần này, bọn hắn rõ ràng cái gì cũng không làm. Đương nhiên, buồn bực đồng thời, khẳng định cũng tò mò, Trần Lạc Dương đến cùng là như thế nào giải quyết như vậy nhiều hồng trần cao thủ, lại hoặc là, ai giúp hắn giải quyết. Song Phương đã không có triệt để vạch mặt. Hồng Trần Cổ thần giáo tổng giáo xuống tới người điều tra, là có thể mong muốn sự tỉnh. Thang Tân Minh bị lưu tại thần châu đại lục ở bên trên, ở phương diện này tin tức hữu dụng gì đều truyền lại không được. Lúc trước theo thang hạ mà đến, trong bóng tối tản ra tháng tử, trước mắt đồng dạng không rõ ràng đông hải bên trên tình trạng. Trần Lạc Dương đánh ngọc bội, hồng quang giữa không trung tản ra, hóa thành ngắn gọn thư tín. Liền ba chữ. Đồ sân di. Ý tứ đã rất rõ. Trần Lạc Dương thấy thế cởi cười cười. Nhìn lên trước mặt u ám thế giới dưới lòng đất, nhẹ nhàng vây tay một cái. chương 295. Tổng giáo nghẹn nào. Theo Trần Lạc Dương vây gọi động tác, trước mắt u ám thế giới dưới lòng đất bắt đầu sụp đổ co vào. Gốc kia thần thụ cũng hóa thành linh quang, dung nhập trong bóng tối, tựa hồ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Khi mảnh này thế giới dưới lòng đất biến mất, mà Trần Lạc Dương trước mắt gặp lại thần châu hạo thổ mặt trời một khắc này, thân thể của hắn ẩn ẩn sinh ra cảm giác không khỏe. Phàng phất tự thân lại không thuộc về mảnh này thần châu thế giới toàn thân cao thấp đều gặp bài xích cái này bài xích từ bốn phương tám hướng đánh tới ở khắp mọi nơi to lớn sức đẩy cũng không có để Trần Lạc Dương sinh ra cảm giác thống khổ nhưng lại khiến tự hồ không dung tại trước mắt phương thiên điệu này muốn bị thiên điệu này để ép bài xích ra ngoài cái này tình thế mãnh liệt để bản thân hắn hoàn toàn không cách nào kháng cự phản phất trong cuồng phong lá rụng, thân bất gió kỷ. bất quá cũng liền ở đây sức đẩy vừa mới sinh ra một sát Na kia Trần Lạc Dương cảm giác chính mình nơi trái tim trung tâm hắc kính, tựa hồ sinh ra nóng bỏng cảm giác. Sau đó tự thân sở thụ sức đẩy, giống như là muốn vì vậy mà giảm bớt. Trần Lạc Dương giờ khắc này có thể triệt để xác định, Hồng Trần bên trong người trong lời nói, vì Hồng Trần dưới chư thiên thiết hạ rào giới hạn vị trí tốt kia, chính là cái này hắc kính chủ nhân, cái gọi là ma tôn. Chính là bởi vì cái này rào giới hạn là ma tôn thiết lập, sở dĩ người mang hắc kính chính mình, giờ phút này mới có miễn trừ dấu hiệu. Trần Lạc Dương thích thú sau khi, cũng không có tùy ý hắc kính phát huy tác dụng. Tương phản, chính hắn chủ động hạn chế hắc kính, ý đồ để hắc kính an tính lại. Cái khác 5 cái gương chủ nhân, cũng đều tại lưu tâm ma tôn động tĩnh. Mặc dù thân ở hồng chân bên ngoài, nhưng nhìn ra được bọn hắn đều thần thông quang đại. Vạn nhất chính mình trực tiếp bằng hắc kính dừng lại tại thần châu hạ thổ, kinh động đến đối phương, cái kia không khỏi quá không đáng làm. Vẫn là cẩn thận là hơn. Thế là Trần Lạc Dương một bên chủ động không chế hắc kính không muốn hành động Một bên tâm niệm câu thông cái kia thần bí phù chiếu. Vô biên lưu ám không có tiêu tán, mà là toàn bộ dung nhập Trần Lạc Dương trong cơ thể. Hắn lập tức cảm giác có cố lực lượng từ trong đến ngoài khuất trường, phản phát hình thành bình chướng vô hình, đem chính mình cùng ngoại giới ngăn cách. Giác quan đi lên nói, hắn cùng thần châu hạo thổ cũng bị tách rời ra, tựa hồ đồng dạng không thuộc về phương thiên địa này, nhưng vẫn có thể dừng lại tại phương thiên địa này hành động. Có cái này mai phù chiếu tác dụng, Trần Lạc Dương hành động lập tức trở nên tự nhiên. Mà nơi trái tim trung tâm hắc kính không cần hắn chủ động áp chế, cũng lập tức an tính lại. Mà viên thứ hai phụ chiếu, không có bị cuốn vào ấm đen, mà là một lần nữa trở lại trần lạc dương trong tay. Hắn quay đầu nhìn liếc mắt phương xa trên mặt biển, có chút vặn vẹo hư không khẽ hở, trong đó mơ hổ có hồng quang chấp động. Toàn này hư không môn hộ ý khi hành nguyên tồn tại. Trước mắt không tốt một chút, chính là mình rời đi nơi này, ưu ám thế giới không có thể trừng tồn. Cho dù có thái thanh diệu ngọc với tư cách dựa vào Nhưng rất dễ dàng liền sẽ bị người phá giải, đến lúc đó cùng bánh bao thịt đánh chó đồng dạng, phù chiếu tương đương tặng không đối phương. Bất quá cũng may Lý Diễn Tịnh, Dương Huyền, Trình Kỳ Nguyên mấy người về sau, Hồng Trần Giới lại có xuống tới tìm hiểu tình huống người, cũng đều bị chính mình xử lý làm phân bón, ở một mức độ rất lớn chấn nhiếp đối phương. Đến một nhóm, đưa một nhóm tình huống giới, tự nhiên không ai dám lại xuống tới. Khách quan mà nói, còn không bằng cùng Hồng Trần Cổ Thần Giáo nghe ngóng tin tức, hoặc là khác tìm hư không môn hộ đâu. Chỉ ít trong thời gian ngắn, không người dám lại từ Đông Hải bên này xuống tới. Trần Lạc Dương có thể dứt khoát thu phủ chiếu tạm thời rời đi. Đến tột cùng muốn hay không triệt để hủy đi cánh cửa này, Trần Lạc Dương ít nhiều có chút do dự, giữ lại xác thực phân tán nhân tinh lực, hủy đi thì sẽ cho đối thủ cảm giác trở dạng, trước đó kiến tạo tình thế khó tránh khỏi lọt vào các giảm. Trần Lạc Dương một bên suy tư, một bên rời đi, trước tiên tìm đến cổ thần giáo tỏa ra bên ngoài hải đảo tự giáo chúng ra lệnh cho bọn họ một lần nữa tiếp nhận giám thị trên biển hư không môn hộ làm việc về sau, chính mình thì một đường hướng Tây Tây mà đi, trở về thần châu đại lục Dựa theo trước đó cùng Trần Sơ Hoa, Tô Vĩ bọn hắn thương định an bài, Hồng Trần Tổng giáo xuống tới người, tiếp dẫn đến thành Lạc Dương chào hỏi. Thế là thứ nhất thời gian tiếp vào tin tức rời đi Đông Hải Trần Lạc Dương, cơ hội không sai biệt lắm cùng Đồ Sơn Di trước sau chân đến thành Lạc Dương. Gã đại hán đầu trọc, đi vào thành Lạc Dương chính trung tâm đại điện, Nhìn qua phía trên trong châu ngồi tùy ý ngồi thanh niên áo bào đen, tâm tính xa không có lần thứ nhất gặp mặt thời nhẹ nhõm Tuyết vực cao nguyên một trận chiến lúc, đã để hắn kiến thức đến trần lạc dương thực lực, nhưng lúc kia, vô luận như thế nào hắn cũng khó có thể tin tưởng, người trẻ tuổi trước mắt này, lại có thực lực kinh khủng như thế. Mặc dù còn không lấy được hoàn chỉnh danh sách, nhưng lần này có bao nhiêu hồng trần cao thủ cùng một chỗ dáng lâm thần châu hạo thổ, hồng trần cổ thần giáo cũng hơi có nghe thấy. Đội hình thực sự quá khoa trương Phóng nhãn toàn bộ Hồng Trần cổ thần giáo trên dưới tất cả mọi người có một cái tính một cái đừng nói tại thứ 14 cảnh thời điểm tại riêng phần mình thứ 15 cảnh đối mặt như thế đội hình vây công cũng ngăn cản không nổi đừng nói phản kích chạy trốn đều chạy không thoát chỉ có bị tại chỗ vây chết cái này một kết quả là ai đang giúp người trẻ tuổi này trong giáo túc lao hẳn là không một người có động tác giáo chủ cũng hoàn toàn không cần thiết đối với tất cả mọi người giữ kín không nói ra thần chââu Thánh Hoàng ở trước mặt đổ mô làm phiền Đồ Sơn Di nên đón Trần Lạc Dương đôi kia chấp động ám kim quang mang con người, tập trung ý chí về sau, đi đầu hành lễ. Trần Lạc Dương khẽ bước cảm, Đồ Tiên sinh một lần nữa đến thăm Thần Châu, ta rất hoan nên, mời ngồi đi. Cảm ơn Thánh Hoàng. Đồ Sơn Di nói lời cảm tạ về sau ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống hắn lần nữa nhìn về phía Trần Lạc Dương, câu nói đầu tiên chính là, không biết phải chăng là nên chúc mừng Thánh Hoàng, đột phá tới thứ 15 cảnh, xuất thần nhập hóa. Trần Lạc Dương thuận miệng đáp, đúng vậy a Chúc mừng Thánh Hoàng. Đồ Sơn Di liền hướng Trần Lạc Dương chúc mừng, tới vội vàng, không có chuẩn bị hạ lễ, mong rằng Thánh Hoàng đừng nên trách. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, không cần phải khách khí, đồ tiên sinh này đến, là đơn thuần làm khách, vẫn là có khác việc phải làm tại người. Không giam dâu diếm, đồ mỗi lần này hạ hồng Trần, đúng là phụng tổng giáo thần ma liên hội chi mệnh, đến thần châu tìm hiểu tin tức. Đồ Sơn Di nói, nghe nói có tiểu Tây Thiên, Khổ Hải, Thiên Hà, Huyết Hà. Nam sở dẫn đầu người ký tên đầu tiên trong văn kiện, tổ tập đại lượng đỉnh tiêm Võ Đế cường giả cùng một chỗ dáng Lâm Thần Châu Hạo thổ. Giáo bên trong nhận được tin tức chậm, nghị viện trợ Thần Châu cũng không kịp, nhưng về sau nghe nói Thần Châu Hạo thổ gặp dư hóa lành, mọi người cũng liền đều bùng lòng một hơi, chỉ là chẳng biết những dáng Lâm kia nơi đây người, trước mắt đều là tình huống gì. Đối phương lúc này mở to mắt nói lời bi đặt, Trần Lạc Dương cũng không có ý định hủy đi xuyên, chỉ là đơn giản nói, đều đã chết. Mặc dù có chút chuẩn bị tâm lý Nhưng Đồ Sơn Di nghe vậy vẫn là hơi hít vào khí lạnh. Hán định trụ thần, ở trong đó cần phải các phái đều có đích chuyển. Trần Lạc Dương nói, Thiên Hà, tiểu Tây Thiên, Nam Sở Sát Thực đều có. Đồ Sơn Di ngẩn người, nghe nói Huyết Hà cũng có. Đều đã nhận ba nhà, theo lý thuyết không cần thiết phủ nhận thứ tư nhà. Huyết Hà. Trần Lạc Dương trước nghi hoặc, sau đó có chút giật mình, đúng rồi, là có cái thứ 14 cảnh. Đồ Sơn Di lập tức cười khổ. Hóa ra ngươi hoàn toàn không có đem thứ 14 cảnh nhìn ở trong mắt ta. Hắn nhìn qua Trần Lạc Dương, đột nhiên có chút không biết nên như thế nào tiếp tục hỏi tiếp, trong lòng một loại nào đó loại dự cảm càng ngày càng mách liệt, nhưng mơ mơ hồ hồ. Sở dĩ mơ hồ, có thể là bởi vì lý trí của hắn đang cự tuyệt tin tưởng. Đồ Sơn Di sau khi hít sâu một hơi hỏi, chẳng biết là cái kia đường cao thủ tương trợ. Bản giáo cũng tốt đáp tạ một phen. Lời còn chưa nói hết, gã đại hắn đầu chọc liền phát hiện. Phía trên Trần Lạc Dương dùng một loại rất cổ quái ánh mắt nhìn xem hắn. Bộ dáng kia, quả thực tựa như là tại kỳ quái vì sao lại có người hỏi ra như thế ngốc vấn đề. Đồ Sơn Di tệ cả ra đầu. Hắn cảm giác chính mình mới cái kia dự cảm, tựa hồ là muốn ứng nghiệm. Quả nhiên, phía trên Trần Lạc Dương ngữ khí không hiểu thấu, có thể có ai. Đồ Sơn Di lập tức im lặng. Trong đầu dối bời chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thật sự là một mình hắn làm được. Hắn làm sao làm được? Mặc dù hắn đột phá tới thứ 15 cảnh, nhưng cũng không thể nào duy nhất một lần đem như vậy mạnh cỡ nào tay toàn giải quyết ta. Thần ma huyết đại khái chiến đấu trình độ, không ai so hồng trần cổ thần giáo trên giới rõ ràng. Đúng là hồng trần đứng đầu nhất thần công một trong, nhưng đối thủ cũng từng cái đều không phải đèn đã cạn dầu a Cái này thực sự quá không hợp thói thường. Dù là có khác khác thần công truyền thừa, cái này chiến tích cũng khoa trương quá phận. Có một loại nào đó bí bảo. Cái này chỉ sợ là khả năng duy nhất. Đồ Sơn Di trong lòng suy nghĩ. Hồng Trần bên kia, hiện nay tính toán gì? Trần Lạc Dương lúc này thì ở phía trên hỏi. Đồ Sơn Di đáp, sở hoàng muốn phó thần châu hạo thổ hương sư vẫn tội, đã bị bản giáo ngăn lại. Cái này lời nói ngược lại cũng không thể tính hướng trên mặt mình thiết vàng. Mặc dù sở hoàng cho tới bây giờ không có tự mình xuất thủ, nhưng hắn sở di không động thủ, cũng là bởi vì Hồng Trần cổ thần giáo giáo chủ tồn tại. Bất quá Đồ Sơn Di vẫn như cũ rất phiền muộn. Theo lý thuyết. Hắn giờ phút này phải nói, chúng ta tới người Hạ Hồng Trấn giúp các ngươi thủ thần châu hạ thổ. Nhưng trước mắt tình huống này, cái này lời nói thực sự nói không nên lời A. Đến ai giống như cũng không quá phù hợp. Có thể xuống tới, ở trong mắt Trần Lạc Dương chưa hẳn hữu dụng. Hữu dụng, trên cơ bản đều sợ mặt. Khó xử nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Để hắn nhẹ nhõm nhưng lại có chút khó coi chính là, Trần Lạc Dương cũng không có đưa ra cùng loại yêu cầu, chỉ là giản đơn nói ra, cảm ơn Hồng Trần chư vị, có lòng. Đồ Sơn Di ổn liếu ổn thần, mở miệng nói ra, khổ hại, thiên hà, huyết hà, tiểu tây thiên, thánh hoàng vẫn cần cảnh giác. Trân Lạc Dương gật đầu, sau đó hỏi, đồ tiên sinh muốn hay không ở vài ngày. Cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn thánh hoàng. Đồ Sơn Di mặt dạn mày dày ở lại, hắn hưu tâm lại nhiều quan sát mấy ngày, nhất là tìm cơ hội đi dạo toàn bộ thần châu hạo thổ, hiểu thêm một bậc tình huống. Bất quá, tổng giáo bên kia vẫn chờ đồ mô đáp lời, đồ mỗi trước phái người đệ tử trở về còn xin thánh hoàng tạo thuận lợi gã đại hán đầu chọc còn nói thêm tự đều có thể Trần Lạc Dương không thèm để ý nói thế là tin tức đưa về Hồng Trần giới cổ thần giáo tổng giáo bên kia nhận được tin tức về sau tất cả mọi người lại là một trận nghẹn nào hắn đếntột cùng làm sao làm được thang canh Minh khó mà tin nhìn xem nhà mình bá phụ thang Hạo thật không có vị nào cự đầu trong bóng tối hạ Hồng Trần che chờ hắn vẫn là hắn cùng khác thánh địa có cấu kết bên kia trong bóng tối xuống dưới đại lượng cao thủ chi viện Thương Hạo chậm chậm nói ra, trừ phi cái kia Thần Châu Hạo thổ còn có khác hư không môn hộ, nếu không số lớn nhân thủ xuống dưới hoặc là kinh đụng đến bọn ta, hoặc là kinh động huyết hạ. Hiện tại xem ra, có quý nhân tương trợ, hoặc là hắn có một kiện cường đại dị bảo khả năng lớn hơn một chút. Lão giả một đôi tuyết trắng trường miun động một cái, lão hủ kỳ thật quan tâm một vấn đề khác, hắn viện trợ cũng không đến từ bản giáo nội bộ, vậy hắn làm sao có thể biết tư đồ công hành sự tình? Ngoại viện có thể không có cách nào tìm hiểu như thế chuyện riêng tư còn hiểu hơn rõ ràng như vậy tỉ mỉ à. Chương 296 Nhìn không thấy đại thủ, thang hạo cùng thang canh minh hai người đối mặt, đều cảm thấy không hiểu chút nào. Đã từng bọn hắn cho rằng, Trần Lạc Dương là hồng trần cổ thần giáo nội bộ một vị nào đó tốc láo, không cam tâm năm đó giáo chủ chi vị sa sút sở dĩ dốc lòng bồi dưỡng như thế một cái người thừa kế, muốn lại cạnh tranh một đời mới giáo chủ vị trí. Sở dĩ, tại hồng trần cổ thần giáo nội bộ, Trần Lạc Dương có riêng biệt tin tức con đường Cho nên biết được thanh long lục tư đồ công hành sự tình, cho thanh long điện một cái vang dội cái tát. Nếu là như vậy, những người khác tại bỏ đá xuống giếng sau khi, ngược lại chẳng phải kiêng kỵ Trần Lạc Dương. Bởi vì đợi đến giáo chủ sau khi xuất quan, đối với Trần Lạc Dương cảm nhận rất khó giảng. Thế nhưng là trải qua gần nhất trận này nhiễu loạn, mọi người phát hiện sự tình tựa hồ cũng không phải là như thế. Trần Lạc Dương bối cảnh không giống như là tại thần giáo nội bộ. Nhưng nếu như là ngoại viện thì không có khả năng biết tư đồ công hành chuyện bí ẩn như vậy. Nếu như thế lực khác công tác tình báo có thể làm được tốt như vậy, cái kia hồng trần cổ thần giáo sớm bị ngoại địch đánh thành cái sảng. Cái này hoàn toàn mâu thuẫn tình thế, để thang hạo thúc cháu hai người không hiểu đấu, không nghĩ ra. Còn có một loại khả năng. Lúc này, đột nhiên có thanh âm của một nam tử văng lên. Thang canh minh nghe tiếng, lập tức nghiêm mặt nói, Đại ca, một cái thân mặc hát bảo, vẻ ngoài nhìn qua ba, 40 năm tuổi nam tử không có dấu hiệu nào ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Người chung quanh cùng nhau hành lễ, tham kiến thủ tọa. Thang Hạo cũng nói ra, "Ất Minh, người đã đến." Người tới khuôn mặt cùng Thang Canh Minh, Thang Tân Minh huynh đệ hai người giống nhau đến mấy phần chỗ, nhưng uy nghiêm khí tức hơn xa bọn hắn. Người đứng ở nơi đó, như sâu như biển, làm lòng người sinh thâm bất khả chắc cảm giác, chính là bây giờ Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo cao tầng thủ lĩnh một trong, Huyền Vũ điện thủ tọa Thang Ất Minh. "Bá phụ." Hắn hướng Thang Hạo gật gật đầu. Sau đó thì nói với thang canh minh, để tân minh ở bên kia bung lỏng chút đi, đối phương sẽ chỉ đem cái kia nghĩ để chúng ta biết đến thanh âm chuyển về. Thang canh minh nói, vâng, đại ca. Thang hạo sắc mặt như thường, từ lần trước tư đồ công hoành sự tình đến xem, tân minh xác thực đã bại lộ, ở lại nơi đó, chỉ có thể làm cái người mang tin tức tác dụng hắn sông chung quanh cái khác cổ thần giáo giáo chúng phất phất tay, thế là đám người liền tất cả lui ra. Chỉ còn lại huyền vũ điện thủ tọa thang ất minh. Huyền Vũ Thư sau Tốc Thương Canh Minh cùng Thang Hạo cái này trong giáo Tốc lão. Lão giả nhìn về phía trước mặt Thang Lật Minh, Thất Minh mới vừa nói, còn có một loại khác khả năng, chẳng lẽ là chỉ. Nói đến đây, Thang Hạo thanh âm hơi hơi dừng một chút, trên mặt lộ ra càng thêm không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Mà Thang Lật Minh đơn giản phun ra hai chữ: "Phục hy." Thang Hạo, Thang Canh Minh hai người, hô hấp đều hơi ngừng dừng một cái. Xung quanh nhất thời ở giữa yên tĩnh y mắng. Hai chữ, phản phất có vô tận ma lực. Lại tựa hồ nặng nghề đến cực điểm. Huyền vũ 6 thang canh minh hít sâu một hơi, mới có hơi lóc bắp mở miệng, đại ca, phục hy, chuyện kia coi như, coi như. Hồng chân cổ thần giáo truyền thừa thần ma huyết, cũng không hoàn chỉnh Trong đó thần võ ma quyền chỉ có 11 thức quyền pháp. Mà cái này 11 thức quyền pháp bên trong, không bao hàm mạnh nhất 3 thức. Tức bản cổ, phục hy, nữ hoa. Đối với cái này mạnh nhất 3 triệu, trong giáo điển tịch chỉ có đôi câu vài lời đơn giản miêu tả cùng ghi chép để đời đời truyền nhân không biết làm gì, hướng tới không thôi. Cổ thần giáo bao năm qua đến một mực hy vọng có thể tái hiện hoàn chỉnh thần võ ma quyền, có thể cho đến hôm nay vẫn là gánh nặng đường xa. Liên con lại quyền pháp đều không có tập hợp đủ, đừng nói chi là cái kia mạnh nhất ba chiêu. Hiện tại, Phục Hy thế mà muốn hiện thế sao? Lại rơi vào tại hồng trần dưới một phương thiên địa bên trong, một cái thần giáo chi nhánh truyền nhân trong tay. Ai đều chưa từng gặp qua chân chính Phục Hy, cũng không biết đến tuột cùng là như thế nào một thức quyền pháp. Vẹn vẹn từ tiên thiên bát quái thôi diễn vạn sự vạn vật con đường đế nước đoán cái này thức quyền pháp Diệu dụng, không nhất định chuẩn xác cả. Thang hạo vừa nói, một đôi mày trắng không ngừng run run. Hiển nhiên, hắn nói thì nói như thế, nhưng trong lòng cũng không chắc, tràn ngập hoài nghi. Bá phụ nói không sai, xác thực không nhất định chuẩn xác, nhưng vẫn có thể xem là một cái khả năng. Thang ất minh chầm chầm nói ra, mặc dù ta cũng khó có thể tin tưởng phục hy thế mà xuất hiện ở hồng trần dưới một phương thiên địa bên trong nhưng không có cái khác càng hợp lý giải thích trước, đây là khả năng nhất kết quả. Thang Hạo nghe vậy im lặng, chấm rãi gật đầu. Đại ca Thang canh minh nhẹ giọng nói ra, nếu thật là Phục hy, cái kia cùng Huyền Minh phân lượng lại hoàn toàn khác biệt. Hắc Bảo nam tử gật gật đầu, ta biết. Thang Hạo thì nhíu chặt lông mày, ất minh tu vi của ngươi cảnh giới, vô pháp dáng lâm cái kia thần châu hậu thổ a, mà lại cái kia Trần Lạc Dương chẳng biết dựa vào thủ đoạn gì, dĩ nhiên có thể duy nhất một lần mai táng như vậy nhiều đỉnh phong võ đế cảnh giới hào thủ. Quả thực không thể coi thường Đây là không có thể làm sao sự tình Đồ Sơn Di phi công một chuyến trừ mang về cái kia Trần Lạc Dương đột phá thứ 15 Cảnh tin tức bên ngoài Không có cái khác vật có giá trị Thang Ất Minh lắp đầu Ta mặc dù không cách nào hạ hồng Trần Nhưng có người có thể Hy vọng hắn có thể cho mọi người mang về điểm kinh hỉ đi Thang Hạo Thang Canh Minh thần sắc đều hơi động một chút Thanh Long Điện bên trong vị kia Thang Ất Minh nhìn xem chính mình bá phụ cùng huynh đệ Tiếp xuống một đoạn thời gian Các ngươi không cần ở lại bên ngoài, quay về tổng đàn đi, giáo chủ một mực không xuất quan, sở hoàng chỉ sợ muốn đích thân động thủ. Thang Hạo, Thang Canh Minh đều thần sắc siết chặt. Cổ thần giáo giáo chủ một mực không lộ diện, Sở Hoàng hiển nhiên không có khả năng một mực chờ đợi. Hắn nhưng là chết mất hai cái nhi tử. Không hạ Hồng Trần tìm Trần Lạc Dương, vậy liền cầm Hồng Trần dưới bên trong cổ thần giáo người khai đao. Mục tiêu, không phải Thang Lật Minh cấp độ này cổ thần giáo cao tầng đại quan, chính là thần ma cung bên trong hoạch tâm nhất thần giáo đi chuyện. Bình thường mà nói, Sở Hoàng sẽ không làm loại này lấy lớn hiếp nhỏ sự tình. Nam Sở cùng cổ thần giáo song phương đều ra đại nghiệp đại, cao tầng tàn sát đối phương bên trong tầng dưới, kết quả chính là lẫn nhau nổ cục diện. Nhưng lần này, mặc kệ là vì thăm dò cổ thần giáo giáo chủ hư thực, vẫn là cho Nam Sở tìm về mặt mũi, Sở Hoàng chí ít sẽ giết cổ thần giáo một đến hai cái nhân vật trọng yếu cho Trình Ký Nguyên, Trình Hổ Nguyên hai huynh đệ điển mạng. Thân là Huyền Vũ Điện thủ tọa cùng cổ thần giáo đại tân sinh nhân vật đại biểu thang Úc Minh, chính là khả năng mục tiêu một trong. Thang Hạo, Thang Canh Minh bọn hắn cũng có thể là bị thai bay vạ gió, nhưng sao cũng không sánh nổi Thang Ứt Minh bản nhân phong hiểm lớn. Đại ca Thang Canh Minh không khỏi mặt hiện thần sắc lo lắng. Thang ất Minh hướng hắn khoát khoát tay, "Không cần lo lắng cho ta, các ngươi quay về tổng đàn đi." Thang Hạo, Thang Canh Minh đều yên lặng gật đầu. Một đoàn người cùng một chỗ trở về Hồng Trần Cổ Thần Giáo tổng đàn. Một trận thần ma liên hội chính tổ chức, Huyền Vũ Điện thủ tọa Thang Ứt Minh đương nhiên phải có mặt. Thần châu hạo thổ đến tột cùng tình huống như thế nào, chúng ta hiện tại tất cả đều không hiểu ra sao, không nói giúp hay là không rút, chí ít chúng ta phải hiểu rõ sự tình là chuyện gì xảy ra. Một lao giả trầm trầm nói ra, nếu không giáo chủ sau khi xuất quan, chúng ta đều không thể hồi báo. Sơn Di thực lực đã không yếu, nhưng đối mặt cái kia Trần Lạc Dương Hiển nhiên không có cách nào có thể nói, muốn làm rõ ràng thần châu hạo thổ tình huống, còn có thể tiến thối tự nhiên, chỉ sợ vọ đế cảnh giới người đều không có niềm tin chắc chắn gì. Một tên trưởng lao khác nói, mọi người tại đây bao quát thang ất minh ở bên trong, dù là trên mặt không nói, trong lòng cũng đều tán đồng điểm này. Bình tĩnh mà xem xét, thiên hà một mạch dương huyền, nam sở hoàng triều chỉnh kỳ nguyên còn có tiểu tây thiên một mạch lý diễn tịnh, tại Võ đế cảnh giới đều cơ bản có thể tính đứng đầu nhất đám người kia vật Thiên hà thì cũng thôi đi, nam sở cùng tiểu tây thiên đều là cổ thần giáo thường xuyên liên hệ đối thủ. Hồng trần cổ thần giáo tại thứ 15 cảnh cũng có đích truyền cao thủ nhưng dù ai cũng không cách nào nói, chính mình có thể ổn áp lý diện tịnh, chỉnh kỳ nguyên một đầu. Bản giáo võ thánh bên trong, có thể hạ hồng Trần chỉ có Thanh Long ngươi. Bạch hổ điện thủ tọa cười nói, Thang Lật Minh đám người ánh mắt, đồng dạng nhìn về phía một bên Thanh Long điện thủ tọa. Không ít người hiển nhiên đều ôm xem kịch vui tâm tình. Đối phương lúc trước bởi vì tư đồ công hành sự tỉnh, tại Trần Lạc Dương trước mặt thật to gãy mặt mũi, càng bị những người khác bỏ đá xuống giếng, ở trong giáo hy vọng bị hao tổn. Rất nhiều người đều chờ đợi nhìn hắn động tác kế tiếp. Bất quá đối phương hiển nhiên gọi chờ mong người của hắn thất vọng. Nửa năm trước xuống hồng Trần một lần, bảo vật chưa khôi phục nguyên khí, một đoạn thời gian rất dài bên trong đều khó mà lần nữa sử dụng. Thanh Long Điện thủ tọa thản nhiên nói. Đám người nghe vậy, trong lòng miên man bất định. Đối phương là như vậy nhận sợ, vẫn là muốn che giấu mọi người, chính mình ngầm bên trong hành động. Có quan hệ phục hy hoài nghi suy đoán, cũng không phải là chỉ có thang ất minh một người nghi đến rất nhiều người đều ở trong tối lưu ý. Bất quá đối phương đã nói như vậy, những người khác cũng không tốt lại nhiều đề. Có người khác nói, không bằng trực tiếp hướng Trần Lạc Dương hỏi thăm chính là, quang minh chính đại, không cần thiết lén lút. hắn chịu nói rõ, Đồ Huynh cũng không cần một chuyến tay không, bộ dáng như hiện tại, rất rõ ràng là đang trở giáo chủ xuất quan. Bạch Hồ Điện thủ tọa lạnh nhặt nói, bên cạnh có người nói ra, trước đề phòng nam sở bên kia đi, sở hoàng đoán chừng sắp kiểm chế không được, chúng ta nói không chừng cũng chỉ đành quá yêu nhiêu giáo chủ. Ràng đến cái này, tất cả mọi người thần sắc nặng nghề, cảm thấy đau đầu. Còn có một chuyện, thiên hà cùng huyết hà hiện tại đại chiến tiêu điểm một trong, nghe đồn là cái tên là Yến Minh không nữ tử, cũng xuất từ cái kia thần châu hạo thổ bản giáo chi nhánh. Một cái lao giả nói ra, nhưng trước đây, nàng một cái thứ 14 cảnh võ đế, đứng trước thiên hà, huyết hà hai nhà võ thánh người ký tên đầu tiên trong văn kiện đông đảo cao thủ vây bắt, thế mà cũng ly kỳ chạy thoát. Việc này ta cũng có nghe thấy Bạch hồ điện thủ tòa nói, tựa hồ có cự đầu nhân vật âm thầm ra tay tương trợ, nhưng cụ thể tình hình không rõ. Nàng cung thần châu hạo thổ Trần Lạc Dương, liệu sẽ có quan hệ, bọn hắn phía sau phải chăng đứng cùng là một người, người này là ai? Một cái trưởng lão cao mẩy. Hồng Trần cổ thần giáo bên trong người hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác phản phất có một con nhìn không thấy đại thủ, tại kích thích càng khôn. Mà hồng trần bên trong đại chiến, tác động đến càng ngày càng rộng, cũng càng ngày càng kịch liệt. Thần châu hạo thổ bên trên. Trần Lạc Dương phân phó người chào hỏi Đồ Sơn Di ở lại, đưa đệ tử trở về Hồng Trần về sau, bản thân hắn thì triệu kiến Trần Sơ Hoa. Như là đã trước chạy về thần châu hạo thổ, vậy liền trước giải quyết trong tay sự tình. Lần này, ta quyết định càng thâm nhập một chút, ít nhiều có chút mạo hiểm, ý của ngươi thế nào. Trần Lạc Dương nhìn xem Trần Sơ Hoa, bình tĩnh hỏi. chương 297. Hắc quan bên trong. Đông Hải một trận chiến, Trần Lạc Dương thu hoạch tương đối khá. Chư tự thân đột phá tới thứ 15 cảnh bên ngoài, cũng chém giết đại lượng cao thủ, để ấm đen bên trong tích xúc đại lượng huyết hồng quân tương. Mặc dù tại giao chiến quá trình bên trong cùng chiến hậu, đồng dạng tiêu hao không ít huyết hồng quân tương, nhưng trong đó vẫn có đại lượng có dư. Nhất là để Trần Lạc Dương để ý là, cái kia ấm đen mặt ngoài hiển hiện ám kim quan văn, tựa hồ lại giảm bất rất nhiều, hiện tại chỉ có đơn giản một vòng, vờn quanh ấm đen thân ấm, những người còn lại tất cả đều tiêu tán. Mặc dù ấm đen bản thân không có càng khó lượng hơn hóa, Nhưng Trần Lạc Dương cảm giác, ấm đen rất có thể sẽ nên đón cái tiếp theo giai đoạn biến hóa, lại cách không xa. Chứ ấm đen bên ngoài, theo tự thân cảnh giới đề thăng, hắn đối với cái kia mặt hắc kính trường khống, cũng hơi có tăng tiến. Nếm thử na di yến minh không, nhất cuối cùng thành công, để Trần Lạc Dương nghiệm chứng điểm này. Lại càng không cần phải nói, mình bây giờ có hai viên thần bí phủ chiếu tại tay. Sở dĩ Trần Lạc Dương lần nữa treo lên trần sơ hoa trước kia hắc quan chủ ý. Sở dĩ để hắn để ý như vậy. Là bởi vì vì hiện tại ấm đen bên trong góc nhặt trước nay chưa từng có rất nhiều máu đỏ quỳnh tường, bộ lấy Trần Sơ Hoa, hoặc là nói bộ lấy cái này miệng hắc quan tin tức, thế mà còn là không đủ lượng. Cái này thực sự để Trần Lạc Dương rất khó không thèm để ý. Ta không quan hệ. Trần Sơ Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc đồng dạng bình yên. Trần Lạc Dương gật đầu, vậy chúng ta trực tiếp bắt đầu. Trần Sơ Hoa hít sâu một chút về sau, thính tâm ngưng thần. Sau đó từ trong cơ thể nàng, bắt đầu hiện hiện trung điểm hắc vụ. Hát vụ chỗ sâu, chiếc kia màu đen quan tài như ẩn như hiện. Trần lạc dương tại thần bí phủ chiếu ra chỉ dưới, thứ 15 cảnh tu vì lực lượng, tham dò vào trong hát vụ. Hắn rất nhanh phát hiện, theo chính mình lực lượng tăng cường, cái này hắc vụ thế mà cũng nước lên thì thuyền lên. Phản phất một cái chân chính hang không đáy, vĩnh viễn cũng lấp không đầy Mà trần sơ hoa cũng vì vậy chịu ảnh hưởng, tiếp nhận càng lớn áp lực cùng thống khổ. Sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, tiếp theo dần dần lộ ra xám xanh chi sắc, phản phất mất đi sinh mạng Trần Lạc Dương một cái tay vươn hướng Hắc quan, một cái tay khác thì vươn hướng Trần Sơ Hoa. Trần Sơ Hoa gian nan nâng lên mình tay, cùng Trần Lạc Dương bàn tay tương đối. Lập tức, một cỗ nồng đẫm sinh cơ, từ Trần Lạc Dương bên kia, chuyển lại cho Trần Sơ Hoa, để nàng áp lực giảm nhiều. Nhưng rất nhanh, Trần Lạc Dương lông mẩy liền có chút nhíu lên. Bởi vì hắn phát hiện, lấy sinh chữ thiên thư như vậy cường thịnh sinh mệnh lực, trải qua tựa hồ cũng không lấp đầy được trước mắt cái này hàng không đáy. cố gắng của mình chỉ là để Trần Sơ Hoa tình trạng cơ thể chuyển biến xấu tốc độ giảm bớt, nhưng lại không thể ngừng lại trượt tình thế, càng đừng nói đem ly chuyển. Người cái này cố con tài, không khỏi quá hung a. Trần Lạc Dương nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, mày nhăn lại lại giãn ra. Trong đầu hắn, ẩn ẩn hiện ra một gốc che khuất bầu trời thần thụ che trời. Từ trên thần thụ, lại có nồng đậm mà khổng lồ sinh cơ hiện ra đến, cùng sinh chữ thiên thư khí tức hợp lại cùng nhau, hướng Trần Sơ Hoa trong cơ thể xuyên vào. Bang bạc sinh mệnh lực Không chỉ có vô cùng vô tận, càng tại cái này trong chốc lát bên trong, lấy tốc độ nhanh hơn tầm bổ trần sơ hoa. Nữ tử áo đen sinh mạng trôi qua, cuối cùng bị ngừng lại. Song Phương ở vào một cái ngắn ngủi rằng có cân bằng bên trong. Bất quá, đối với bản thân nàng đến nói, vẫn là cực kỳ hỏng bét thể nghiệm. Sinh cơ cùng tử khí cân bằng, cũng không phải là đem Song Phương cùng nhau triệt tiêu. Mà là giống tổn thương miệng không ngừng xé rách khép lại sau đó lại sẽ rách, tuần hoàn qua lại. Cái này mang cho người ta thống khổ to lớn, vì vậy trần sơ hoa sắc mặt từ đầu đến cuối trắng bệnh, mồ hôi lạnh che kín cái chán. Nàng trật vật cười cười, Lạc Dương, ngươi không ngại ta hiện tại trò chuyện điểm sự tính khác, phân tán một hạ chú ý lực à. Trần Lạc Dương một trưởng cùng nàng chống đỡ, một cái tay khác đặt tại hát quan quan tài đóng lên, đương nhiên không ngại, ngươi làm sao dễ chịu làm sao tới. Hắn chầm chậm thôi động quan tài đóng, mà một bên khác trần sơ hoa thì thân thể hơi chấn động một chút, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Ngươi như trước kia so, biến hóa rất lớn đâu." Trần Sơ Hoa nhẹ giọng nói ra, trong ấn tượng, ngươi cũng không chút nào để ý thế tục phàm nhân. Trần Lạc Dương hướng Hắc Quan bên trong nhìn lại. Cùng lần trước đồng dạng, tại hắn thị giác bên trong, Hắc Quan giống tuyết. Đối mặt Trần Sơ Hoa vấn đề, Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc, thanh em bình ổn, "Ta so trước kia đứng cao hơn, nhìn này nhân thế góc độ khác biệt, ý nghĩ tự nhiên khác biệt." Hắn không đợi Trần Sơ Hoa nói chuyện, hỏi ngược lại, "Ngươi tựa hồ rất tình nguyện nhìn thấy biến hóa như thế." Chờ chuyện chỗ này, ngươi phân phó trường Xuân cung sự tình, giao cho ta đi, ta rất có hứng thú, tô vĩ liền phiền phước hắn tìm sự tình khác chơi. Trần sơ hoa tựa hồ hỏi một đằng, trả lời một nẻo nhưng nghe tại trần lạc dương trong hai, cũng tương đương cho thấy thái độ. Hắn nhìn chăm chú lên rộng mở hát quan, quan sát sau một lúc lâu, cuối cùng quyết định đem mình tay thăm dò vào trong quan tài. Một bên động thủ, hắn một bên nói, cùng ngươi ngày xưa tương phản có chút lớn, vượt quá ta dự kiến, hay là nói. Ngươi nhìn này nhân thế góc độ cũng có cải biến. Trần Sơ Hoa cười cười, võ giả là võ giả, phàm nhân là phàm nhân, một mực như thế. Dạng này ai trần lạc dương lời còn chưa dứt, đột nhiên lông mảy dương lên, cảm giác được tự hắc quan bên trong chuyển ra hấp lực, đột nhiên biến lớn, liền hắn đều không vững vàng chính mình thân hình. Bất quá, từ đó không cảm giác được hung lệ ác ý. Hắn tâm niệm vì vậy khẽ động, ngược lại từ bỏ chống lại, mặc cho hắc quan lôi kéo, sau đó đem hắn cùng Trần Sơ Hoa, cùng một chô mang vào hắc quan nội bộ Quan tài đóng phanh một tiếng khép lại, cùng Hắc vụ cùng một chỗ biến mất tại nguyên địa. Đại điện bên trong nhất thời trống rỗng. Trần Lạc Dương trước mắt bỗng nhiên cảnh tượng biến ảo, tại một mảnh đen kịt bên trong mơ hồ có tia chớp xẹt qua. Chờ cảnh tượng trước mắt một lần nữa sau khi an định, Trần Lạc Dương trước mắt chỉ thấy một mảnh đen kịt. Tay trái mình bên trong vẫn nắm lấy Trần Sơ Hoa bàn tay, bất quá đối phương trước mắt hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự, vạn hạnh sinh mạng không có trở ngại. Trần Lạc Dương tĩnh hạ tâm thần, trước ngưng thần cảm giác cảnh vật chung quanh. Không làm sao nơi này tựa hồ đem cảm giác của hắn cũng hoàn toàn ngăn cách. Trần Lạc Dương không có vội vàng dao động, trong lòng suy đoán, chính mình hai người trước mắt khả năng không tại thần châu hạo thổ. Hắn làm cái nếm thử, dần dần trốn thoát phủ chiếu đối với tự thân giúp đỡ. Sau đó hắn phát hiện, chính mình không cảm giác được ma tôn thiết lập câm chế đối với hắn bài xích cùng ảnh hưởng. Lúc trước hắn đột phá tới thứ 15 cảnh về sau, lập tức liền gặp thần châu hạo thổ thiên địa giới vực bài xích Chẳng đến phù chiếu lực lượng ra thân mới có thể dừng lại tại Thần Châu Hạo thổ. Hiện tại không có phù chiếu lực lượng tương hộ, chính mình không cảm giác được thiên địa sức đẩy, nói rõ rất có thể đã đến hồng trần giới, hoặc là cái khác cao hơn Thần Châu Hạo thổ tồn tại. Nếu như nói là bởi vì vì trước mắt Hắc gám hoàn cảnh hoặc cái kia Hắc quan che chở mới lấy như thế, có thể hắn giờ phút này không cảm giác được cảnh vật chung quanh đối với hắn có thực hiện bất kỳ ảnh hưởng gì, hoặc là giúp hắn chống cự đến từ ngoại giới sức đẩy. Chính mình giải trừ phù chiếu lực lượng bảo hộ Cùng cảnh vật chung quanh tiếp xúc không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn từ góc độ này, chính mình có thể dừng lại nơi này dưới, hẳn không phải là cảnh vật chung quanh nguyên nhân, mà là nơi này xác thực không tồn tại ma tôn bày rào. Trần Lạc Dương lại thử xúc động chính mình nơi trái tim trung tâm hắc kính, làm tiến một bước nghiệp chứng. Từ hắc kính phản ứng đến xem, chính mình lúc trước sở liệu hẳn là không sai. Nơi đây, có lẽ là cố kia hắc quan chân chính chỗ, chỉ là không biết nơi này có chồng hay chưa tại hồng Trần giới Trần Lạc Dương nếm thử tỉnh lại Trần Sơ Hoa. Nữ tử áo đen thức tỉnh về sau, hơi có chút mở mịt nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Trần Lạc Dương trên mặt. Trần Lạc Dương hỏi, hai vấn đề, vừa rồi ta mở ra quan tài đóng thời điểm, ngươi lần này nhìn thấy cái gì? Sau đó, hiện tại đối với nơi này, có cảm giác gì? Cùng lần trước đồng dạng, trông thấy một người. Trần Sơ Hoa phản phất như nói mê nói ra, nhưng vẫn là thấy không rõ cụ thể bộ dáng cùng tướng bạo. Nàng lần nữa nhìn quanh bốn phía nơi này Cảm giác rất quái lạ, lạ lẫm, lại lại tựa hổ có mấy phần quen thuộc. Trần Lạc Dương lôi kéo nàng đứng người lên, như vậy, hiện tại cần nhờ ngươi người sánh sỏi. Tại tiếp tục đi tới trước, có thể bảo đảm trở về biện pháp sao? Trần Sơ Hoa vừa đi vừa hỏi. Có biện pháp, nhưng không có hoàn toàn chắc chắn. Trần Lạc Dương lời tuy nói như thế, nhưng ngữ khí bình tĩnh tùy ý. Bên này, Trần Sơ Hoa không có nhìn đường, ngược lại nhắm mắt lại, trong bóng đêm ghé qua. Trần Lạc Dương cùng nàng sóng vai mà đi. Vừa đi thì vừa quan sát bốn phía. Chúng ta hiện tại, đang cố quan tài kia bên trong, bên trong tự thành thiên địa. Trần sơ hoa vừa đi vừa nói ra, cái này hắc quan bản thân, chỉ sợ không tại thần châu hạo thổ, vị trí cụ thể ta liền không xác định. Chẳng biết đi được bao lâu, trần sơ hoa đột nhiên dừng bước, sau đó hướng về phía trước xuể bàn tay ra. Trong bóng tối, đột nhiên tách ra quan minh. Bất quá cái này quan hoa cũng không chướng mắt chói mắt, mà là có chút ú ám. Trần sơ hoa bàn tay thăm dò vào trong đó ưu ám quang mang bên trong, liền thấy quang mang này bắt đầu hướng bốn phương tám hướng khuyết tán. Từng đạo lưu quang, tại hát cám không gian bên trong, rất nhanh kéo dài tới thành một mảnh to lớn phù văn, phẳng phất khắc ở trên vách tượng. Cần phải là như thế này a Trần sơ hoa hiếm thấy toát ra trần trở không trừng thần sắc, hai mắt bên trong càng có mở mịt. Trần lạc dương hiếp mắt mở mắt, nhìn xem cái kia đạo đạo ưu ám quang mang mở rộng thành hoàn chỉnh phù văn về sau. Ở trong hư không quang mang lóe lên loé lên, cực điểm huyền ảo. Nặng nghê tử khí vẫn bao phủ vây quanh bọn hắn. Nhưng giờ phút này cũng không cho người ta lấy ngạt thở giống như áp lực, ngược lại có loại tường hòa cảm giác yên lặng. Bất quá, cái này phương màu đen thiên địa, cùng hắn lợi dụng phủ chiếu kiến tạo ưu ám thế giới dưới lòng đất lại có khác nhau. Ở nơi đó mặc dù cũng có luân hồi u minh lực lượng ý cảnh, nhưng toàn thân là hướng tới lưu động, hoạt động, chuyển động trạng thái. Mà nơi này, hết thảy đều giống như đứng im. Cái kêu u ám quang mang mặc dù đang nhấp nháy lại vẫn cho người ta bất động không đổi cảm giác. Khi khổng lồ phù văn hướng tới hoàn chỉnh về sau, bọn hắn thân ở cái này phương màu đen thiên địa, tựa hồ cuối cùng có chút động tính, chỉnh thể chấn động một cái. Trần Lạc Dương cảm thấy, nếu như ở bộ này hát quan bên ngoài nhìn khả năng chính là hát quan toàn bộ đống nút nhích. Ý niệm vừa mới động đến nơi đây, hắn liền thấy trần sơ hoa biểu lộ không đúng. Sau đó, giống là có người từ bên ngoài áp chế Hắc quan dung chuyện. Cương đại mà bành trướng lực lượng ý chí, hướng hát quan nội bộ thẩm thấu. Xem ra cái này hát quan cũng không phải là vô chủ. Trước đây tiểu đà tiểu nháo cũng không sao, hiện tại Trần Lạc Dương cùng Trần Sơ Hoa động tác, xem ra là để hắc quan lên động tĩnh lớn, cũng kinh động đến người bên ngoài. Trần Sơ Hoa thân thể, phản phất muốn bị hút vào trước mặt ú ám quang huy bên trong. Nhưng một cái tay kịp thời dựng trên bả vai nàng. Trần Lạc Dương trong đầu ấm đen bên trong, viên kia phủ chiếu bên trên lực lượng khí tức. Lập tức ra chỉ trước mắt ú ám Quang Huy. chương 298 Thăng quan tài Phu chiếu huyền diệu khí tức ra chỉ trên người trần sơ hoa, nàng thân hình lập tức hơi hơi trầm xuống một cái, một lần nữa đứng vững góc chân, không đến mức bị trước mắt ú ám Quang Huy hút đi vào. Nàng nhẹ nhàng phun một ngụng khí, tại hai người trước mặt cái kia chấp động ú ám Quang Huy phụ trận, như là sóng nước nhẹ nhàng lay động Phụ trận trở nên mơ hồ, sau đó giống mặt nước phản chiếu đồng dạng, bày biện ra một bức cảnh tượng tại hai người trước mặt. Bọn hắn tựa như là nằm tại hắc quan bên trong, mà quan tải đóng giờ khắc này trở nên trong suốt. Xuyên thấu qua quan tải đóng hướng ra phía ngoài nhìn lại, lờ mờ phân biệt ra được, cỗ này hắc quan giống như là bị chìm dưới đáy nước. Dòng nước hiện ra màu đen, ngăn trở tầm mắt của bọn hắn, để bọn hắn khó mà thấy rõ càng nhiều đồ vật. Nhưng bây giờ theo hắc quan chấn động, phía trên mặt nước cũng đi theo kịch liệt sóng gió nổi lên, giống như sôi chảo Màu đen dòng nước hướng bốn phía đại lượng tản ra. Để Trần Lạc Dương cùng Trần Sơ Hoa Miễn Cưỡng có thể thấy rõ chung quanh tình trạng. Sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy, có vô số xương khô, phản phất tụ lại thành một tòa cốt sơn, áp phía trên hát quan. Cốt sơn khổng lồ đến cực điểm, xương khô khó mà tính toán. Trần Lạc Dương nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện những này xương khô cũng không phải là tàn mát, mà là vô số cổ hoàn chỉnh người không xương Mà lại những này bạch cốt, còn tất cả đều hiện ra khoanh chân ngồi tính tọa song trưởng bưng tại trước người kết pháp ớn bộ dáng. Vô số bạch cốt đều là giống nhau động tác, bao quanh mạng ngồi, tầng 1 áp tầng 1, cộng đồng tạo thành một bộ cốt sơn, chấn áp phía trên hát quan. Mỗi một bộ bạch cốt bên trong đều ẩn ẩn chuyển ra lực lượng cảm giác cùng phản phất sau khi chết bất hủ ý chí kiên định. Lúc này, theo hát quan chấn động kịch liệt, để cốt sơn bắt đầu đổ sụ, Trần Lạc Dương cùng Trần Sơ Hoa hai người mới thấy rõ, tòa này cốt sơn chiếm diện tích sợ không phải phải có mấy mẫu. Khung xương dồn dập sập rơi, hướng về chu vi tản ra vẫn cho người ta một phiến hải dương giống như cảm giác. Mà khi cốt sơn tản ra, Hắc quan tăng lên quá trình bên trong, trần lạc dương hai người cái này mới nhìn rõ, trừ hát thủy cùng bạch cốt bên ngoài, ở phía trên còn có lớp phong ấn thứ ba. Cái này trọng phong ấn càng thêm khổng lộ, tạo thành trận thế che khuất bầu trời, đem quanh mình không gian cùng nhau bao phủ.